chương ba trăm bốn mươi bảy hồng quân cản đường thái vi vs tiên đình chương ba trăm bốn mươi bảy hồng quân cản đường thái vi vs tiên đình đạo h ư u đi nơi nào a khi huyền khanh đi xuống cựu thiên thời điểm hỗn độn bên trong xuất hiện hai cái thân ảnh ngăn lại đường đi của hắn hai vị đạo h ư u đây là ý gì huyền khanh cười hỏi hỗn độn phong cảnh không tệ chúng ta tùy tiện dạo chơi không nghĩ tới lại có thể gặp gỡ đạo h ư u h à n h ngộ hành ngộ dương mi láo tổ vẻ mặt tươi cười thực sự là bất hạnh huyền khanh l ắ đầu sau đó một kiếm chém ra vô xong vô tuyệt vô lượng đại đạo đều ở, ở giữa thời không trường hà giao thoa trong đó chỉ thấy hỗn độn có từng cái huyền k h a thân ảnh hắn nhóm đồng thời đưa tay đồng thời xuất kiếm vây giết hồng quân cùng dương mi một kiếm này thiên địa vô cự thời không vô hạn hỗn độn nổ tung vô tận địa phong thủy hỏa bị chấn động đến mức hiếm nát vô số hỗn độn đạo tiêu mê thất thái thủy đại la chi uy lúc cùng thế giới một cái c h ư ớ c mắt cũng là vĩnh hằng huyền khanh cũng không nói nhảm trực tiếp cường thế ra tay hải đạo hưu chúng ta tại cái này nhìn cái phong cảnh ngươi làm sao lại động thủ đâu hồng quân đưa tay diễn hóa một phương trật tự thế giới tiếp lấy một kiếm dương mi trong tay thanh tính phất trần h ấ t lên không gian đại đạo phong thích ngàn vạn đế kiếm không thể đến bên cạnh hắn Huyền khanh toàn â m t khẽ bộ vũ trụ đều tại chấn động cường hãn tuyệt luân sức mạnh khuyết tán ra sắc phong dương mi đạo nhân vì tiễn g t đưa bảo đồng tử người đây là bẩn thiệu hay đây nhưng dù cho là hồng quân trong lòng không lớn huyền khanh phát ra phong thần s ắ c lệnh trong nháy mắt hắn tay h á o tử đều không tự chủ run lên gần ngàn tiên thiên linh bảo không cần tiền một dạng hướng huyền khanh bay đi huyền khanh trước mắt thoáng qua tinh quang quả nhiên mang ở trên người hắn mở ra phong thần bảng sáng chói phụ triện hội tụ thành một tấm thiên võng hướng về tiên thiên linh bảo trùm tới tật hồng quân hoàn hồn hắn lập tức nhiệt quyết nửa mạnh tạo hóa ngọc điệp bay ra hàng trăm tiên thiên linh bảo lập tức quay lại đạo hữu ngươi lúc nào cũng làm bực này đoạt bảo hành vi cũng không quá tốt dương mi trong tay phất trần quét ra quét xuống ngàn vạn kim quang đạo hữu ngươi t r ư tiên đ ư n g lên phía trước hồng quân biến sắc, nhưng vẫn là chậm. dương mi bước ra một bước chiêu tài đồng tử thuộc tính bộc phát hắn tại trong một bước trực tiếp biến thành một cái m ư ợ t mà đầy đặn màu quýt mèo to nó ngồi sồn một tôn mạ vàng nguyên bảo chỗ ngồi móng phải nâng cao lòng bàn tay khảm nạm một cái chu sa mạ vàng chiêu tài ấn năm ngón tay hơi hơi bên trong trụ giống như tại tụ lại thiên địa tài vận mèo biến thành m è o cầu tài dương mi đạo nhân nhịn không được đều to một tiếng nháy mắt hàng trăm tiên thiên linh bảo mất đi khống chế hướng về tìm hắn mà đến đỉnh đồ kiếm kích ấn các loại tháp chờ linh bảo bộc phát ra kinh khủng thần vi dương mi mao đều nhanh nổ như thế cái chiêu tài a phá hồng quân kịp thời ra tay trong tay áo bay ra một cái tam giác cây quạt nhỏ nên phong biến g i ả i bàn cổ phiên huy động phá diệt chi lực mở hỗn độn đánh nát vô số tứ tượng chi khí hỗn độn tàn phá bừa bãi không chịu nổi khai thiên phát địa làm vỡ nát phong thần thiên võng phong thần bảng chính xác cường đại nhưng mà cùng khai thiên trí bảo so ra vẫn là kém không thiếu tới hồng quân thi triển b à n cổ phiên đặc hưu thống ngự vạn pháp áo nghĩa sức mạnh vô lượng hỗn độn kiếm khí quét xuống gần ngàn linh bảo đồng thời đem thu về soát huyền khanh đế kiếm nhất chuyển hóa thành một cây roi gỗ roi này dài ba tức sáu tức năm phần có hai mươi mốt tiết mỗi một tiết có bốn đạo ấn bộ nhớ thiên đạo trật tự do i đánh thần vừa ra phối hợp phong thần bảng cái này mới miễn cưỡng cùng bản cổ phiên ngang vai ngang về lấy thừa dịp hồng quân thu bảo nháy mắt huyền khanh tế ra do i đánh thần hướng thẳng đến được phong làm chiêu tài đồng tử dương mi đạo nhân đánh tới dương mi phát giác nguy cơ cái này do i đánh thần đối với trên bảng thần linh có cường đại áp chế lực nghèo hắn kinh hô một tiếng cực tốc lui lại trốn vào vô gian chi địa mượn nhờ vô gian chi mà sức mạnh đặc thù hắn không sinh bất tử bất hủ bất diện trực tiếp cắt đứt cùng phong thần bảng liên hệ lúc trở ra hắn vẫn là tiên phong đạo cốt tiên nhân đạo hữu n g ư ơ i thái vi cùng tiền thiên tam tộc vốn là quan hệ cạnh tranh hà tất đ ú n g tay chuyện của người ta đâu hồng quân đạo nhân mở miệng thuyết phục húng chi lấy ngươi lực lượng một người không cách nào thay đổi gì vẫn là như cùng ta chờ đ ồ n g dạng chậm đợi đại chiến kết thúc ca n g ư ơ i lao đạo này ta thái vi làm việc cần gì phải ngươi tới xem bảo lúc này ma tổ la hầu xuất hiện hắn giáng người vĩnh ạ n tóc đen như thác nước rủ xuống đến bên hông thần sắc băng lánh m à cao nạo sâu hàm đáy mắt tràn đầy bình tĩnh tại phía sau hắn quá trắng thượng tôn chuẩn đề thái âm thượng tôn vọng thư thái vi lên nữ hoa thư diệu thượng tôn minh hà trấn tinh thượng tôn năm vị thượng tôn khí thế như hồng h i ệ n nhiên đã đột phá thái tố chi cảnh bọn hắn đầu tiên là nhìn lướt qua hồng quân cùng dương mi sau đó hướng huyền khanh gật đầu bệ hạ vi thần tới trượm thứ tội mấy vị đạo hữu tới không m u ộ n huyền khanh cười nói ở đây giao cho ta cùng la hầu đạo hữu các ngươi đi trước hòa giải một chút tam tộc chiến sự nhớ kỹ muốn kiên trì công bình công chính lập trường hướng bọn hắn trần thuật hồng hoang lớn hòa bình lý niệm hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý thúc đẩy tam tộc hòa đàm hiểu chi lấy tỉnh động chi lấy lý c h u n đệ bọn người hai mặt nhìn nhau sau đó cười nói chúng thân biết rõ ngũ đại thượng tôn cất bước mà ra vừa muốn đi tới tam tộc chiến trường nhưng lại bị vây giết mấy vị đạo hưu xin dừng bước â u dương giao chỉ cùng tam thanh thiên tôn đồng thời xuất hiện đánh tới nữ hoa đưa tay tế ra sơn hà xã t á c đồ ba ngàn tạo hóa thế giới đột nhiên xuất hiện chấn áp hết thẻ đạo hưu nộ khí không cần như thế lớn đi nguyên thủy thiên tôn sắc mặt nghiêm nghị cầm trong tay ngọc như ý làm vỡ nát cái này đến cái khác tạo hóa thế giới chư thiên khánh vân kéo dài tới ước vạn dặm ngọc thần đạo quân cũng g i kiếm mèo tấm chi kiếm lăng lệ vô cùng kiếm đạo tri tông chạm phá tạo hóa một kiếm phá vạn pháp tới bao nhi vô luận cẩm tú sơn hạ như thế nào n g h i ề n ép hắn đều lù lù bất động đạo h ư u có chuyện dễ thương lượng thái thượng nhắm mắt sau lưng thiên địa huyền hoàng linh lung tháp hiện lên sừng s ữ n g đỉnh đầu che chở quanh thân huyền hoàng chi khí một tầng lại một tầng đem thiên đao chi huy dần dần cắt giảm mãi đến tiêu tan cùng các ngươi có cái gì tốt thương lượng nữ hoa hừ lạnh ngược lại nàng bây giờ là thái vi lên không phải hi hi tiên nhân áo lót một màng ai cũng không thích làm liền xong rồi nữ hoa bàn tay trắng non một chiêu tạo hóa đỉnh ra tiên thiên tri tức trầm trọng như tiên thế đi không trở ngại ngang tàng hướng về nguyên thủy thiên tôn trên mặt đập tới nguyên thủy thiên tôn sắc mặt t một, một thanh ư ý sắt kiếm đánh tới ánh sáng đỏ như máu mốt trời tứ đại pháp tắc hôn luận định âm dương đạo nhân dậm chân thái cực âm dương chuyển sinh diện phát tắc từng tấp từng tấp đem tạo hóa thế giới ma diện hôn luận địa hỏa thủy phong toàn bộ bị chấn áp đi âm dương đạo nhân điểm ngón tay một cái thái cực đồ trên không bay tới âm dương pháp tắc lực gáp tạo hóa đem trên không cái kia trường sơn hà xã tắc đồ đỉnh trở về đến mà không trả phi lễ vậy trấn nguyên tử nhìn chuẩn âm dương đạo nhân ống tay háo mở ra ngũ thải thần quang bay tán loạn tụ lý cắt khôn một đầu lại một đầu đại đạo trật tự thần liên xen lẫn một lần nữa cấu kiến một phương vũ trụ thế giới trấn nguyên tử lấy kinh khủng phong cấm chi lực phong tỏa thời không cầm giữ âm dương thái cực đồ có đến mà không có v ề bị tạm thời k h ố n trụ không biết tự lượng sức mình âm dương đạo nhân kẽ động thái cực đồ hóa thành âm dương kiếm trái chống phải ngăn mỗi một kiếm đều gặp thái cực sinh diệt giống như huy động đại đạo cử trọng được k i n h mỗi chi ẩm một tiếng vang thật lớn lại là minh hà chân đạo nghiệp h ỏ a h ứng liên lấy tự thân thất đ ứ c thiên đạo hóa ra vô lượng công đức ngưng tụ thành một cái công đức tri luân cậy mạnh đụng phải âm dương đạo nhân ầm ẩm, ẩm. hỗn độn nổ tung âm dương đạo nhân bị làm cái đầy bụi n ư ớ hải đạo hữu thời không trường hà có thể đi không thông a giao chỉ hai con ngươi mỉm cười tay nàng cầm côn luân tính đánh ra một đạo kính q u a ông thời không trường hà r u nhẹ đem dự định mượn nhờ thời gian tri lực phá vòng vây vọng thư bước trở về bang vọng thư huy động một đầu lửa trắng vô tận thời gian tri lực giống như khai thiên chất a o tại hỗn độn bên trong vừa đi vừa về c giao trì trên đỉnh đầu t a m hoa chập trần meo quyền vô địch miều miều xuất hiện đánh một bộ tổ hợp quyền uy manh bá đạo trí cương trí cường thời gian pháp tắc vừa mới tiếp xúc liền bị bài trừ thời gian trọng trọng cũng là vô dụng v õ n g thư nhũng m ả y trong tay ngân qua n g một quyền chỉ thấy không trung văn trượng đ ỗ n g nhiên hiện ra một cái cực lớn hỗn độn vòng xoáy trong đó hỗn độn chi khí tàn phá bờ bãi tí t i hỗn độn pháp tắc nhiều loạn thời không có vô biên kinh khủng lan tràn toàn bộ hỗn độn giết hét lên một tiếng này âm phẳng phất xuất từ vô gian địa ngục kinh khủng việt luân thật bá đạo giao trì liên chiến hư không những nơi đi qua lưu lại thái cổ uy nghiêm vết tích giống như là đạo trời văn. thật lâu không tiêu tan doanh ba h ô n độn chỗ sâu hai người lại lần nữa bày ra chém giết côn bạo thời gian chi lực thậm chí tạo thành sát phạt hàng rào meo meo mười tám quyển giao chỉ đỉnh đầu tam hoa miêu gào thét lên tiếng chân thân một cái chớp mắt tăng vọt như nguy nga cự nhạc có thể che thương thiên giao chỉ cùng tam hoa đồng thời ra tay đánh ra một bộ thần quyền giao trì đánh ra một bộ này meo quyền đó chính là hai vị chuẩn thánh đánh quyền đơn giản kinh khủng tuyệt luân vô tận thời gian chi lực bị áp chế để cho vọng thư bó tay bó chân h ử vọng thư bàn tay trắng non gấp đôi trường kiếm nơi tay thời không đống nhiên thông suốt vô cùng vô tận sát cơ chút xuống rơi chư thiên h o à n vũ đều có kiếm quang đâm ra đột nhiên kiếm quang này nhất chuyển không chạm giao trì lại chém về phía tới tam thanh thái thượng mặt lộ vẻ vẻ ngạc nhiên đỉnh đầu huyền hoàng tháp rủ xuống vô tận huyền hoàng chi khí chạm nữ hoa nhắm ngay cơ hội vung đao liền đến đạo hưu thật là lợi、hại. thái thượng quắt to một tiếng bị chặt phải liên tục lùi về phía sau đại la chiến đấu thay đổi trong nháy mắt nguyên thủy thiên tôn cùng ngọc thần đạo quân còn không có lấy lại tinh thần chỉ thấy thái thượng bị động bị đánh trong lúc nhất thời kinh hãi đạo hữu người đánh giả thi đấu thế mà không mang theo chúng ta đạo huynh chớ hoảng sợ ta tới giúp ngươi ngọc thần đạo quân gào một tiếng nói tử huy kiếm liền giết nữ hoa nghỉ c ả n rỡ xem chúng ta bắt ngươi nguyên thủy thiên tôn cũng liền bước lên phía trước trợ trận tam thanh lực chiến nữ hoa kinh thiên động địa nhất thời chiến đến vũ trụ biên hoàng bất phân thắng bại trấn nguyên tử thấy kinh ngạc không thôi nữ hoa đạo hữu mạnh như vậy sao thế mà một người độc chi chỉ có minh hà thấy rõ ràng trong lòng oán t h ầ m một tiếng diễn viên chương ba trăm bốn mươi tám tiên tổ hoài thai tam tổ chết trận ước chiến bất chu sơn chương ba trăm bốn mươi tám tiên tổ hoài thai tam tổ chết trận ước chiến bất chu sơn quá rất lớn la chứng ra có vì vĩnh hằng bất diệt viên mãn t r i thể đại biểu vạn vật mà thái tố đại la giả chính là đại la đệ nhị cảnh đẩy ngược tam sinh vạn vật lý lẽ đi lên quá không chi lộ từ vạn biến ba nắm giữ lấy tiên địa vạn loại hình thành tố chất hoặc có lẽ là bản chất chỉ có hiểu thấu đáo đại đạo chư cũng co chân lý mới có thể nghịch phản đến thái tố đại la chất đại la trưởng n ắ m này chất chính thức đẩy ra từ có đến không đại đạo chi môn mới xem như thâm niên đại la giả lại độ nghịch phản từ ba biến hai trở thành thái thủy đại la thái thủy giả â m dương giao hợp hỗn hợp thành một từ một mà sinh hình tuy có hình mà không có chất là nói thái thủy đến cảnh giới này người tu hành đã nghịch phản vạn vật chưa cũng có thể đại đạo làm thành chi chất là hữu hình hướng đi vô hình giai đoạn cho nên ở vào thái thủy đại la huyền khanh có thể nghịch phản chính mình đại đạo thể chất cũng có thể nghịch phản địch nhân thể chất hắn đem hồng quân dương mi ba thi nghịch phản trở về nguyên hình trạng thái cũng sẽ không đủ là lạ hai vị đạo hữu có thể thỏa thích bổ cứu xem các người ba thi còn có thể hay không chém ra tới la hầu hai tay ôm ngực hắn nhìn xem huyền hoàng trong vũ trụ trầm mặc không nói hồng quân lạnh leo cứng rắn trên khỏe miệng thoáng qua như có như không nụ cười tiên đạo c h ả m thi chi pháp thật ra tương đối đáng sợ mỗi chém ra một s á t liền có thể để cho bản tôn cùng ba thi cảnh giới đồng bộ để thắng có thể nói là quần đầu đệ nhất chứng đạo pháp môn hơn nữa đối phương ba thi còn gồm cả phong ấn địch quân hóa thân năng lực đây nếu là la hầu đơn độc đối đầu hồng quân cùng dương mi chỉ sợ cũng không chiếm được hảo vô cùng có khả năng lật xe bất quá còn tốt có huyền khanh ở、bên. thái thủy đại la phong hào năng lực so ba thi chi pháp cường hắn hơn cũng càng bá đạo hồng quân cùng dương mi tân tân khổ khổ hoàn thiện chứng đạo phát m ô n chém ra hoàn mỹ thiện thi cùng các thi dự định lắp đặt một đợt đáng t i ế t bị nắm giữ đại đạo máy sửa chữa huyền khanh trực tiếp địch phản đánh về nguyên hình cái gì gọi là phong hào đại la đây chính là lao đạo chúng ta còn có chiêu sao dương mi n h ư mày hắn nhìn chung quanh cũng tại quan sát triệt thoái phía sau lộ tuyến xem như không gian ma thần quan sát một chút chạy trốn không gian đây không phải hợp tình hợp lý sao có cái gì chiêu đánh thôi hồng quân tay cầm bàn cổ phiên thu bốn kiện trảm thi chi vật hô hô bàn cổ phiên v u n g ư ẩ y hỗn độn kiếm khí không dứt phá diệt văn pháp nát bấy chư thiên áo nghĩa bộ p h á t hắn nghị phá vỡ cái này huyền hoàng vũ trụ lao đạo n g ư ơ i tất nhiên không có chiêu vậy thì nhìn chúng ta hắc liên sen nợ thập nhị phẩm thư không hoa sen vô cùng tận ngăn trở một đạo lại một đạo hỗn độn kiếm khí la hầu trong tay thí thần thương đâm ra thẳng bức hồng quân mi tâm làm hồng quân trong linh đài tránh ra bên trong một cái nước sạch bình bát bảo vệ hắn nguyên thần đi la hầu đưa tay trong tay nào tránh ra hai đạo kỳ quáng hóa thành g a o long đầu g a o đầu đôi g a o hợp hình như keo vàng, hồng quân đưa tay cũng lên một đạo kim quang chính là hôn nguyên kim đấu hai cái linh bảo trên không trung bất phân thắng bại la hầu quả quyết tế ra lạc bảo kim tiền siêu cháu như tuyết hai cánh bày ra trong hư không phi nhanh một cái c h ư ớ c mắt liền dính vào hôn nguyên kim đấu phía trên hôn nguyên kim đấu trực tiếp mở đi ba phần nghệ i trướng liền biết ngươi muốn bà bảo lúc này hôn nguyên kim đấu đ ố n g nhiên biến đổi hóa thành câu trần đại đế bộ g á n g hắn mở bàn tay muốn đi đổi bắt lạc bảo kim tiền tiền tài l o i lên siêu phải về tới la hầu trong tay nào tới phong thần bảng che k u ấ t bầu trời hướng về câu trần đại đế xoắm tới câu trần vội vàng hóa về h ô n nguyên kim、đấu. t một kích i vào hồng quân thành r o n g tay áo, không còn xuất i ệ n công gian. dương mi đạo nhân trong tay phất trần đột nhiên một quất, nhiên tơ lại vùng kẽ nước bên trong đột nhiên dỗi ra vô số trật tự toàn liên trên xiềng xích khắp đầy đại đạo thần văn t -t -t -t. vô hạn không gian chỗ sâu nhất truyền đến tiếng vỡ vụn mơ hồ có thể thấy được la hầu ma thân đang bị kéo dài thành xuyên qua cổ kim tuyến thời gian bị đè ép thành in vào chiều không gian trên vách hai chiều ma ảnh bị phá giải thành giải rác thời không khác nhau hạ tử t la hầu phá vỡ tầng tầng không gian nhưng mà nháy mắt lại có tầng tầng không gian tái sinh đem hắn đè ép trở về đạo hữu chớ hoảng sợ ta tới giúp ngươi huyền k h a n h hét lớn một tiếng đã lấy ra một bộ phòng ngự linh bảo ngũ hành đại t u ẫ n hắn có tay đỏ vàng đen thanh trắng ngũ sắc thần quang p h o n trào hóa thành năm mặt đại t u ẫ n đón lấy hồng quân hồng quân nhìn cười nhạo nói vài lần phá có thể ngăn cản ta b à n cổ phiên sao hô hô phấn dài l â y động nam đạo hôn độn kiếm khí phá vỡ hư không chém về phía ngũ hành đại thuẫn a n h ba ngũ hành đại thuẫn quả nhiên gánh không được trí bảo tại chỗ nổ tung lúc này huyền khanh bỗng nhiên hô to la hầu thượng tôn tin tưởng mình bại trừ vô hạn không, không gian ngươi có thể thực hiện được không được cũng được Siêu. một mặt bể tan c ả n h đại thuẫn bay vào vô hạn không, không gian tiếp dẫn la hầu dương mi đạo nhân muốn vây khốn ma tổ la hầu ngươi được không ngươi không được, được cũng không được một mặt bể tan cành hỏa thuẫn nghiêng rơi như mưa vọt tới dương、mi. trong lòng dương mi không khỏi sinh ra một vẻ bối rối ngũ tạng bên trong trái tim thuộc hỏa hỏa h ì n h đại t h u ậ n vừa ra trực tiếp nhảy lên vào đối phương trái tim đem ngươi không được tín nhiệm vô hạn phóng đại ta đi dương mi cắn răng nắm vớt p h ấ t trần lộ ra t r ậ n mắt hình dạng không ngươi không được huyền khanh trong tay ba mặt đại t h u ậ n tiếp tục bay ra ngươi cái này không được vậy không được nao tử không được tay chân không được liền linh bảo đều không được kim thuẫn lá chắn gỗ thổ t h u ậ n đồng x u ấ t dương mi trên người bờ ưu ff trồng đầy đầu hăn c h á n g mắt não hải hỗn độn thân thể run dậy hướng phía trước một bước chân vấp chân vậy mà đánh vừa ngã trong tay phất trần trực tiếp văng ra ngoài cái gì gọi gì là, là có thể, có thể p hồng n g quân đạo nhân vung ra một cây trúc trượng la hầu người hôm nay chân trái trước tiên bước ra núi tu di phạm vào cấp tiến chủ nghĩa tạ khuynh sai lầm trở ngại ta tiên đạo phát triển bây giờ đối với ngươi tiến hành xử phạt ngươi ma đạo cần bồi thường bồi thường ta tiên đạo chu tiên tứ kiếm đồng thời trận đồ một bộ thi thần thương một thanh kim giao tiễn một cái thập nhị phẩm d i ệ t thế hắc liên một đoá lạc bảo kim tiền một cái tiên thiên linh bảo một số la hầu con mắt trợn tròn dọa d â m đúng không cái này gọi là lừa đảo chỉ nghe bột một tiếng hồng quân trong tay t r ú c trượng chống đỡ màu đen đại thuẫn nhẹ nhàng vừa gõ liền đem la hầu đẩy lui đồng thời đánh rơi xuống còn có thí thần thương d i ệ t thế hắc liên kim giao tiễn lạc bảo kim tiền trong lòng huyền khanh vi kinh khá lắm hồng quân lao đạo này thủ đoạn có thể a thu bốn tại chỗ bốn vị trí tôn đồng thời triệu hoãn thí thần thương các loại linh bảo hư không chi môn dương mi đạo nhân triệu hồi thanh tĩnh phát trần mở ra một tòa hùng vĩ hư không chi môn lao đạo hắn kêu gọi một tiếng đi hồng quân cùng hắn đồng thời thả ra đối với linh bảo triệu hoán liền muốn trốn vào hư không chi môn muốn chạy huyền khanh trong tay h á o lại bay ra sạch sẽ hóa thành một cái đen như mực môn hộ cùng hư không chi môn tương hợp lục giáp kỳ môn lục giáp giả độn giáp chi thuật có thể sai khiến quỷ thần cầu nhường k h u quỷ k ỳ môn giả điểm số lý kỳ môn cùng pháp thuật kỳ môn đứng đắn tới nói đây là một bộ đại thần thông nhưng mà huyền khanh đ ổ vật có thể là đứng đắn đ ổ chơi sao chỉ thấy hồng quân cùng dương mi xuyên qua kỳ môn ngay mắt hai người đều bụng tử đột nhiên bế lớn giống như người mang lục giáp người phụ nữ có thai không bao lâu có tiế anh để ngữ điệu từ hai vị tiên tổ trong bụng truyền ra hồng quân cùng dương mi thần sắc k ị c biến l i ê n la hầu thấy đều cảm giác phía sau lưng phát l ạ n h tà thiên đế a ngươi như thế nào có loại vật này huyền khanh thuận miệng nói nghiên cứu âm dương tử mẫu kiếm sau đó gần nhất thuận tay luyện chế được một kiện linh bảo một mực không có cơ hội dùng thái thủy giả hữu hình mà có khí t h á i hình là hình dựng khí cũng là khí hai bên kết hợp lấy ra cái này linh bảo rất hợp lý a cái này gặp quỷ hợp lý tam đại trí tôn nghe vậy đều không phản bác được ngươi mới huyền khanh bay đầu nhìn về phía la hầu không được không được cái này động khí ta vô đoá dương mi sợ lấy chính mình bụng lứa tử hắn hẹn đến muốn chui xuống đất lập tức phải bắt lấy phất trần trực tiếp ghìm chết chính mình chậm đã ta còn có nhất pháp hồng quân tỉnh táo bắt được dương mi tay hoa hoa hoa trong bụng thay động quỷ anh khóc nỉ non một tiếng để cho hồng quân bắt thịt trên mặt một quất nhưng mà cái này kế hoạch nham hiểm đánh g i ế t không thể đánh g i ế t trực tiếp an vị thực hắn lạnh lùng nhìn về phía huyền khanh cùng la hầu hai vị đạo hữu nên biết ta đại đạo bên trên cân đối có ý tứ gì la hầu hơi nhũ mày hồng quân nhét miệng lên một vòng nụ c ư ờ i gằn cái gì là cân đối chưa trải qua tai h nạn thì chưa biết sợ bực này đã ngộ cũng không thể chỉ có chúng ta tiếp nhận đạo hữu cũng tới giúp chúng ta gánh vác một điểm gánh vác lần này đến thiên huyền khanh cùng la hầu sắc mặt thay đổi thiên đế mang thai ma tổ sinh lợ chắc hẳn cũng là một cọc câu chuyện mọi người ca tụng sau một khắc hồng quân giữa ngón tay phóng ra thanh tịnh tiên quang la hầu không hề nghĩ ngợi xoay người chạy hải đạo hữu huyền khanh không ngờ tới ma tổ đại nhân thế mà không giảng nghĩa khí chính mình tỷ lệ chạy trốn trước tiên ta đưa các người một đôi s o n g bảo thai hồng quân ánh mắt uy nghiêm nhìn về phía huyền khanh đạo tổ mang ý xấu thiên đế còn nghĩ chạy huyền khanh không có chạy hắn sử dụng phong thần bảng s ắ c lệnh hồng quân đạo nhân vì thái vi quỷ mẫu đầu hổ chân rồng mạng mắt giao l ô n g mày một sinh có thể mời ư quỷ hướng sinh chi mộ ăn ngươi hắn phong thần tia sáng vừa ra nghe cái tia thái quá đến cực điểm sắt phòng hồng quân khỏe miệ giật một cái xem như ngươi lợi hại tình nguyện bốc lên nghi ng đều phải cầm xuống chính mình sao vẫn là nói ngươi có cái gì dựa dẫm hồng quân không dám đánh cược đây nếu là thất thủ quỷ mẫu thân phận nhận cũng phải nhận không nhận cũng phải nhận kết quả là hắn nâng cao bụng lứa tử quả quyết tán đi trong tay tiên h quang xử suất một cái khác đại thần thông hồi thiên phản nhật hắn trực tiếp nịch chuyển thời gian quay lại nhân quả chỉ thấy huyền hoàng chuyện trong vũ trụ vật đang từng chút thả chậm toàn bộ hết thể đều trở về ngược dòng huyền khanh phong thần bản thu quấn chạy trốn la hầu trở về hiện trường hồng quân cùng dương mi lui về trong kỳ môn hạ xuống huyền hoàng vũ trụ bốn vị trí tôn vẫn như cũ rằng có ở cấp đoạt ma đạo linh bảo thời gian giờ thu nguyễn khanh cùng ma tổ đồng tâm hiệp lực đem linh bảo đoạt trở về h ả i đây là có chuyện gì tại sao ta cảm giác nhiều một đoạn ký ức ai đem nó nhét vào trong đầu của ta chạy trốn lại bị nắm trở về ma tổ đại nhân trực tiếp giảng u hắn trái xem phải xem ánh mắt l â y động rõ ràng là chột dạng không có cách nào chú trọng hình tượng cao lãnh ma tổ đại nhân là tuyệt đối không thể tiếp nhận người mang lục giáp loại chuyện như vậy cái này so với giết hắn một trăm l ầ n còn khó chịu hơn đến nỗi bỏ xuống thiên đế chạy trốn chuyện này bốn ngược lại thiên đế cái gì cũng biết sẽ mang thai cũng không có gì ghê vớm la hầu cực kỳ chột d ạ n nghĩ đến ta bây giờ lại có thể đối diện dương mi đạo nhân triệu hồi phất trần cũng tại giả vờ n g â y i mốc ta vừa rồi chỉ là ngã một phát tuyệt đối không có nhiễm cái gì dược khí tuyệt đối không có chỉ là dương mi đạo nhân nắm phất trần tay run nhẹ nhẹ hiện lộ ra nội tâm của hắn cũng không bình tĩnh chỉ có hồng quân cùng huyền khanh biểu hiện bình thường nhất bọn hắn một cái phong khinh vân đạm một nụ cười không thay đổi hồng quân nói thái vi thiên đế hảo thủ đoạn huyền khanh cũng cười nói tiên đạo c h i tổ thật là thần thông hai người thương nghiệp lẫn nhau thổi ma tổ la hầu cùng dương mi đạo nhân coi như không nghe thấy thủ đoạn gì cái gì thần thông không biết ta hoàn toàn không biết lúc này hồng quân nói ta xem như đạo minh người lãnh đạo thật ra nguyện ý thấy nhất vẫn là h ồ n g hoang hòa bình tam tộc đi ngược lại phát động đại chiến không bằng ta cùng với đạo h ư u cùng nhau đi hòa giải tam tộc đại chiến như thế nào huyền khanh nhìn xem thay đổi thái độ đều hồng quân cười hỏi ta nhớ được tiên đạo cùng tam tộc thế nhưng là ký kết hiệp ước không xâm phạm lẫn nhau à hồng quân đạo h ư u muốn phá bỏ ước định đối với minh h ư u động thủ sao hồng quân nói không không không, cùng tam tộc ký kết điều ước chỉ là tiên đình không phải đạo minh ta đạo minh lo liệu hài hòa phát triển truyền đạo thương sinh tri tôn trị tiến đến hòa giải tam tộc chiến sự hợp tình hợp lý là hợp lý huyền khanh gật gật đầu bất quá ta cự tuyệt cự tuyệt hồng quân nhữ mày hắn không nghĩ tới chính mình nguyện ý lùi một bước huyền khanh hay là không muốn n h ả ra như vậy hồng quân nắm chặt bàn cổ phiên liền muốn chiến đấu đến cùng đ n g nhiên một tiếng vang thật lớn chuyển đến vâng ba. Hư không chiến dòng từng cái thần linh đều đầy bụi đất mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn về phía trong chiến trường chỉ thấy nguyên hoàng thân ảnh đã tiêu thất tổ long thây nằm hư không thủy kỳ lân chậm rãi ngã xuống tộc t r ư ở n g tam tộc thần thánh kinh hô không thôi hồng hoang chư thần cũng nhìn ngay người xong trời sập tam tộc thủy tổ đều xong đời không kịp bi thương mau đem tộc trưởng cất về vô cực thần quân phục h y một ngựa đi đầu nâng lên thủy kỳ lân thi thể liền chạy bệ hạ uy thừa tướng trước tiên xông lên phía trước cất đoạt tổ long chi thi chúng ta tộc trưởng chết không toàn thầy các ngươi cũng đừng nghĩ quá tốt chu tước thanh loan hồng hộc huyền điệu các loại trưởng lão như là phát điên giết hướng hai tộc kỳ lân tộc bạch h ổ mặc ngọc kỳ lân vân lộc thần quân long tộc thanh long ứng long q u a tổ cùng nhau tiến lên ngăn lại nổi điên phượng hoàng tộc xem ra chúng ta không cần thiết đánh hồng quân lông mày dán ra cười tủm tìm nhìn về phía huyền khanh huyền khanh làm bộ mặt đen lạnh lùng nói mười vạn năm sau cùng ta thái vi chiến tại bất chu sơn có dám có gì không dám hồng quân vui vẻ đáp ứng chương ba trăm bốn mươi chín hôn nguyên lại trở về khai thiên mới bắt đầu chương ba trăm bốn mươi chín hôn nguyên lại trở về khai thiên mới bắt đầu huyền hoàng vũ trụ mảnh này bởi vì thái thủy vĩ lực mà ngắn ngủi mở lại bởi vì đạo tổ thần thông mà thời gian đảo ngược kỳ dị thời không theo hồng quân câu kia có gì không dám rơi xuống cuối cùng như mộng nguyễn b ọ t nước giống như chậm rãi tiêu tan bao phủ bốn vị trí tôn huyền hoàng tổ khí giống như thủy triều thối lui hiện lộ ra hỗn độn nguyên bản mông mông bùi bùi diện mạo hồng quân đạo nhân thật sâu liếc huyền khanh một cái ánh mắt kia phức tạp khó hiểu có vui sướng có kiêm kỵ có thưởng thức cũng có một tí không dễ dàng phát giác nghĩ lại mà sợ huyền khanh nụ cười trên mặt không giảm gật đầu nói mười vạn năm sau ta thái vi chỉ hy vọng đến lúc đó đạo hữu chuẩn bị đầy đủ thủ đoạn ra hết chớ có lại ân tạm thời cần hồi thiên phản nhật điều chỉnh trạng thái hắn n g ư khí ôn hòa phản phát chỉ là thiện ý nhắc nhở thế nhưng trong lời nói giấu giếm chế nhạo để cho hồng quân khỏe mắt không dễ phát hiện mà nhảy một cái thiên đế thủ đoạn tầng tầng lớp lớp thần t h ô n g không thể tưởng tượng linh bảo quỷ thần khó l ư ợ n g lao đạo tự nhiên toàn lực ứng phó không dám bông lòng chút nào hồng quân đáp lễ một câu hắn đây là từ đáy lòng tri ngôn huyền k h a n thủ đoạn cùng đầu góc thực sự vượt ra khỏi hắn đối với đại la cường giả thông thường nhận thức bên cạnh dương mi đạo nhân t hôm ư a h i hoài từ ta quân không cần phải nhiều lời nữa ống tay hào vung lên một đạo lập lệ thành tịnh tiên quang nhìn cực kỳ bình thường không gian môn hộ mở ra hắn trước tiên cất bước mà vào dương mi theo sát phía sau trước khi đi dương mi vẫn không quên lòng vẫn còn sợ hãi quay đầu nhanh chóng liếc qua huyền khanh tay á o tử chỉ sợ bên trong lại bay ra chút gì kinh hỉ hắn không cần phải nhiều lời nữa chỉ là hướng về phía dương mi đạo nhân khẽ gật đầu hai người thân hình thoát một cái liền đã trốn vào hư không biến mất vô tung vô ảnh chỉ là dương mi đạo nhân trước khi đi cái kia vô ý thức sờ lên b ụ n g dưới lại nhanh chóng thu tay lại động tác vẫn là bị lanh mắt la hầu bắt được lúc này bên kia chiến đấu cũng đã ngừng nữ hoa vọng thư bọn người về tới sau l ư n g huyền khanh ma tam thanh âm dương giao chỉ mấy người tiên đạo đại năng gặp hồng quân dương my đã lui cũng riêng phần mình thu thần thông chỉ là nhìn về phía thái vi một phương ánh mắt đều mang mấy phần cổ quái đạo tổ thắng vẫn là không có thắng huyền hoàng trong vũ trụ hết t h ạ bọn hắn không nhìn thấy cũng không nghe thấy theo lý thuyết tam tộc đại chiến đã kết thúc ba vị thủy tổ cũng bị mất đạo tổ hẳn là thắng nhưng mà hắn vừa rồi đi như thế nào phải như vậy vội vàng vẫn là nói đây là chúng ta h ảo giác giao chỉ còn đặc biệt liếc tam thanh một cái ánh mắt bên trong tràn đầy mấy vị đạo h ư u đánh giả thi đấu thế mà không nói trước trao đổi một chút ấu á n tam thanh thị mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm một bộ ta vừa rồi đã đem hết toàn lực cao thâm bộ dáng chúng ta đi thôi giao chỉ khe khẽ thở dài cùng tăng thanh âm dương đạo nhân cùng nhau hóa thành lưu quang rời đi bệ hạ nữ hoa bọn người tiến lên hành lễ huyền khanh khoát tay á o ánh mắt vượt qua h ữ n đ ộ i nhìn về phía cái kia đã triệt để mất khống chế hồng hoàng chiến trường hồng quân đáp ứng mười vạn năm ước hẹn cũng coi như tạm thời vạch xuống hai chúng ta đại đạo thống chi tranh bỏ chỉ phủ các vị đạo hữu trước tiên theo ta đi xuống xem một chút tiếp đó về lại thái vi viên a lần này khó khăn chắc trở chúng ta cũng cần cỡ nào tổng kết một phen hắn cố ý tại tổng kết hai chữ càng thêm nặng ngư khí nghe la hầu trong lòng lại là máy động hắn vừa rồi thế nhưng là bỏ xuống thá thiên đế sẽ không phải m u ộ n thu nợ đần a sẽ không sẽ không thiên đế khoan dung độ lượng tuyệt đối sẽ không làm chuyện loại này lại nói thời gian đã quay lại vứt bỏ thiên đế loại sự tình này căn bản là không có phát sinh a la hầu lấy lại bình tĩnh an ủi mình như vậy bốn h ô n độn hư không m õ và lửa hòa âm đang tiến vào cao chiều nhất nguyên hoàng tự bảo dư ba còn tại tàn phá bờ bãi tổ long cùng t h ủ y kỳ lân vẫn lạc triệt để đốt lên trận này bao phủ thiên đ ị a hỗn loạn nhanh cháy mau đằng sau đ a n tia điên điệu đuổi theo tới vô cực thần quân phục hy bây giờ hình tượng hoàn toàn không có một đầu tóc dài phiêu giật bị cháy rủi mấy sợi trên người pháp bảo cũng pha mấy cái mi trên vai hắn khiêng như ngọn núi nhỏ thủy kỳ lân di hải dưới chân bát quái phụ văn lấp lóe tốc độ ảo tới c ự c hạ hắn không chỉ có muốn tranh né phượng hoàng tộc không khác biệt công kích còn muốn lưu ý những cái kia tính toán đục nước béo cỏ cướp đoạt kỳ lân tộc khí vận khắc hồng h o a n g thần thánh thậm chí càng phân tâm tính toán dưới chân có thể hay không dẫm lên vị nào câu cá lao đào hố miễn cho một cước đạp hụt bệ hạ bệ hạ ngài cần phải chịu được a long tộc trận danh quy thừa tướng bức cùng hắn hình thể hoàn toàn không hợp mạnh mẽ bước chân ôm khổng lồ tổ long thi thể cực tốc triệt thoái phía sau hắn đem chính mình trên vỏ đã bị nam minh ly hỏa đốt ra mấy cái nám đen hô to đau đến hắn nước mắt tuần đầy mặt nhưng hắn vẫn vẫn như cũ gào thét chỉ huy một loại long tộc đại năng kết trận phá vây thừa tướng ngươi đi trước thanh long cùng ứng long mang theo long thần nhóm đính trụ mặt khác hai tộc phản công chủ thân điện c á c đại điện chủ tre chở long tộc thế hệ trẻ tuổi tạo thành một đạo di động hải sản trường thành khó khăn hướng về đông hải phương hướng rút lui g i ế t vì nguyên hoàng, bệ hạ bảo thủ. Phương hoàng tộc thế công càng ngày càng côn bạo chu tước trưởng lão toàn thân dùng hỏa hai mắt đỏ thấm nơi nàng đi qua vô luận là long tộc vẫn là kỳ lân tộc thậm chí là một chút xui x u o đứng ngoài quan sát thần thánh, đều bị cuốn vào chiến hỏa Phi. v bên cạnh hắn trấn tinh thượng tôn trấn nguyên tử thấy khỏe miệng giật một cái đây là nguyên hoàng sau khi chết di vật ta chúng ta nhặt đi chỉ sợ không thích hợp chơi biết đất biết ngươi biết ta biết sợ cái gì chuẩn đề nhìn chung quanh một chút gặp không có người chú ý bọn hắn hắn cười nói đến lúc đó rút về thái vi thỉnh thiên đế hỗ trợ luyện chế thành linh bảo dù xem như nguyên hoàng phục sinh nàng lại có thể bắt chúng ta như thế nào trấn nguyên tử há to miệng muốn nói lại thôi hắn luôn cảm thấy chỗ nào không đúng nhưng là lại nói không ra ai tính toán trấn nguyên tử nghĩ nghĩ không có ý định xoắn suýt những thứ này hắn lay động thân biến đổi biến thành một cái đạo đồng cái này đạo đồng sinh ra sao bộ dáng chỉ thấy kỳ cốt thanh thần sảng khoái d u n g m ạ o lệ đỉnh kết nha bùi tóc tóc n ắ n bằng bén đạo phục tự nhiên và t á o nhiều sương mù vũ ý lại là tay h á o p h i ê u gió vòng thao nhanh thúc long đầu kết mang lý khinh quấn tầm miệng n u n g khụ khụ bây giờ ta cũng không phải trấn tinh thợ tôn chỉ là một cái hái nấm đạo đồng đạo đồng thanh liếu thanh tàn tử du tẩu tại chiến trường các nơi không bao lâu, thư không chuyển đến một bài đồng dao hái nấm tiểu côn đương có một cái giỏ trúc lớn sáng sớm để trần bản chất nhỏ đi khắp rừng rậm cùng gò n ú i nàng hái nấm nhiều nhất đ ạ t được nhiều giống cái kia ngôi sao đến không hết đạo đồng đi đến đâu ngấm hái được cái nào chuẩn đề nhìn xem chấn nguyên tử thao t á c này đơn giản trợn mắt hốc mồm trên mặt viết kép một cái phục chữ chấn tinh đạo hưu am hiểu sâu ta thái vi viên không đứng đắn tinh thần a người là ai lúc này một nhóm nhỏ thất kinh, mất đi thủ lĩnh kỳ lần t ộ quân lính tản mạn bắt gặp chuẩn đề chuẩn đề bị tặc bay sau đó thật ra cũng đổi hình tượng vừa rồi trên mặt còn viết một cái phục chữ ai cũng không nhận ra đây là thái vi thần linh ta. ta là phục t r i ệ u giả tổ chuẩn đề chỉ mình q u ô n mặt cười ha hả nhìn về phía cái này một ít kỳ lân nhóm các vị đạo hữu trần thế bệ khổ tranh đấu không ngừng đã các ngươi thủy tổ đã vất lạc không bằng khác như đường ra ngươi là ai vậy cút ngay cho ta g ầ m lên giận dữ chuyển đến thụ thương m ặ c ngọc kỳ lân giơ lên vó liền đạo chuẩn đề đạo nhân thân hình thoát một cái dễ dàng tránh đi tiếp tục nghĩ linh tinh vị đạo hữu này s â n nhiệm quá nặng bất lợi tu hành a không bằng theo ta phục chịu giả tổ về núi chúng ta thật tốt trò chuyện một chút bốn hắn tay mắt lanh l ẹ thừa dịp cái kia mạc ngọc kỳ lân phân tâm lúc lại từ trên mặt đất nhặt lên một đôi sừng kỳ lân. m ạ c ngọc kỳ lân đỏ ngầu cả mắt ngươi còn về tới đạo hữu đường nội những thứ này vật vô chủ ta chỉ là thay bảo quản ta bảo đảm bà ngươi m ạ c ngọc kỳ lân hóa thành thần khu huy động hai cây kim tiên đánh tới ngươi lợi hại lao tổ phục chuẩn đề xoay người chạy tại phía trên chiến trường hôn luận này chuẩn đề cùng trấn nguyên tử chơi quên cả trời đất bốn nhưng vào lúc này mấy đạo khí tức mạnh mẽ b u ô n g xuống chiến trường thái vi chư thần có mặt phụng tiên đế xác lệnh tam tộc lập tức đình chiến nữ hoa trước tiên bước ra một bước nàng âm thanh thánh mang theo chân thật đáng tin u y nghiêm nhưng mà d ế đỏ cả mắt tam tộc thần thánh bây giờ nơi nào còn nghe và o khuyến cáo lan đi ai dám ngăn trở chúng ta vì tộc trưởng b ả o thủ đáp lại nữ hoa là mấy đạo cồn g bạo thần thông nữ hoa lông mày dựng lên vừa muốn phát tác lại bị bên cạnh minh hà ngăn cản ai nha nha lên b ớ t giận b ớ t giận hư diệu thượng tôn minh hà trên mặt chất đầy đủ cười hắn nói khuyên căn là muốn xem trọng kỹ xảo ngươi xem ta nói đi hắn hướng về phía những cái kia vọt tới tam tộc thần thánh cất cao giọng nói các vị đạo hữu chém chém giết giết nhiều thương hòa khí hoan oan tương báo khi nào a theo ta thấy đại gia không bằng ngồi xuống trán trả tâm sự bàn luận nhân sinh nói chuyện hy vọng nghiên cứu thảo luận một chút sinh mệnh đại hải hòa miệng hắn như treo sông lưới rực rỡ hoa sen tính toán thông qua hiệu chi lấy tình cảm hóa tam tộc thần thánh kết quả đổi lấy là càng thêm công kích manh lưu hay không có cách nào vậy ta chỉ có thể cho các ngươi phía trên một chút cường độ minh hà một mặt bất đắc dĩ hắn nhìn xem loạn chiến trang diện trong mắt huyết quang l ó e lên vô hình kia thất đ ứ c thiên đạo chi lực lặng yên t ả n ra kết quả là trên chiến trường xuất hiện càng quỵ dị hơn một màn một cái đang muốn thi triển thần thông kỳ lân thần quân bỗng nhiên trợn chân một cái ké một cái cầu gà bùn pháp lực trong nháy mắt đánh gãy một cái đang tại phun r a long tức c h â n long đ ỗ n g nhiên hắt hơi một cái long tức sai lệch mười vạn tám ngàn dặm đánh vào nhà mình minh hữu t r ê n thân một đầu tóc bị điên phượng hoàng đại năng truy sát một cái quy tộc tu sĩ kết quả đột nhiên tiến vào bên cạnh không gian trong cái khe đủ loại ngoại ý muốn liên tiếp phát sinh mặc dù không có tạo thành trí mạng thương hại lại cực đại q u ấ y nhiều chiến trường tiết tấu để cho nguyên bản cuồng bạo công kích trở nên gật đèn lúc đức lúc đ ố i minh hà nhìn mình cái tác mặt n ở nụ cười bước vào thái tố chi cảnh hắn đã có thể thông t ạ o trưởng không chính mình thất đức thiên đạo mạnh chương hai chúng ta tộc trước tiên h ư n g chiến như thế nào bạch hổ thần quân nhìn xem phục h i đem t h ủ y kỳ lân c ấ p đi hắn nhẹ nhàng thở ra hảo long tộc bên này quy thừa tướng l i ề u mạng cuối cùng đột phá c h ù n g tây mang theo tổ l o n g thi thể rời đi thanh long mắt nhìn điên cùng phượng hoàng tộc sau đó hướng tiên chắc tay tất nhiên thái vi thiên đế hòa giải chúng ta nguyện ý cho thiên đế một mặt mũi nhưng mà phượng hoàng tộc đạo hữu cũng không giống như lý trí hy vọng thái vi có thể khuyên một chút bọn hắn chúng ta liền đi trước sau đó hắn mang theo long tộc chư thần không đoạn hậu rút lui Kỳ l â những tộc t cũng bên kia a hoang ta cơ chuồn đi đục nước cò chư cũng chống tộc, tộc, hồng hoang thần thánh nhóm gặp Thái Vi chư thần tới, trong lòng cũng đánh chúng lui quân trong lòng lên long tộc. Kỳ lân tộc, chúng ta không xong. n đi Vi tới, béo gặp kỳ thứ này thần thánh hóa thành phượng hoàng tộc làm hô khẩu hiệu hướng về long tộc cùng kỳ lân tộc rút đi phương hướng đuổi theo đây là người của chúng ta phượng hoàng tộc bên này cũng là hơi nghi hoặc một chút tộc nhân của bọn hắn như thế nào càng đánh càng nhiều mặc kệ trước tiên đuổi theo lại cho bọn hắn tới một cái hung á c bằng không thì chúng ta tộc trưởng không phải chết vô ích rồi sao không thể chu tước tổ chức các tộc nhân tiến một bước điên cuồng hành động nàng có hơi kiên kỵ nhìn về phía trên chín tầng trời thái vi chư thần nhất là trí cao chỗ hai tôn đứng sóng vai thân ảnh chúng ta cũng rút lui chu tước rất lý trí phượng hoàng tộc tộc trưởng không còn nhưng mà bọn hắn cũng không phải chỉ có một cái tộc trưởng nguyên phượng tộc trưởng đến lượt ngươi b ư ớ c lên đại lương chu tước ánh mắt l ó e lên sau đó mang theo tộc nhân với lui minh hà nhìn xem rút đi tam tộc hắn có hơi kinh ngạc như thế cho chúng ta mặt mũi sao nữ hoa lắc đầu không phải cho chúng ta mặt mũi chỉ là bọn hắn tương đối thực tế thiên k u n g trí cao chỗ huyền khanh cùng la hầu xóng vai hắn nói mười vạn năm ước hẹn nhìn như cho chúng ta cơ hội thở dốc kỳ thực ngầm hưng hiểm hông q u â n người này tuyệt không phải hạng dễ nhằn hắn tất nhiên sẽ lợi dụng trong khoảng thời gian này sắp đặt hồng hoang xúc tích lực lượng không tệ la hầu gật đầu vẻ mặt nghiêm túc t r ạ g tam thi chi pháp tuy bị ngươi tạm thời phá giải nhưng hắn chưa hẳn không có hậu chiêu huống chi hắn nếu là tiến giai hôn nguyên hôn nguyên huyền khanh trong mắt tinh quang loại lên c ư ờ i nói ngươi không nói ta cũng quên cái này mười v ạ n năm ta cũng có một chút dự định huyền khanh lời nói xoay chuyển thái thủy chi cảnh mặc dù có thể nghịch phản thể cùng chất nhưng cuối cùng còn lại có phạm chủ ta muốn tiến thêm một bước nhìn trộm cái kia không chi huyền liền rượu trong mắt của hắn lập lòe khó lường tia sáng vì thế phải chuẩn bị mấy thứ đồ a là vật gì la hầu hứng thú thứ nhất vì hỗn độn ngoan thạch chi tâm vật này chính là hỗn độn không mở lúc bản nguyên nhất kiên cố nhất chi c h ấ t có thể giúp ta thôi diễn có chi cực hạn có loại vật này la hầu h i ế u kỳ ta như thế nào chưa nghe nói qua đương nhiên là có huyền khanh cười nói đạo hữu còn gặp qua đây ta đã thấy la hầu càng nghĩ không nghĩ tới cái gì là hỗn độn ngoan thạch chi tâm thàng đến huyền khanh một giọng nói thần địch la hầu bừng tỉnh đại ngộ ngươi nói là hắn quan tài ánh mắt hắn bên trong mang theo vài phần cổ quái nhìn về phía huyền khanh thần địch đều đã chết còn có thể bị nhớ thương h ồ n g hoang hòa bình không thể thiếu thần địch đạo hữu trợ giúp a huyền khanh cười nói la hầu cũng cười hy vọng hắn bộ kia quan tài thật sự đối với ngươi hữu dụng thần địch hỗn độn quan tài chính xác kháng hủy đi hắn đều hủy đi qua không biết được bao nhiêu lần nhưng mà mỗi lần gặp gỡ thần địch đối phương quan tài đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại xuất hiện ta phải chuẩn bị món đồ thứ hai chính là luyện chế một cái thời gian đồng hồ cắt một dạng linh bảo Cần vật này ngưng kết thậm chí nghịch chuyển phạm vi nhỏ thời không có lẽ có thể tìm tới khắc chế hồng quân h ồ i thiên phản nhật chi pháp cái này ngược lại là la hầu gật gật đầu hồng quân chiêu này thần thông không giống như mê hoặc thượng tôn kém bao nhiêu chỉ có điều một cái đứng đắn một cái lại càng không đứng đắn thứ ba huyền khanh dừng một chút trong mắt lóe lên một tia hào quang kỳ dị ta phải đi một chuyến nữa khai thiên mới bắt đầu hy vọng có thể từ trong thấy được một tia qua không huyền bí hắn nhìn về phía la hầu chuyến này hoặc cần thời gian hồng hoang sự tỉnh liền muốn làm phiền đạo hưu phí tâm la hầu nghe tâm thần chấn động ngươi còn nghĩ đi khai thiên mới bắt đầu chương ba trăm năm mươi bàn cổ con của ta như thế nào mới đến a chương ba trăm năm mươi bàn cổ con của ta như thế nào mới đến a hôn tu có hay không c h i nguyên mới là đại viên mãn ta thụ giáo dương mi đạo nhân nghe hồng quân phen này liên quan tới hôn nguyên khắc sâu trình bày chỉ cảm thấy trong đầu phản phất có vô số ngôi sao sinh d i ệ t đại đạo thanh â m oanh minh hắn đối với hôn nguyên cảnh giới lý giải trong nháy mắt tăng lên một cái cấp độ hồng quân khẽ gật đầu trong mắt lóe lên v ẻ đắc ý hắn tự tin đã năm chắc hôn nguyên đại đạo tinh túy lần này tất nhiên thành công cho nên hồng quân đứng dậy nói hợp đạo chính là ta theo hướng đạo thành hôn nguyên tốt nhất đường tát. đường mượn nhờ hồng hoang thiên đạo c h i lực thể nộ bản cổ khai thiên tích mà chi có lại lấy tự thân c h i đạo đẩy n g ư ợ c hỗn độn không mở chi không cuối cùng có hay không hợp nhất mới được viên mãn hắn dừng một chút nói bổ sung đến nỗi bỏ tên đi khí có lẽ đối với những khác đạo hữu hữu dụng nhưng tại ta mà nói đã không phải nhất thiết phải nếu là có ý hướng một ngày ta thật có thể viên mãn cái này đạo tổ chi vị liền nên n h ư ờ n g cho hiền năng hắn lời này nói đến đại khí bằng bạc p h ả n phất đã tiên đoán được chính mình thực hiện lớn siêu thoát sau đó tình cảnh lúc này dương mi đột nhiên hỏi bỏ tên đi khí bỏ xuống tự thân hết thể mà hợp đạo cái kia tiến thêm một bước có phải hay không có thể từ hợp đạo vị trí lui xuống đổi người khác t h ừ a vị cái này sao hồng quân nhìn về phía dương mi nghĩ nghĩ nói trên lý luận là có thể giống như bàn cổ đại thần nếu là có vị thứ hai bàn cổ xuất hiện trở thành thời đại mới bàn cổ ta xem chừng đệ nhất bàn cổ liền phải thay ca để cho mới bàn cổ đi trọng khai thiên m à thân hợp thiên đạo sau đó thay thế giải quyết bàn cổ ý chí chỉ cần không có trực tiếp chứng đạo bàn cổ hẳn là có thể thay ca này ngược lại là giống như thái vi thiên đế ngờ tới dương mi nhớ tới mình tại linh cảnh thế giới chơi game thời điểm cùng huyền khanh tán gẫu qua chuyện phương diện này a không không không không phải chính ta là liêu đại gia dương mi nhìn về phía hồng quân trong ánh mắt mang theo một điểm trộm dạng hồng quân cũng không nhìn ra cái gì cho là hắn đang muốn lấy đại chính mình trở thành vị thứ hai hợp đạo giả sự tình bây giờ ta đối với hợp đạo con đường này hết thể đều vẫn chỉ là thôi diễn dù là chín thành chín khả năng cũng là chính xác không có lầm nhưng cuối cùng cái này một phần tranh l ệ n h cũng đem để cho hết thể phí công nhọc sức cho nên phải đợi ta chân chính đặt chân lĩnh vực này mới có thể chính xác trả lời ngươi hồng quân nhìn về phía dương mi cười nói chờ ta trước tiên thăm dò đường một chút tổng kết tiên tiến kinh nghiệm sẽ cùng đạo hữu thật tốt nói một chút bây giờ ta muốn bế quan một đoạn thời gian đem c h ạ m tam thi chi pháp cùng hợp đạo chi lộ triệt để dung hội q u ò n thông đạo minh sự tỉnh cùng với quan trắc hồng hoang các phương động tĩnh liền muốn làm phiền đạo hữu yên tâm đi tuyệt đối sẽ không ra đại vấn đề dương mi đạo nhân vô b ộ ngực bảo đảm chứng đạo bốn thái vi viên chư thần tề tụ cùng thảo luận hồng hoang các ngươi nghe nói không phương hoàng tộc tộc chứng chết chết lao t h ẳ n rồi hải quất không còn a thần tinh thượng tôn trên thần tọa nhược thủy thần kiếm phát ra trạm lam sắc quan mang thần tinh tử trong đó hiện thân hắn vừa tới liền hướng đám người báo cáo một hạng kinh thiên tin tức nghe nói a nghe nói tổ long cũng đã chết thây nằm tinh k h ô n g thi thể là một đầu đại vương bắt đoạt trở về mẹ hoặc thượng tôn vị trí giấy lên thần hỏa một tôn dáng người ở điệu thần nữ xuất hiện mắt phượng sơ lưng mày khí chất ưu nhã không chỉ có như thế thủy kỳ lân cũng đã chết tuế tinh thượng tôn phục hy xuất hiện hắn dội ra lưng mỏi đánh một cái ngáp ta đặc biệt dò xét một chút bây giờ kỳ lân tộc trên giới tự a hồ cũng không x a suốt tinh thần ngược lại tập thể hóa đau thương thành sức mạnh tại hăng hái đổi mới đủ loại hệ thống Ta nhưng khi đại á gia nghe được tuế tinh thượng tôn phục hy hồi báo kỳ lân tộc tình hình gần đây thời điểm cũng có chút không kèm được cái này kỳ lân tộc tập tục vẫn luôn là cởi mở như vậy sao thái âm thượng tôn vọng thư nhịn không được hỏi không kém bao nhiêu đâu tuế tinh thượng tôn phục hy nói dù sao đây là một cái có thể chỉnh ra hệ thống tộc đàn nếu là bọn họ nhất tộc tập tục không cởi mở như vậy đoán chừng tại chúng ta hồng hoàng cũng hôn không dưới cái tiêu ngược lại là chư thần gật gật đầu hồng hoang thần linh đi nào có nghiêm trình nghĩ tới đây đại gia không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía trên chủ tọa huyền khanh đang nuốt u ố t diệt thế đ ạ i ma cái này tượng trưng cho hủy diệt trí bảo hóa thành nhất phương đế ấn tại huyền khanh trong tay lật qua lật lại các ngươi nhìn ta làm gì huyền khanh nằm đế ấn mặt mỉm cười nhìn về phía chư thần tại chỗ thần linh đều cảm giác tiên h đế ánh mắt tại bọn hắn trên đỉnh đầu dừng lại một hồi d o đến bọn hắn mồ hôi lạnh chảy dòng dòng chúng ta đây không phải đang chờ đợi thiên đế chỉ thị sao thái bạch thượng tôn chuẩn để thật ngại quá đi nợ nụ cười lần này chúng ta chuẩn bị còn chưa đủ đầy đủ. để cho tiên đạo thủy tổ hồng k ô n chạy lần tiếp theo quyết chiến bất chu sơn chúng ta nhất định phải chuẩn bị và toàn tranh thủ một lần là xong ân cái này ngược lại là nói rất đúng huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu trận đại chiến này ta không có quá nhiều chỉ thị chỉ có một hạng thực lực đại gia cần tại mười vạn năm này tận lực tăng cường chính mình thực lực huyền khanh đối với lần này đại chiến làm ra đơn giản một chút tổng kết cũng không có nói quá nhiều thẳng đến hắn đem ánh mắt nhìn về phía la h ầ u la h ầ u trong lòng hoảng hốt sao nhanh chóng như người nhưng người nhìn về phía thái thờ đúng cảnh diệu đạo hữu người tiên tiên đại đạo cựu chuyển bất tử hôn nguyên đan nghiên cứu thế nào hôn nguyên đan thái thượng không biết la hầu đột nhiên hỏi cái này làm gì hắn hồi đáp tài liệu ngược lại là chuẩn bị đầy đủ chính là ta tính đi tính lại đều cảm thấy thiếu một cơ hội nếu như c ư ơ n g ép luyện chế chỉ sợ vẫn là chưa hoà n mỹ ta muốn chờ mình có thể tiến thêm một bước lại bắt đầu thử một phen hông thú đại chiến thời điểm thái thượng liệu mạng mà muốn giết chết ma thần tướng l i ê u cũng là bởi vì đây là luyện chế hôn nguyên đan tài liệu tốt cho nên thành công n h ặ t thi sau đó hắn vẫn tại vì luyện đan làm chuẩn bị la hầu cái này quá ấy dày một cái vốn còn muốn truy cứu một chút đối phương lầm trận bỏ chạy tội lỗi huyền khanh cũng không tốt nói gì hắn cười, cười chắc chắn sẽ có thời cơ dùng tới đến nỗi bây giờ đi ta mang mọi người đi một chỗ huyền khanh nói tâm niệm k h ẽ động minh rời thái sát thiên cung giáp tự hào trong vũ trụ bay ra một vệt sáng rơi vào huyền khanh lòng bàn tay mọi người tốt kỳ nhìn lại là một đôi mắt c h â u ngọc đây chính là hủy diệt ma thần ánh mắt xem xét chính là chết không nhắm mắt ông hủy diệt ma thần ánh mắt vừa xuất hiện diệt thế đại ma biến thành đế ấn liền nhẹ nhàng chấn động một cái huyền khanh đem cái này hai vật giữ tại trong lòng bàn tay sau đó hỗn độn trên bàn dài bức tranh bày ra hắn đem hắn đầu nhập bức tranh hô hô hô mây mù sôi trảo một hình ảnh xuất hiện hắc sơn hắc thủy thần bị yên tĩnh thần lịch nếu là ở cái này tất nhiên sẽ kinh hô bởi vì đây chính là hắn hang ổ bất tử núi đi mang các ngươi đi xem một chút thần lịch trụ sở huyền khanh thân ảnh biến mất ở trên trụ tọa thần lịch chư thần hai mặt nhìn nhau đi mười một đạo tia sáng đồng x u ấ t rơi vào trong bức tranh vê anh hư thực giới hạn bị phá vỡ chư thần tiến vào bất tử núi đó là thái bạch thượng tôn chuẩn đề chỉ vào hư không bất tử núi trung ương hỗn độn chi khí lát lộn một chiếc quan tài đang lơ lửng giữa không chúng giản dị tự nhiên huyền khanh cười nói thần lịch di vật đại gia có thể bốn phía tìm một chút có lẽ có kinh hỷ nghe nói như thế chư thần con mắt đều sáng lên bốn côn lôn sơn c h i đ ỉ n h thanh khí lượn lờ thiên quang văn trượng thái thượng huyền khanh ngọc thần đạo quân ba vị đạo nhân hiện lên tam tài chi thế ngồi xếp bằng trong tay huyền khanh tam bảo ngọc như ý nở rộ nhẹ nhàng thiên quang diễn hóa khai thiên hình dạng rất biết điều đầu người đình tử kim bắt quái lô giấy lên ba ngàn lỗ hỏa lưu chuyển chư thế thời không ngọc thần đạo quân trước người thanh bình kiếm bay trên không kiếm quang lấp lóe ẩn ẩn trao đổi phá diệt cùng kết thúc sức mạnh hợp Tam Thanh đồng quát một tiếng, đem tự thân pháp lực, nguyên thần, cùng với cái kia nguồn gốc từ kia đem pháp h Đồng nguyên cùng nguồn bản cổ bản nguyên ấn gốc cái với lực, cổ ký, k ông giữ lại chút nào rót nào vào bắt c kiện, hoặc m quái lô bỗng nhiên hướng về phía trước kéo dài lô hỏa bừng mừng phản phất muốn vượt qua vô tận thời không khoảng cách ngọc như ý buộc phát ra sáng chói hào quang một đạo ẩn chứa khai thiên tích mà ý chí bối ảnh phiên ảnh hung hăng bổ về phía phía trước hư không cái kia hư không giống như mặt nước giống như nội não lộ ra phía dưới lao nhanh không ngừng màu sắc sặc sỡ thời gian trường hạ thanh bình kiếm kiếm khí hội tụ hóa thành một đạo sẽ rách hết thệ phong mang tinh chuẩn đâm vào thời gian trường hà một chỗ bạc lược tiết điểm đó là cùng bọn hắn bản cầu nguyên thần ấn ký có chỗ cộng minh thời đại tọa độ ầm ầm thời gian trường hà kịch liệt c u ộ n quận một cố cường đại đến đủ để cho đại la trí tôn đều trong nháy mắt mê thất phản vệ chi lực mãnh liệt mà đến bắt quái lô kịch liệt rung động tia sáng lúc sáng lúc tối gắt gao định trụ thông đạo ngọc như ý không ngừng chém vào đem tính toán khép lại thời không khe hở cưỡng ép trống ra thanh bình kiếm kiếm khí ngăn dọc xoắn nát lấy nịch lưu mà đến lúc hỗi bọn hắn có thể cảm nhận được rõ ràng thời gian vĩ lực là bực nào mênh mông bằng bạc dù cho lấy ba người bọn họ tu vi tăng thêm trí bảo chi h uy cũng chỉ có thể miễn cưỡng mở ra một đầu cực kỳ ngắn ngủi c ũ n g không ổn định khe hở ngay tại lúc này đi huyền khanh khai quát một tiếng huyền khanh vung tay lên quỷ môn quan xuất hiện tại khe hở chỗ định trụ vô lượng thời không ba đạo thanh khí trong nháy mắt bước lên vượt qua quỷ môn quan tại bọn hắn thân hình biến mất n h y mắt bắt quái lô ngọc như ý thanh bình kiếm tia sáng thu lại côn lôn sơn đỉnh khôi phục bình tĩnh năm không biết xuyên qua bao lâu phảng phất chỉ là một cái t r ớ c mắt lại phảng phất là vĩ khi tam thanh lần nữa khôi phục ý thức lúc bọn hắn phát hiện mình đang đưa thân vào một mảnh khó mà dùng lời nói diễn tả được không gian bên trong ở đây không có trên giới tư phương không có n h ậ t nguyện tinh thần chỉ có vô tận sền sệt hỗn độn một mảnh hư vô không cũng không phải là hoàn toàn hư vô ở mảnh này hỗn độn bên trong tràn ngập c ùng bạo địa thủy hòa phong xung đột lẫn nhau trôn bụi lại sinh vô số nguyên thủy chưa hình thành pháp tắc mảnh vụn ở trong đó va chạm sen lẫn lại phải về đến khai thiên lúc đời tam thanh kích động trong lòng vạn phần đồng thời bọn hắn cũng có chút lo lắng tuy nói trước lạ sau quen nhưng mà đối mặt bản cổ đại thần tới mấy lần đều biết h o à n g hốt ta ngọc thần đạo quân sắc mặt nghiêm trọng lại tới một lần nữa vẫn như cũ có thể cảm nhận được bản cổ đại thần đáng sợ dù là ta trở thành thái tố đại la đứng ở cái này tiết điểm cũng có thể cảm nhận được tự thân đại đạo bị ảnh hưởng thậm chí có ý hướng lấy một cái không biết phương hướng đồng hóa cảm giác thật giống như giống như là đúng lúc này h u ê n sáu một tiếng không cách nào hình dung tiếng vang hoặc có lẽ là, là một loại vượt qua âm thanh khái niệm chấn động đột nhiên từ sâu trong hỗn độn chuyển đến toàn bộ hỗn độn phản phất đều bị cái này một trấn trộ dung chuyển tam thanh hãi nhiên nhìn lại chỉ thấy cái kia vô tận hỗn một điểm khó mà hình dung tia sáng đang tại cực tốc bành trướng quan g mang kia bên trong mơ hồ có thể thấy được một đạo đ ỉ n h thiên lập địa cự nhân thân ảnh tay hắn cầm một thanh đồng dạng không cách nào hình dung cự phủ mỗi một lần huy động đều kèm theo vô tận hỗn độn phá thoái địa thủy hỏa phong m á n h liệt thanh khí lên cao c h ọ c khí châm xuống thiên địa đang bị mở bàn cổ tam thanh tâm thần trong n g á y mắt bị cái kia khai thiên tích địa vô thượng vĩ lực hấp dẫn rung động bọn hắn thấy được hỗn độn bị đánh mở thấy được thanh trọc phân ly thấy được địa thủy hỏa phong tàn phá bừa bãi cùng dần dần lắng lại thấy được c m dương diễn hóa ngũ hành di chính là có sinh ra từ tuyệt đối không đến bao quát vạn tượng có người khổng lồ kia mỗi một lần động tác mỗi một lần hô hấp phảng phất đều ẩn chứa vô tận đại đạo trí lý tam thanh như si mê như say sưa mà quan sát cảm nộ bọn hắn bản khổ nguyên thần đ ân ký tại thời khắc này trước nay chưa từng có mà sinh động cùng cái kia khai thiên tích địa vĩ lực sinh ra mãnh liệt cộng minh bọn hắn phảng phất vượt qua thời không cùng vị kia đang tại khai thiên tích địa sáng thế thần tiến hành một hồi im lặng giao lưu mà vị kia khai thiên tích địa cự nhân tựa hồ cũng phát giác cái gì cặp kia ẩn chứa vô tận tăng thương cùng sức mạnh con mắt tử hướng về tam thanh vị trí cùng với cái k i a m ộ t đạo khác g ầ n tàng ánh mắt phương hướng nhàn nhạt, nhạt liếc một mắt vẹn vẹn một mắt lại phảng phất tẩn chứa khai thiên tích địa vĩ lực tam thanh trong nháy mắt cảm giác nguyên thần kịch trấn con của ta các ngươi có thể tính tới b à n cổ trong ánh mắt thoáng qua vẻ t ư ơ i cười hắn không nói hai lời nâng lên khai thiên đại phủ Xoát. ác Tam Thanh trước mắt trợ tối Trưng thú vị, một Trưng hóa ba cổ, ba sầm. Cổ bình cổ. Bàn cổ ác thú vị, một cổ hóa ba cổ, ba cổ bạc cổ. vị, hậu thổ trùng hợp đang làm một kiện đại sự bàn cổ đại thần a là phụ thần phụ thần trái tim có thể hay không tu giả làm thật thì ở lần hành động này 12 tòa tế đàn trung ương, hậu thổ một mặt thành kính hướng về núi bất trù tam bái. Nguyên bản hậu thổ là dự định một cái bản cổ thân điện, sau đó lại bóp một tôn bản cổ thân giống hoặc một một tra tự một Tiếp thổ phát thân sau đàn định điện, đó đi đi, điểm. là bài là, ương, kính hướng núi phương hướng Nguyên bản lộng bản bản giống lộng Nhận nhiên chuyên nghiệp nối hiện bản hậu hậu hậu hoặc phải cổ thân lộ, cổ thân cổ về vị bãi bãi. cái lại cái bái cái. bóp dự xá cho nên hậu thổ cũng chỉ đánh hướng về phía trụ trời t r i ề u bái thôi phụ thần tại thượng ta biết ngài một mực tâm hệ hưởng hoang yêu mến chúng sinh chúng ta tổ vu bất tài nguyện ý kế thừa ý chí của ngài t r u y ề n thừa ngài đại đạo nói đi hậu thổ lấy ra mậu kỳ đình mở ra cuối cùng một hồi nghi thức tâm như tại mậu ngay tại thiên địa ở giữa còn có thực sự yêu thương phụ thần nhân ái trung sinh tâm hệ trung sinh ngài nếu là nghe được ta cầu nguyện liền thỉnh giúp ta một chút sức lực chính giữa tế đàn thế lương thần bí làn đ i ệ vang lên hậu thổ thân mang vô thần trang phục hóa mười hai phương pháp cùng nhau các nàng tất cả chấp pháp k h vừa múa vừa hát vu t r ú c a nữ sở trường vô hình lấy múa hàng thần a hậu thổ lấy vu thần c h i vũ thỉnh bản cổ hàng thần tích ẩm ba khai sáng c h i sơn thiên tượng thay đổi bất ngờ nhất thời gió nổi mây phun lôi điện tương sinh hồn quy lai h ệ hậu thổ m ộ ư ơ i hai phương pháp cùng nhau đưa tay gấp đôi m ộ mươi hai mặt cờ xí hoành không cú mang kỳ cộng công kỳ nhục thu kỳ trúc dung kỳ bốn ken k ế t lôi điện oanh minh ở giữa lôi c h i tổ vu cường lương điện c h i tổ vu hấp t ừ trước tiên ra sân sau đó lần lượt từng thân ảnh hội tụ ta chính là không gian tổ vu đế giang đế giang thân giống như vàm túi đỏ như lan hỏa lục t ú c bốn cánh ta chính là thời tiết tổ vu xa bị thi xa bị thi hiện ra mặt người thân thú chi tượng hai l ô hai giống như quyển hai treo thanh xả ta chính là m ộ t chi tổ vu c a n g Ta công h h thủy chi í n là tổ vũ Cậu c vũ ta chính là kim chi tổ vu nhục thu ta chính là hỏa chi tổ vu trúc dung bốn từng vị tổ vu đản sinh tại thế gian hắn nhóm hoặc thừa trúc long hoặc cưới hát mãng hoặc vung vẩy lưới mát hoặc điều khiển v i ê m hỏa hoặc tụ lại phong bạo hoặc điều khiển thời gian pháp tác thần quang hội tụ thành xuyên chiếu dọi vạc cổ bên trong hư không m ư ơ i hai đạo quang ảnh n ử a mặt lên trời cười to hậu thổ giang hai cánh tay khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng các h i n h đệ t ỉ muội chúc mừng thu được tân sinh bọn hắn hướng về hậu thổ chắc tay đồng nói đa tạ hậu thổ đạo hữu tổ vu nhóm nên đón tân sinh người người vui mừng nướng mày hải v u la đạo hữu ngươi là cái gì tổ vu lúc này đế giang tò mò nhìn về phía v u la hắn vẫn là một cái thiếu niên mặc áo đen bộ dáng trời sinh môi mỏng không nói cười tùy tiện đối mặt lao đại đế giang hỏi thăm v u la tưởng nhớ lấy một chút sau đó mở miệng dựa theo chúng ta tổ vu kế hoạch chúng ta không chỉ là cần đỉnh tiêm chiến lực còn cần có được chính mình t ậ đản đã như vậy ta không cần tổ vu chi danh cũng có thể trực tiếp đảm nhiệm tương lai v u tộc đại tế t h ì phụ trách bồi dưỡng v u tộc h ậ u đối cũng không tệ đương nhiên đại gia nếu như nhất định để ta có cái danh hiệu mà nói có thể gọi ta vũ c h i tổ vu nói đi vu la trái tim dáng cung vị trí c h ẳ n g có lưu vân kim hỏa bay vút lên hắn n g u y ê n h mông khí huyết đánh thẳng vào q u a n t h i ế u quanh thân ba trăm sáu mươi lăm chỗ đại h u y ệ t nở rộ vô lượng hào quang tựa như từng khỏa vĩnh hằng tinh thần lại tựa như sáng t r i thế giới một tia võ đạo thần n i ệ m h n g kết cho tại chỗ tổ vu nhóm mang đến đáng sợ áp lực đại tế thi vũ tri tổ vu hai cái đều hảo tổ vu nhóm cười ha hà bọn hắn cũng là tùy tính người cũng không có câu n g ệ tại một cái danh hiệu ngược lại vô luận vu l a dùng cái nào xưng hào bọn hắn đều dự định dành xưng mười hai tổ vu đến nỗi mười hai tổ vu có mười ba vị cái gì cái này đều không phải là vấn đề chúng ta tổ vu khai thác luân phiên quy định vĩnh viễn bảo trì một người thay phiên nghỉ ngơi cái này a i có thể có ý kiến tất nhiên chúng ta đều thu được tân sinh cái kêu bản cổ trái tim tổ vu nhóm vui sướng sau đó cũng không quên đại sự bọn hắn quay người nhìn c h ă m c h ă m mậu kỳ đình nửa ngày không nghe thấy động tĩnh thất bại tổ vu nhóm có hơi thất vọng chẳng lẽ phụ thần không nghe thấy chúng ta cầu nguyện đại gia đường nản trí lần này chúng ta có thể đoàn tụ đã là phụ thần dân đ i ệ n thổ c h i tổ vu hậu thổ an ổ i nói thất bại chính là mẹ của thành công lần này dù cho không thành lần sau chắc là có thể thành công nói không tiếc gối đó là giả nhưng mà hậu thổ cũng biết muốn làm ra bản cổ trái tim tới khó khăn kia rốt cuộc lớn bao nhiêu cái này không thua gì tái tạo hồng hoang thái dương tinh thái âm tinh thậm chí còn hơn thất bại mấy lần thật ra cũng bình thường liên hậu thổ dự định thu thập tế đ à n đợi lần sau thời cơ thời điểm m ậ kỳ trong đỉnh bỗng nhiên chuyển ra một đạo âm thanh phù phù mạnh mẽ đánh thép tựa như nổi trống tổ v u nhóm chừng to mắt bất khả tư nghị nhìn chằm chằm mậu kỳ đỉnh đây là bốn phù phù lại là một tiếng vang thật lớn phảng phất kéo theo đại điệu mạch đập tổ v u nhóm tâm thần đều c h ấ n là tim đập thực sự là tim đập trên mặt của bọn hắn hiện lộ ra vẻ mừng như điên chúng ta luyện giả thành thật tiếp lấy mậu kỳ trong đỉnh chuyển đến tiếng thứ ba tim đập tiếng thứ tư tim đập tiếng thứ năm đệ lục âm thành bốn phù phù phù phù phù phù từ tiếng hữu lực tiếng tim đập phảng phất đang đáp lại tổ v u nhóm tổ v u nhóm nhanh chóng kiểm tra phía trước chỉ thấy mậu kỳ trong đỉnh huyền hoàng sinh sôi quần quần linh k h í ở giữa một khỏa h o ạ t b á t trái tim đang nhịp đập lấy cái này cái này cái này tổ vu nhóm kích động đến nói năng lộn xộn bình tĩnh bình tĩnh đế giang rất có đại ca p h o n g phạm hắn trước tiên hoàn hồn sau đó hướng về phía không chu thiên trụ không người túi đầu đa tạ phụ thần hậu ái các tổ vu cũng kiềm chế lại tâm tình kích động hướng về núi bất chu bái một cái phụ thần đại thượng chúng ta tất nhiên không quên ngài ân điển tận tâm tận lực nhân ái thương sinh tổ vu nhóm bay xong phát hiện bàn cổ tim đập càng thêm có lực đế giang đại hỉ mọi người xem đây là phụ thần đang đáp lại chúng ta lão đại nói rất đúng tổ vu nhóm cười không ngậm mồm vào được bàn cổ trái tim a đây chính là bàn cổ trái tim trong đó giá trị không thể đo lường càng quan trọng chính là bàn cổ trái tim bị bọn hắn tu giả thành thật điều này nói rõ cái gì điều này nói rõ b à n cổ đại thần đối bọn hắn biểu thị công nhận a nhưng mà ngay tại tổ vu nhóm vui vẻ ra mặt lúc mậu k ỳ trong đỉnh tiếng tim đập đông nhiên tăng tốc phù phù phù phù phù phù dồn dập tim đập giống như giày đặc nhiệm trống để cho tổ vu nhóm từ kinh hỷ truyền thành kinh hãi bởi vì bọn hắn phát hiện n h ị tim của mình cùng bản cổ tim nhảy lên tần suất dần dần nhất trí như thế tần số tim đập mang đến sức mạnh áp bách để cho bọn hắn khó có thể chịu đựng chịu đựng điện tri tổ vu hấp tư huyền khanh tiểu hào cao giọng nói hắn diện mục dữ tợn hai con ngươi đỏ thâm cái này nhất định là phụ thần đối với chúng ta khảo nghiệm đại gia nhất định muốn chịu đựng đúng không gian tổ vu đế giang cắn răng nói muốn thu hoạch phụ thần cuối cùng tán thành nào có không cần khảo nghiệm chúng ta bây giờ thân ở hồng hoàng đều không đi khai thiên thời đại thu hoạch chứng nhận liền lấy đến phụ thần quà tặng điểm ấy khảo nghiệm lại coi là cái gì đại gia nghe xong lập tức cảm thấy có đạo lý ban cụ đại thần là thân phận gì đó là sáng thế c h i thần là vô lượng chúng sinh chi khởi nguyên là hồng hoang vạn đạo c h i bắt đầu muốn đ á i kỳ quan phải chịu sức nặng của nó cầm tới bàn cổ q u ả tặng nào có không trải qua khảo nghiệm tam thanh thu được bàn cổ chính tông thân phận đều muốn đi khai thiên lúc đại chịu b ổ đâu cùng đối mặt bàn cổ phủ so sánh bọn hắn cái này tính là gì không phải liền là cùng cha thần tâm liên tâm sao chúng ta chính là bàn cổ đại đạo người thừa kế nếu ngay cả điểm ấy đều làm không được còn làm cái gì tổ vu mười ba vị tổ vu người người cắn răng diện mục dữ tợn đáng sợ đến cực điểm giờ này khắc bọn hắn không chỉ là tim đập tại cộng hưởng bọn hắn đại đạo cũng tại cộng hưởng tại cái này gấp đôi lại một lần cộng hưởng phía dưới mười ba vị tổ vu không một không bị g i ạ y vò đến chết đi sống lại đế giang hậu thổ hát tư cường lương cú mang trúc dung sa bị thi trúc c ử u âm bọn hắn lần lượt tử vong lại một lần lần tân sinh nhiều lần như thế không biết bao lâu cuối cùng ổn định hình thần bắt đầu thích hướng bản cổ tim đập mà lúc này bọn hắn đại đạo cũng đã nhận được thăng hoa ngũ hành gió mưa lôi điện lúc khoảng không thời tiết võ đạo mười ba chủng đại đạo đang phát sinh thuế biến để cho tổ v u nhóm mừng vui gấp bội bây giờ chúng ta đây mới tính bên trên là chân chính p h ụ thần huyết mạch bọn hắn cực kỳ vui mừng nhao n h a u ngồi xếp bằng xuống c ả n nộ bàn cổ đại đạo nhưng mà một đợt không yên tĩnh một đợt lại nổi lên ngay tại tổ v u nhóm cho rằng hết thảy đều lúc kết thúc v a n g phải một tiếng vang thật lớn một đạo không gian chi môn trở xuất hiện tổ v u nhóm nhìn về phía đế giang sai lầm sai lầm đế giang nhai giang chấn mắt ta vừa rồi cảm ứng được một tia thời không ba động hiếu kỳ liếc mắt nhìn hắn giơ tay liền muốn đóng lại không gian chi môn lại phát hiện quan bất thượng chuyện gì xảy ra đế giang nghĩ hoặc hắn đứng dậy đi về phía không gian chi môn phía trước tiếp đó hắn ngây ngẩn cả người đế giang lão đại ngươi làm sao tổ v u nhóm nhìn xem đế giang xứng sở tại chỗ thế là nhao nhao lên kiểm tra trước cửa mở nở vừa mới no bụng trải qua hành hạ tổ v u nhóm hướng về không gian chi môn trông được một mắt kém chút hụ chết chỉ thấy khoảng không nhà sau đó chính là mênh mông hỗn độn mà h ô n độn bên trong đứng bước một vị cầm trong tay đại phủ cự nhân tổ v u nhóm cũng như đế giang đồng dạng xứng sở đứng tại chỗ bọn hắn g i a lẫn nhau liếc mắt nhìn nếu không thì tổ v u nhóm tâm niệm tương thông dứt khoác quyết nhiên hướng về phía trước bước ra một bước không gian chi môn trực tiếp đóng lại bốn bất tử núi một mặt đen như mực vách đá phía trước phục hy đang tại túi đầu nghiên cứu trên đó tiên tiên đạo văn đây đều là thần lịch khi còn sống lưu lại rất có giá trị hủy diệt vận mệnh phá hư tử vong cái này đại đạo chủng loại ngược lại là thật nhiều một bên chuẩn đề dần dần phân biệt chỉ chốc lát sau công phu liền phân tích mười mấy loại đại đạo đông nhiên phục hy giống như là phát hiện cái gì đột nhiên ngầm đầu nhìn về phía khai sáng núi phương hướng đạo hữu thế nào chẳng lẽ ta chúng mình liền r a trên mặt có lọ gặp phục hy nhìn về phía phía bên mình chuẩn đề vô ý tức sờ mặt mình một cái không có phục hy yên lặng thu hồi ánh mắt bất động thanh sắc đổi chủ đề nói ta chính là đang suy nghĩ thần nghịch khi còn sống đến cùng là thế nào cùng những thứ này hỗn độn ma thần liên hệ cái này ngươi thật hỏi khó ta chuẩn đế lắc đầu ta nếu là biết hắn làm sao liên lạc hỗn độn ma thần đã sớm bắt đầu thử phải biết hỗn độn ma thần mỗi một cái đều là đại đạo bạo khố ai không muốn từ bọn hắn nơi đó đại ít đồ cái này chờ thiên đế đi ra có lẽ có thể thời r a đáp án phục hy có ý riêng nói thiên đế có thể thực hiện được chuẩn đệ như có điều suy nghĩ nhìn về phía lơ lửng ở giữa không trung hỗn độn quan tài bốn hỗn độn thần không một mảnh mênh ông tổ vu nhóm vượt qua không gian c h i môn sau xảy ra không tưởng tượng được biến hóa chúng ta tại sao nói hóa thành một tôn thần linh mười ba tổ vu đi tới khai thiên lúc đại thế mà dùng chung một kẻ thân thể thân thể này tống hợp mười ba tổ vu đặc điểm là một tôn uy vũ bất phàm cự nhân hình tượng ngược lại là cùng bản cổ có mấy phần giống giống như làm sao bây giờ lúc này sắp liền muốn khai thiên tích địa chúng ta nếu không thì đi trước tránh một chút ta xem thành tổ vu nhóm đồng tâm hiệp lực khống chế chính mình thân thể giúp lại trong một cái góc yên lặng chờ bản cổ đại thần khai thiên không thể không nói phụ thần chính là bà khí cũng không hẳn ngươi cũng không nhìn một chút cha ta là thân phận gì ba ngàn ma thần kẻ hủy diệt so với nói đùa hắn am hiểu hơn đủ đầu sức chán lần trước ta tới khai thiên lúc đại là hóa thân ma thần bị đánh không nghĩ tới lần này còn có thể đổi một cái góc nhìn nhìn một chút phụ thần phong thái cũng là đáng không tệ không tệ vị trí này rất tốt chúng ta nên thật tốt học phụ thần khai thiên phụ thức bằng không thì chúng ta đều không có ý tứ tự xưng bản cổ huyết mạch ba ngàn ma thần mau ra đ â y a nhanh nhanh phụ thần cầm lên b a tử ai chờ đã hắn nhóm là ai tổ vu nhóm đợi không đầy một lát bỗng nhiên nhìn thấy ba tôn không thể diễn tả thân ảnh giống như gai lưu từ đồng、dạng. đi bộ nhàn nhãm mà đi tới khai thiên lúc đại đây là tam thanh tổ vu nhóm biến thành cự nhân trận to hai mắt tam thanh lần trước cầm tới bản cổ chứng nhận sau đó danh truyền chư thiên đạo chiếu và cổ toàn bộ hồng hoang thời không còn có ai không biết cái này ca ba bọn hắn như thế nào cũng tới trúc dung nói cộng công mở miệng đúng a chẳng lẽ là theo dõi chúng ta đế giang phủ nhận nói không đến mức chúng ta cùng bọn hắn có cái gì gặp nhau theo dõi chúng ta làm gì đại gia không có phát hiện một vấn đề không phong tri tổ vu thiên lô nhắc nhở vì cái gì ba người bọn hắn có thể chân thân tới chúng ta mười ba cái đều chỉ có thể đạo hóa thành một tôn thần linh thế ngươi đừng nói nữa tổ vu nhóm tập thể gặp bạo kích không có chuyện gì chỉ cần lần này chúng ta có thể cầm tới phụ thần chứng nhận cái này khai thiên lúc đại cũng có thể tới lui tự do hậu thổ vẫn như cũ vô cùng chi kỷ an ủi đại gia ầm ầm lúc này hỗn độn bên trong bàn cổ chân nhân quăng lên đại phủ sau khi phá vỡ hỗn độn khai thiên c h i quan g r ự c r ỡ trói mắt toàn bộ thời đại đều trở nên bạo động tốt vợ kịch bắt đầu tổ vu nhóm kích động và phần bọn hắn mong mọi cùng trông mong chờ đợi ma thần vào cuộc đ i đại gia có hay không cảm thấy vừa rồi phụ thần liếp chúng ta một cái lôi chi tổ vu cường lương minh hà tiểu hảo đ ỗ n g nhiên nói có không thời gian tổ vu trúc cựu âm nói không có chứ ta cợt m ơ n ở lời còn chưa dứt một đạo phủ quang t ừ trên trời dàn g xuống bàn sư phụ tay nghề cao siêu một đua xuống tam thanh cùng mười ba vị tổ vu đồng thời đã mất đi ý thức nếu đều tới vậy thì chơi điểm không giống nhau bàn cổ đáy mắt thoáng qua một nụ cười hắn giơ tay một điểm hỗn độn thanh l i ê n nở rộ bàn cổ đuổi tại hỗn độn ma thần xuất hiện phía trước đem tam thanh cùng mười ba tổ vu đưa vào thanh niên bên trong bốn cho nên chúng ta vì cái gì lại trở về hỗn độn thanh niên bên trong lần thứ hai lấy chân thân tới khai thiên lúc đại huyền khanh không nghĩ tới còn có thể trở lại trong hỗn độn thanh l i ê n trước lạ sau quen bọn hắn vẫn rất thích hứng hoàn cảnh nơi này cũng coi như một tin tức tốt tin tức xấu là không biết hiện tại xảy ra chuyện gì duy nhất biết đến chính là bọn hắn bị chặt chém bọn họ vẫn là bàn cổ đại thần đạo huynh người có phát hiện hay không chúng ta sapple có người ngọc thần đạo quân tại hỗn độn thanh l i ê n nội bộ trong vũ trụ phiêu đãng lại không tìm được môn hộ ở đâu nhưng mà hắn đích thật cảm ứng được hỗn độn thanh niên bên trong không chỉ đám bọn hắn ba cái chẳng lẽ là bàn cổ đại thần thái thượng cũng cảm ứng được không là tới từ hồng hoang đồng đạo huyền khanh lắc đầu hán cùng chúng ta một chiếc một sao đi tới khai thiên lúc đại vừa tới thời điểm ta gặp được hán giấu ở trong góc cái gì ngọc thần cùng thái thượng vô cùng chấn kinh vị đạo hữu tiên lợi hại như vậy thế mà cùng chúng ta một khối tiến nhập hỗn độn thanh l i ê n chẳng trách h ồ bọn hắn l ạ i như vậy phản ứng dù sao từ lần trước kinh nghiệm đến xem tiến hỗn độn thanh l i ê n lợi đây chính là bản cổ đại thần an bài phúc lợi có bậc này đãi ngộ thực lực tuyệt đối không thể coi thường bốn một bên khác tổ vu nhóm cũng tỉnh lại ta là cái bản cổ đại thần a chúng ta đây chẳng lẽ là tại trong hỗn độn thanh l i ê n à? thượng như là không phải giống như chúng ta chính là tại trong hỗn độn thanh l i ê n tổ vu nhóm chấn kinh với mình vị trí hoàn cảnh cảm giác này giống như là đang nằm mơ c h ấ n tĩnh c h ấ n tĩnh không gian tổ vu đế giang bình phục nỗi lòng mở miệng nói chúng ta là b ả n cổ huyết mạch tiến vào hỗn độn thanh l i ê n không phải phải sao việc cấp bách chúng ta là muốn rõ ràng phụ thần mục đích tham dò rõ ràng tiếp xuống nội dung khảo hạch đây mới là cực kỳ trọng yếu đế giang mạch suy nghĩ rõ ràng hắn cho rằng cái này vẫn là bàn cổ đối bọn hàn khảo nghiệm đại ca nói rất đúng a tổ vu nhóm rất tán thành nhưng mà chúng ta như thế nào t h a m dò rõ ràng tình huống kim chi tổ vu nhục thu nói bốn phía này hỗn độn khó hiểu chúng ta ngay cả phương vị đều không m ọ ra hậu thổ nói không khó chỉ cần đại gia ổn cộng hưởng phía dưới mười ba vị tổ vu không một không bị dạy vò đến chết đi sống lại đế giang hậu thổ hắc tư cường lương cú mang trúc dung sa bị thi trúc c ử u âm bọn hắn lần lượt tử vong lại một lần lần tân sinh nhiều lần như thế không biết bao lâu cuối cùng ổn định hình thần bắt đầu thích h ư n g bản cổ tim đập mà lúc này bọn hắn đại đạo cũng đã nhận được thăng hoa ngũ hành gió mưa lôi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 lại p h á tổ h i ệ vu nhóm cũng h u y như đế giang đồng dạng sững sờ đứng tại chỗ bọn hắn giữa lẫn nhau liếc mắt nhìn nếu không thì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 Đại gia lúc này g c hỗn t h i độn bên trong bàn cổ chân nhân quăng lên đại phủ sau khi phá vỡ hỗn độn khai thiên tri quan gặp dực dỡ trói mắt toàn bộ thời đại đều trở nên bạo động tốt vợ kịch bắt đầu tổ vu nhóm kích động và phần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 một bên khác tổ vu nhóm cũng tỉnh lại ta là cái bản cổ đại thần a chúng ta đây chẳng lẽ là tại trong hỗn độn thanh l i ê n a t h ư ợ n h ư là không phải giống như chúng ta chính là tại trong hỗn độn thanh l i ê n tổ vu nhóm chấn kinh với mình vị trí hoàn cảnh cảm giác này giống như là đang nằm mơ chấn tĩnh chấn tĩnh không gian tổ vu đế giang bình phục nỗi lòng mở miệng nói chúng ta là bản cổ huyết mạch tiến vào hỗn độn thanh l i ê n không phải phải sao Việc tiếp cấp bách, chúng ta là muốn rõ ràng phụ thần mục đích, phụ thần tham muốn ràng tiếp xuống nội dung ràng xuống n ta là rõ rõ dò tổ vu nhóm rất tán thành nhưng mà chúng ta như thế nào t h a m dò rõ ràng tình huống kim chi tổ vu nhục thu nói bốn phía này hỗn độn khó hiểu chúng ta ngay cả phương vị đều không mò ra hậu thổ nói không khó chỉ cần đại gian trưởng ba trăm năm mươi mốt bản cổ ác thú vị một cổ hóa ba cổ ba cổ bình vạn cổ ba định lại tâm thần dù n g tâm cảm ngộ lập tức chúng ta tổ vu cường hạng vốn là ở chỗ tâm nhục thu nghi hoặc chúng ta tổ vu cường hạng không phải viết thoại bản sao lúc nào trở thành nhục thu mà nói đạo một nửa hắn bỗng nhiên tỉnh ngộ lại hậu thổ câu nói này cũng là tu giả thành thật bên trong một vòng phải biết bọn hắn bây giờ thế nhưng là tại trong hỗn độn thanh l i ê n đây là thai ngén bản cổ đại thần trí bảo nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được ở đây chỉ cần bọn hắn cảm tưởng có lẽ liền có thể thực hiện khai kiển mười ba vị tổ vu lòng tin tăng nhiều bọn hắn chuyên tâm như một rất nhanh liền đắm chìm tại nội đạo trong trạng thái đi bốn so với đang tại tìm tòi phương án tổ vu nhóm tam thanh không thể nghi ngờ phải nhiều bưng lòng thuận theo ngũ thái biên hóa chúng ta đoán chừng vẫn sẽ hóa thành bản cổ cũng không biết lần này có thể hay không dưới nửa đường xe huyền khanh ba người thử một cái phát hiện cũng không có chút nào đi xem ra khảo nghiệm lần này là tại khai thiên tiết điểm này ngọc thần đạo quân một mặt hiếu kỳ không biết lần này lại sẽ có biến hóa gì khó nói thái thượng nhìn một chút huyền khanh nói lần này huyền khanh đều bị câu bực ở trong hỗn độn thanh l i ê n này s á t v á c h lại nhiều thêm một vị đồng đạo có trời mới biết này lại phát sinh biến hóa gì lấy bất biến ứng và biến huyền khanh cũng là lần đầu thiếu khuyết phát huy không gian bất quá hắn nửa điểm không hoảng hốt ngược lại nhàn nhã tự đắc cái này hỗn độn thanh l i ê n hai bên đều có h a n phần phúc lợi cũng là gấp đôi đơn giản siêu thoải mái của ta coi như là xe chẳng lẽ có thể hai bên đồng thời là xe chúng ta vẫn là yên tâm chờ xem thuận tiện tìm hiểu một chút thanh niên bên trong đại đạo huyền khanh nói hỗn độn thanh l i ê n từ hư vô hỗn độn bên trong sinh ra thai ngén ra bản cổ c h â n nhân cũng là liên thông không cùng có linh căn có thể nhiều lĩnh hội một hồi liền nhiều một phần giúp í c h lần đầu tiên tới lúc huyền khanh đối với nghịch phản ngũ thái cảm nộ còn không có sâu như vậy bây giờ trở lại chỗ cũ đương nhiên phải thật tốt mượn nhờ cơ hội này một lần nữa trải vớt gấp đôi nhất là tượng trưng cho thái dịch chi thần thái sơ chi khí hai cái này giai đoạn biến hóa thái thượng cùng ngọc thần gặp huyền k h a bình tĩnh như vậy mà n ộ đạo trong lòng cũng nối lòng không hiểu đúng cái này hẳn là đối với chúng ta cũng có trợ giút huyền khanh thần nghiệm khéo động lấy ra nửa mảnh đĩa ngọc thái thượng thấy cười hắc hắc vật này tựa hồ có thể chịu tại ba ngàn đại đạo chúng ta không chừng có thể đem nó bổ tu coi như ở đây bổ toàn mang về cũng là chỉ có nửa mảnh a ngọc thần nói thái thượng nói đồ vật chỉ có một nửa nhưng đại đạo cảm lộ là hoàn chỉnh a cũng đúng ngọc thần cười cười kết quả là tam thanh lần này một tay chấp khai thiên ba k i ệ n bộ đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp bắt đầu đối với hỗn độn thanh liên tiến hành ba trăm sáu mươi độ không góc chết khắt l ụ bọn hắn phát hiện cái tạo hóa ngọc điệp này là thực sự dùng tốt ta cảm tạ hồng quân đạo hữu quả tạo tam thanh đối với tiễn đưa bảo đồng tử hồng quân biểu thị ra từ trong thâm tâm càng tạng tổ vu nhóm bên kia trải qua ngũ thái lưu t r u y ề n cũng rất nhanh liền ngộ được sứ mạng của mình hai bên đều đang cố gắng hấp thu hỗn độn thanh l i ê n đại đạo sức mạnh từng chút một trường thành bốn âm â m tiếng này không phải bắt nguồn từ bàn cổ khai thiên tích địa cái kia ẩn chứa sáng sinh v ậ n luật hùng vĩ thanh âm mà là ba ngàn hỗn độn ma thần k i ể m chế đã lâu lựa giận cùng tuyệt vọng tại lúc này triệt để bộc phát hóa thành chấn động toàn bộ vô ngẩn hỗn độn gào thép cùng sát phạt dòng lũ ngay tại tam thanh cùng tổ vu nhóm c à n ngộ tạo hóa huyền bí lúc ngo đối với xem hỗn độn vì gia viên xem bản cổ khai thiên v ì hủy diệt cử chỉ ba n g à n ma thần mà nói cái này ngắn ngủi trong nháy mắt đã đầy đủ bọn hắn ngưng kết c h u n g nhận thức bỏ qua quá khứ hết thệ phân tranh cùng nhau mà tới t h ề phải ngăn cản cái này dung chuyển hỗn độn căn cơ nghiệp hành bản cổ n g ư ơ i cái này hỗn trướng lại muốn bổ ra hỗn độn canh giờ ma thần g ầ m thét quanh thân thời gian pháp tác hỗn loạn tính toán chỉ trệ bản cổ động tác điện tử bản cổ ngươi chính là điện tử không còn hỗn độn chúng ta ma thần liền đã mất đi gia viên ngươi đơn giản tội không thể tha không gian ma thần gáo thét t ầ n g t ầ n g không gian hàng rào tính toán cách t r ở bản cổ con đường phía trước ngăn cản hắn bằng không hỗn độn vừa diện chúng ta cũng đem không còn cân đối ma thần cùng không gian ma thần r ắ t tay đánh ra vô thượng sát phạt bản cổ ngươi đã có đường đến c h ỗ chết luân hồi ma thần nâng luân hồi bản hướng bản cổ đập tới sát sát sát giết ba ngàn đạo cường hoành vô song khí tức từ hỗn độn các nơi bước lên bọn hắn là hỗn độn dựng dục sùng nhi là riêng phần mình đại đạo chấp trường giả cũng là mảnh này cổ lao thời đại chủ nhân bây giờ bọn hắn khí thế hợp nhất mục tiêu rõ ràng trực chỉ cái kia đỉnh thiên lập địa vung đũa không chỉ bản cổ ma thần, đại biểu cho trong đại i b chốc lát hỗn độn hư không bị thổi phồng kỳ quái nhưng lại sát cơ từ phía đối mặt cái này đủ để khiến bất luận cái gì đại la trí tôn cũng vì đó biến sắc kinh khủng vây công b ả n cổ động tác lại không có chút nào trầm chạp hắn gái kêu tựa như ẩn chứa toàn bộ vũ trụ sinh diện đôi mắt lãnh đạo đảo qua bọn này tức giận các mã thần tâm thần ý chí vẫn như c ũ hoàn toàn chăm chú tại mở mới thiên địa sự nghiệp to lớn bên trong thanh khí lên cao cho khí châm xuống địa thủy hỏa phong phong trào âm dưng ngũ hành diễn sinh bàn cổ mỗi một lần vung đũa đều không chỉ là sức mạnh nghệ gia càng là đối với hỗn độn vô tự trải vớt là đối với thế giới mới trật tự tạo dựng đối với ba ngàn ma thần công kích bàn cổ cũng không tận lực nhằm vào h ắ n chỉ là tiếp tục duy trì khai thiên tiết tấu không nhìn chúng ta Cùng vọng, ngươi đánh nặng đổi sẽ trả ra tiếng nói rơi hỗn độn thanh l i ê n nở rộ vô lượng quăng mang quét xuống hết thẻ công kích ha ha ha đến chúng ta tiếng cười to truyền vang toàn bộ hỗn độn chỉ thấy hỗn độn thanh l i ê n phía trên xuất hiện hai cái cự nhân thân ảnh một cái là b ả n cổ một cái khác cũng là b ả n cổ ta đại phủ đã khát khao khó nhịn mười ba vị tổ vui nhóm hóa thành thanh niên b ả n cổ anh tư bộc phát ngăn ta khai thiên giả g i ế t không tha t a m thanh hóa thành tráng niên b ả n cổ uy nghiêm hiền hách b ả n cổ chân nhân bản tôn là tuổi già hình tượng hắn mang theo đại phủ cùng thanh niên b ằ n cổ tráng niên bàn cổ vai sóng vai hỗn độn ma thần nhóm nhìn xem ba cái b ằ n cổ trong lúc nhất thời đều nhất là từ hồng hoang chân giới mà đến trà trộn tại trong ma thần phải truy tìm bản cổ phủ đang thần thành nhóm bọn hắn mới làm mậu bức nhất chỉ nghe nói khai thiên lúc đại bản cổ có ba cái trạng thái không nghe nói là ba cái bản cổ đồng thời xuất hiện à, một hồi khai thiên ba cái bản cổ là ta điên rồi vẫn là thời đại này điên rồi là truyền thừa của ta ký ức có vấn đề vẫn là bản cổ đại thần có vấn đề ba cái bản cổ đại biểu thanh niên tráng niên tuổi già cũng đại biểu đi qua bây giờ tương lai thì ra là thế thì ra là thế đây mới là sờ mó cổ kim đại thần a a không tốt đầu của ta thật n ữ a muốn giải náo tự vô luận là hậu thế vị nào ngược dòng thời không trường hà mà m lên thần thánh nhìn thấy một màn này đều phải nổi điên một cái bàn cổ liền đã đủ dọn người bây giờ một hơi đi ra ba cái hừ cố lộng huyền hư thần thánh nón có lo lắng các ma thần cũng mặc kệ đây là một cổ bắt đầu ba cổ chúng ta ba ngàn ma thần chẳng lẽ còn có thể sợ ngươi ba cái bàn cổ các ma thần không sợ h ã i chút nào liều lĩnh đánh g i ế t tới đằng trước nhà đều nhanh không còn quản ngươi làm ấ y cổ giết đối mặt s ô n g lên ma thần tổ vu biên thành bàn cổ trước tiên xuất kích khai thiên cự phủ vung lên kỳ phong mang cho hướng đến không chỉ có bổ ra h ư n đột huyền khanh cười to lần này thể nghiệm rõ ràng so với một lần trước thật tốt hơn nhiều phá diệt ba ngàn kết thúc hết thảy làm cho cả thời đại quy về hư vô đây là ta sở cầu trung yên chi không ngọc thần đạo quân cảm xúc bành trướng tay hắn lên búa rơi chém bay từng tôn ma thần canh giờ ma thần bày ra thời gian chậm chạp chi lực ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối bị dễ dàng nghiền nát không gian ma thần cấu tạo tầng tầng hàng rào giống như giấy mỏng giống như bị xé nứt cân đối ma thần đại đạo rất mạnh nhưng mà ba tôn bản cổ ở trước mặt hắn có thể cân đối được hay đó chính là cân đối ma thần chém chết hắn thái thượng để mắt tới cân đối ma thần tam thanh bản cổ cất bước hướng về phía trước giết một đúa cân đối ma thần vẫn còn có không gian ma thần đại phủ nhất chuyển không gian ma thần vẫn can khôn điên đạo âm dương trật tự một đúa lại một đứa chém ra mỗi ra một đứa tử liền có một tôn ma thần vẫn lạc ba tôn bản cổ đại khai đại hợp đem khai thiên phụ thần uy diễn hóa đến cực h ạ n bọn hắn là thanh niên là trang niên là tuổi già là quá khứ là bây giờ là tương lai l à mở là tổn thế là trung yên ha ha ha thông khoái bản cổ chân nhân cười ha ha một cổ hóa ba cổ chính là có hiệu suất ba tôn bản cổ quanh thân tự nhiên tản ra áp lực mênh mông tựa như cùng một đạo không thể vượt qua lặt trời một chút hơi yếu ma thần thậm chí còn không tới gần liền bị cỗ uy áp này đánh tan hình thể ma diệt chân linh hắn đại biểu hỗn độn pháp tắc bản nguyên cũng bị bản cổ khai thiên tích địa vĩ lực hấp thu truyền hóa trở thành thế giới mới đản sinh chất dinh dưỡng nhưng mà ba ngàn ma thần dù sao cũng là hỗn độn tinh hoa chỗ tụ bọn hắn cũng không bởi vì đồng bạn vẫn lạc mà lùi bước ngược lại thế công càng máy liệt xào trá vận mệnh ma thần tại trong cõi u minh dẫn động nhân quả tri tuyến muốn đem khai thiên chẳng lành lực lượng của số mệnh quân quanh bản cổ nhân quả ma thần bệ lưới tính toán gò bó bản cổ quỹ đạo hành động tạo hóa ma thần n ị c h chuyển sinh cơ muốn cho tân sinh thiên địa quay về hỗn độn huyễn tri ma thần diễn hóa vô tận tâm ma huyết cảnh muốn động giao động bản cổ kiên cố đạo tâm các loại đại đạo thần thông tế xuất phát tác giao phong càng ngày càng nghiêm trọng toàn bộ hỗn độn chiến trường hóa thành nguy hiểm nhất t u y ệ t vực mỗi một sởi tiêu tán năng lượng đều đủ để trọng thương đại la mà ba vị bán cổ đáp lại vẫn như c ũ g i ả n dị không màu mẹ khai thiên cự phủ phá thanh niên bàn cổ một b ú a chém ra phá vỡ không chỉ có là hỗn độn càng là vận mệnh mê vụ mặc cho nhân quả như thế nào dây dưa tại tuyệt đối lực lượng cùng mở tân sinh hoành nguyện trước mặt đều là hư hảo mở tam thanh bàn cổ lại một b ú a vung lên mở ra không chỉ có là thiên địa càng là tạo hóa giới hạn lịch phản sinh cơ sức mạnh bị cưỡng ép thay đổi hóa thành tầm bộ vạn vật cam lâm trảm bàn cổ chân nhân phủ quang như đ u c xuyên thủng tầng tầng huyết tượng thẳng đến chân thực bàn cổ chi tâm không thể phá vỡ mặc cho ngươi mọi loại huyết thuật há có thể dao động một chút ba tôn bàn cổ lấy vô thượng vĩ lực quét ngang ba ngàn đại đạo một cổ hóa ba cổ ba cổ bình b ằ n cổ ha ha ha ha. ba tôn bàn cổ giống như ba tòa tuyên cổ không rời thần sơn mặc cho gió táp mưa xa pháp tác ăn mòn từ sừng sững sừng sững kiên định không thay đổi mà đẩy tới sáng thế tiến trình bọn hắn mỗi một lần xuất kích đều tinh chuẩn mà trí mạng không ngừng có cường đại hỗn độn ma thần tại phủ quang phía dưới nước hận thân thể vỡ vụn đại đạo tán loạn hóa thành thế giới mới chất dinh dưỡng bàn cổ, ta hận à. chương á c ma t ầ n l u l ạ ba trăm năm mươi hai hiệu thọ rồi ban cổ thể trở cùng bàn cổ đang đánh nhau thư không bị mờ không có trên dưới tứ phương không có quá khứ tương lai chỉ có một mảnh tên hương cổ yên lặng cùng hỗn độn tại cái này vâu ngần trong hư không ba tôn vĩ nạn đến không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung thân ảnh sóng vai đứng s ư ớ n g s ư ớ n g hắn nhóm khí tức giống như thực chất k h u ấ y động hỗn độn hải để cho còn sót lại hỗn độn ma thần m ạ n h vụn run l ư ờ bảy hắn nhóm hà o quang đã kết thúc cũng là bắt đầu bọn hắn đồng thời cho thời đại này làm phán ngữ hết thể đều kết thúc đại đạo luân âm xuyên thấu hỗn độn khi bàn cổ chân nhân chém ra cuối cùng một bữa ba ngàn tịch d i ệ t vạn đạo tàn l ù i ba cổ đẩy ngang v ạ o cổ chung kết hỗn độn thời đại chém bay một đời tân tấn thần thánh h ỗ n độn ma thần tại trong tuyệt vọng hướng đi mặt lộ t một n đầu xuyên qua đi qua bây giờ tương lai hồng vi trường sông đang tại trong hỗn độn bên trong chậm rãi ngưng kết hình thành chẳng thể trách chẳng thể trách hậu thế những cái tia hồi phục hỗn độn ma thần cả đám đều mang theo sâu như vậy oán niệm cùng lệ khí một tôn vừa mới vững chắc đại la đã quả chật vật không chịu nổi thân ảnh lòng vẫn còn sợ h a i nói nhỏ ba tôn bản cổ đồng thời xuất hiện cái này cần thảm bao nhiêu suy nghĩ một chút đều để nhân đạo tâm phát r u n hắn nhóm tại trong ba tôn bản cổ không khác biệt giải phóng mặt bằng dư ba bên trong dãy rủa cầu sinh mỗi một lần phủ quang l ư ớ c qua mỗi một lần đại đạo va chạm đều là đối với hắn nhóm đạo quả tâm cảnh thần thông thậm chí vận khí cực hạn khảo nghiệm ha ha ha đạo gia ta đã vượt ra thứ đây tiêu giao tự tại vạn kiếp bất diệt một người mặc đạo bào, lộ ra phá lệ nhạy thoát thân ảnh cất tiếng cười to hắn thân hình hóa thành một đạo khói xanh đồng dạn g vội vã không nhịn nổi mà theo thời không trường hà hướng chạy mà đi hay bị mổ sọ ba lần cũng may ta cầm tới chứng nhận cái này khai thiên lúc đại quá dọa người khai thiên lúc đại cậu cũng không tới chạy trốn chạy trốn từng tôn tân tấn đại la lòng còn sợ hãi đạo tâm nhận lấy trước nay chưa có sung kích cùng t ẩ y lễ hắn nhóm biết rõ thời k h ắ c này hỗn độn hư không là ba vị b ả n cổ đại thần sân nhà lưu lại không những không v ấ t được chỗ tốt ngược lại khả năng bị trong lúc vô tình dư ba n h i ề n át cái gọi là bàn cổ phúc lợi tỷ như khai thiên công đức thiên, thiên linh bảo bản nguyên mảnh vụn các loại đó là nghị cũng không dám nghĩ vẫn là chạy trốn quan trọng chuẩn đi chuẩn đi chúng ta những thứ này cánh tay nhỏ bắt chân có thể hao bất động bản cổ đại thần lông dê l i ê n một chút nguyên bản ôm ăn ý tâm tư m u ố n đại khai thiên quá trình bên trong giành nhất tuyến cơ duyên thần thánh bây giờ cũng triệt để bỏ đi ý niệm bọn hắn vô cùng từ tâm chuẩn đi chuẩn đi tất tấn đại la nhóm vượt qua thời đại mới tiết điểm theo thời không trường hà xuống tập thể chạy trốn đến lúc cuối cùng một vị đại la thân ảnh biến mất tại thời không trường hà trong rung động h ư không lần nữa quy về một loại khác thường yên tĩnh chỉ còn lại ba tôn bản cổ cùng cái kia phiến đang bị mở. tràn ngập vô hạn có thể tân sinh thế giới hình thức ban đầu tam thanh bản cổ trong thân thể huyền k h a n h nhìn qua một mảnh hư vô hỗn độn còn có đang tại mở ra thế giới mới hắn cảm ngộ rất nhiều lần này đóng vai bản cổ đồng thời tự mình tham dự kết thúc hỗn độn trải vớt vạn đạo hùng vi tiến trình so trong dự đoán tình huống muốn càng thêm viên mãn không nói những cái khác chỉ nói bọn hắn bây giờ tam vị nhất thể hóa thân bản cổ chuyện này liền để hắn nhóm đúng nhất khí hóa tam thanh lý giải đối với đại đạo bản nguyên nhận thức đều đạt đến một cái độ cao mới mà loại này chấp khai thiên phủ phá diệt hết thể trở ngại tái tạo càng k h ô n kinh nghiệm càng làm cho hắn nhóm say mê trong đó thu hoạch cực lớn. một bên khác từ mười ba vị tổ vu hóa thân tổ vu bàn cổ thì lộ ra càng thêm kích động cùng trực tiếp hắn thân thể b ắ p thịt quần quận tràn đầy bạo tạc tính chất lực lượng cảm giác quanh thân còn quấn phong lôi thủy hỏa không gian thời gian chờ đủ loại bản nguyên pháp tắc nguyên thủy phù văn vị thanh niên này hình tượng bàn cổ khiến một thanh to lớn giống vậy nhưng phong cách càng thêm thô k ệ n h sắt khí nặng hơn cự phủ hắn nhìn qua cái kia tân sinh thế giới hình thức ban đầu trong mắt tràn đầy n a o n a o muốn thử cảm xúc tới đều tới rồi phí hết như thế lân kình đem những cái kia cản chờ hỗn độn ma thần đều che bay không tự tay thử xem khai thiên tích mà này làm sao nói còn nghe được. đế giang ý chí đang kích động chính là kế thừa phụ thần ý chí từ sáng tạo hồng hoang bắt đầu trúc dung kích động không thôi khai thiên nhất thiết phải khai thiên bực này công đức cử chỉ cần phải từ chúng ta tới làm cường lương cười hắc hắc đại ca nói rất đúng phụ thần khai thiên mệnh mọi như vậy bây giờ thay đổi người rất bình thường à còn lại tổ vu ý chí nhao n h a u h ư ớ n g lần này khai thiên thể nghiệm đơn giản vượt qua tất cả tổ vu n ă n trước bây giờ đến khai thiên thời khắc cuối cùng ai không muốn thử một lần không mở cái thiên có ý tốt tự xưng bàn cổ chính tông sao so sánh dưới tam thanh bàn cổ thì lộ ra chấn định rất nhiều hắn nhóm mặc dù cũng đối khai thiên có hứng thú nhưng chú trọng hơn trong đó đạo cùng lý kết thúc hôn đ ộ n thời đại là hướng đi q u a không mở hồng hoang thời đại là đoàn tụ chứ có tam đệ cái này cùng ngươi đại đạo rất tương xứng huyền khanh cười nói thân hướng k ế t nạn t â m hướng lê minh bây giờ thời đại mới ánh dạng đông tại phía trước chúng ta ngược lại là có thể thử một lần ngọc thần đạo quân ý chí khẽ nhúc đ í c h nói khai thiên tích mà cử chỉ cùng huynh trưởng đại đạo cũng không bàn mà hợp a ta là không quan trọng hai ngươi một cái mở một cái kết thúc ta tại hai ngươi ở giữa chứng nhận cái rượu có rượu không cũng không tệ thái thượng vô cùng lạc quan cuối cùng không hẹn mà cùng đưa mắt về phía bàn cổ chân nhân ba cổ cùng ở tại nơi đây ai là chủ đạo ai là phụ trợ hoặc có lẽ là người nào mới thật sự là đại tiểu vương hắn nhóm trong lòng vẫn có đến được bàn cổ chân nhân vẫn như c ũ duy trì bộ kia cổ p h á c lãnh đ ạ m thần sắc p h ả n phất vạn cổ thuế nguyệt đều không thể tại hắn trên mặt lưu lại vết tích hắn ánh mắt tại tam thanh bàn cổ cùng tổ vu bàn cổ ở giữa vừa đi vừa về quét mắt mấy lần dường như đang cân nhắc cái gì tiếp đó ra hai tôn bàn cổ dự kiến bàn cổ chân nhân thu hồi đại phủ hai tay ôm ngực lui về phía sau một bước ân tam thanh bàn cổ nao nao thật làm cho chúng ta tới gánh chịu trận này khai thiên chức trách lớn mà tổ vu bàn cổ bên kia nhưng là trong nháy mắt buộc phát ra mừng như đ i ê n cảm xúc tốt tốt tốt xem ta tổ vu bàn cổ không chút khách khí khiến cự phủ liền muốn bước nhanh đến phía trước tiếp nhận cái này khai thiên tích địa cuối cùng quyền hạn chậm đã ngay tại tổ vu bàn cổ sắp bước ra một bước kia lúc tam thanh bàn cổ âm thanh vang lên ngăn cản đối phương ân ngươi phải cùng tạ cướp tổ vu bàn cổ dừng bước lại thân thể khổng lộ chuyển hướng tam thanh bàn cổ trong mắt chiến ý b ư c lên quanh thân sát khí ngưng kết hư không cũng bắt đầu rung động không phải là cấp đoạn tam thanh b à n cổ bên trong huyền khanh ý thức bình tĩnh nói thanh â m bên trong lại ẩn chứa chân thật đáng tin bá đạo ý vị có thể mở mang h ư n g hoàng bình định tạc thôn diễn hóa văn vật chỉ có thể có một cái b à n cổ một cái tượng trưng cho trật tự đạo lý cùng vô hạn tương lai b à n cổ ngụ ý tổ vũ đại biểu thuần túy sức mạnh cùng hủy diện tất nhiên cường đại cũng không thích hợp chủ đạo sáng tạo cùng diễn hóa mười ba vị tổ vũ ý chí dạng dung hợp nghe vậy phát ra đinh thai nhức góp cùng thiếu ha ha ha ha trật tự đạo lý tương lai thực sự là chê cười không có tuyệt đối lực lượng ở đâu ra trật tự ta chấp trưởng địa thủy hóa phong trưởng k hai ô tôn h i địa bản cổ nhìn t m về phía bản cổ, cổ chân nhân hai tay ôm ngực một mặt vui vẻ nhìn về phía bọn hắn ý kia rất rõ ràng nếu không thì hai người đánh một chầu vậy thì đánh một chầu tổ vu bản cổ chiến ý đã sôi chào hắn xuất thủ trước trạm tổ vu bàn cổ thân thể cao lớn đột nhiên khẽ động trong tay đô thiên thần s á t búa c u ố n lên vô biên sắc khí c u ố n lấy địa thủy hỏa phong nguyên thủy vĩ lực trước tiên hướng tam thanh bàn cổ h u n g h ă n g b ộ tới vậy thì nhìn vào thực lực tam thanh bàn cổ trong mắt tinh quang l o e lên đồng dạng chiến ý giạt rào hắn nhóm cũng nghĩ mượn cơ hội này nghiệm chứng tự thân hợp ba là một sau đại la đạo quả hai tôn bàn cổ hai thanh khai thiên thần phủ ở mảnh này hư vô cùng tần sinh thế giới chỗ giao giới triển khai một hồi kinh thiên động địa quyết đấu bàn cổ chém giết hỗn độn ma thần đó là bẻ gãy nghiền nát một đúng đây cũng là như thế nào một phen cảnh tượng vanh ba lần va chạm đầu tiên cũng không phải là lưỡi búa tương giao mà là hai tôn bản cổ ý chí cùng khí thế đ ố i cứng tổ vu bản cổ công kích đơn giản trực tiếp tràn đầy sức mạnh mang tính hủy diện h á n phủ quang tựa hồ muốn hết thể đều nghiền nát quay về hỗn độn mà tam thanh bản cổ phủ quang thì ẩn chứa thái cực l ư ỡ n g nghi tứ tượng ngũ hành b á t quái vô cùng vô tận đạo vận biến hóa giống như một cái không ngừng diện hóa vũ trụ nhỏ tính toán đem công kích của đối phương đặt vào trong chính mình đạo hóa giải tăng g ã phản chế thư không đang run dày vừa mới bắt lần u này g lưới h bố thượng Hà Nội phụ liệt lớn, sóng đậm đà đô tiên h thần sát chi khí những nơi đi qua hết thể phát tắc khái niệm đều tại băng diệt đây là thuần túy lực cực hạn là đánh vỡ hết thể quy tắc sức mạnh tam thanh bàn cổ ánh mắt uy nghiêm hắn thân ảnh trở nên có chút hư hảo phản phất cùng toàn bộ hư không cùng đang sinh ra thế giới mới hòa làm một thể hắn trong tay thần phủ vạch ra một đạo quỹ tích h u y ề n ả o một cổ hóa ba cổ một búa hóa ba búa nhất khí h ó a tam thanh tam thanh bàn cổ hóa thành ba cái cự nhân hắn nhóm tay k h ẽ vung b à n cổ phủ cũng hóa thành ba thanh cờ mờ ở tổ v u nhóm trận tròn mắt cái này còn thế nào chơi nhớ ngươi biết ai mới là lớn nhỏ cổ ba đạo ẩn chứa không đồng đạo ý phủ quang đồng thời chép ra một đạo chí nhu đến thuận tá lực đánh lực một đạo chí cương chí mãnh phá pháp diệt đạo một đạo biến hoa khó lượng tổ r ự c vu bàn cổ bị đau ngực xuất hiện một đạo sâu đủ thấy xương vết thương trong đó chảy ra không phải huyết dịch mà là đậm đà bản nguyên tinh khí cùng sát khí hắn không những không giận mà còn cười càng thêm cuồng bạo vỏ phong ngự lấy thương đội thường cực lớn nắm đấm giống như thái cổ thần sơn thế r ự c t nhưng quyền phong dư ba vẫn như cũ để cho hắn bản cổ chân thân một hồi lay động bên ngoài thân ánh sáng đều ảm đạm mấy phần sắt sắt sắt tổ vu bản cổ đại khai đại hợp mỗi một kích đều dung chuyển hỗn độn hắn phảng phất hóa thân thành hủy diệt bản thân gió lôi thủy hỏa không gian thời gian đủ loại bản nguyên lực lượng hạ bút thành văn dung nhập trong phụ pháp cùng quyền cước khi thì hóa thân ngập trời hồng thủy bao phủ hết thảy khi thì hóa thân phần tiên l i ệ n diễm nung khô văn v ậ n khi thì không gian cắt chém vô thanh vô tước khi thì thời gian đình trệ đóng băng thời gian hắn lực lượng là thuần túy như thế nguyên thủy quần bạo phản phất đại biểu cho vũ trụ sinh ra mới bắt đầu cái k i a hỗn độn không mở man hoàng c h i lực tam thanh bàn cổ thì trầm ồn đ ứ n g đối hắn nhóm chiến đấu càng giống là đang diễn đạo nhất cử nhất động tất cả hợp đại đạo t r í lý trong tay thần phủ khi thì hóa thành ngọc thanh tiên quang tịnh hóa hết thảy khi thì hóa thành thượng thanh kiều ý sắc bén vô xong khi thì hóa thành thái thanh vô、Hồ、vì tri vực vạn pháp bất xâm hắn nhóm không ngừng thôi di tìm kiếm tổ vu bàn cổ sức mạnh vận chuyển sơ hở hắn nhóm sau lưng p h ả n phất có ba ngàn đại đạo hư ảnh tại chìm nổi tạo dựng ra một cái khổng lồ mà tinh vi phòng ngự cùng phản kích thể hệ tam thanh bàn cổ cùng tổ vu bàn cổ từ hư không đánh tới tân sinh biên giới thế giới lại từ thế giới biên giới đánh về hỗn độn c h ỗ sâu hắn nhóm huyết dịch cái k i a ẩn chứa vô thượng bản nguyên bàn cổ tinh huyết vẩy xuống hư không mỗi một giọt đều có thể trong tương lai diện hóa thành một phương tiểu thế giới hoặc cường đại tiên tiên sinh linh hắn nhóm mỗi một lần va chạm đều để thời không trường hà không ngừng kích động vô số tương lai khả năng b Bàn cuối ổ chân nhân từ đ ầ đến quê như như đã đã cùng tại trong gấp đôi kịch liệt nhất đối công tổ vu bản cổ bằng vào không sợ chết đấu pháp lấy bả vai ngạnh kháng tam thanh bản cổ một cái ẩn chứa nguyên thủy khai thiên ấn búa bổ đồng thời hắn đô thiên thần sát b ú a cũng lấy một cái xảo trá vô cùng g ấ p độ đột phá tam thanh bản cổ t ầ n g t ầ n g p h o n g ngự lưới búa cơ hồ đã chạm tới tam thanh bản cổ mi tâm kết thúc tổ vu b ả n cổ ý chí đang g ầ m thét hắn tự hồ đã thấy được thắng lợi ánh dạng đông tổ vu sức mạnh đến từ tâm mà tam thanh lấy được là bản cổ sức mạnh của nguyên thần c h ắ c nguyên thần chuẩn không tệ chỉ cần cái này một b ú a bộ thực tam thanh ý chí hạch tâm tất nhiên tổn thương khai thiên quyền lực đem về hắn tất cả nhưng mà liền tại đây thời khắc ngàn cân treo sợi tóc tam thanh bản cổ bỗng nhiên hợp nhất hắn không để ý cái tia treo ở đỉnh đầu trí mạng ph một quần y này không có kinh thiên động địa thanh thế lại ngưng tụ tam thanh hợp nhất trí cao đạo quả ẩn chứa tam sinh vạn vật sáng sinh trí lý lại nịch chuyển thành vạn pháp quy nhất tịch diện kết thúc nắm đấm tinh chuẩn chúng đích tổ vu b à n cổ ngực chỗ kia vết thương cũ phốc phốc một tiếng tiếng vang nặng nề tam thanh b à n cổ nắm đấm giống như đánh xuyên một tầm vô hình hàng rào trực tiếp quán xuyên tổ vu b à n cổ đầu ngực đánh bể vậy do mười ba tổ vu ý chí cùng tinh huyết ngưng tụ trái tim ách tổ vu bản cổ động tác đột nhiên cứng nờ hắn trong mắt cùng nhiệt cùng chiến ý cấp tốc rút đi thay vào đó là một loại khó có thể tin ngạc nhiên hắn lơ lử trung quy là không thể rơi xuống trên lưới búa sát khí giống như nước thủy triều thối lui chỉ kém bốn một chiêu tổ vu bàn cổ ánh mắt dần dần ảm đạm thân thể cao lớn bắt đầu trở nên không ổn định ánh sáng lóe lên tổ vu nhóm túi đầu nhìn một chút bộ ngực mình cái kia cực lớn lỗ thủng lại ngẩng đầu nhìn sắc mặt uy nghiêm tam thanh bàn cổ đúng vậy chỉ kém một chiêu còn kém một chút như vậy hắn nhóm liền thắng thế nhưng là tại loại này cấp bậc trong chiến đấu kém một chiêu chính là khác biệt một trời một vực một chiêu phân thắng bại a chứng kiến sinh tử a tổ vu bàn cổ phát ra một tiếng dường như tự dê ưng như giải thoát cười khẽ sau đó Cái kia k h ổ những g cùng lồ vô cùng bản cổ c bàn â thân, n từng khúc tăng giã, hóa thành vạn điểm sáng giống như sáng lạ sau, bay tản n bắt tới. khúc hóa h buổi bay đầu điểm ức dã, sao, ra lạ điểm sáng này một bộ phận sắp nhập vào tân sinh thế giới địa thủy hỏa phong bên trong một bộ phận sắp nhập vào hỗn độn hư không còn có một bộ phận tựa hồ lần theo trong coi u minh cảm ứ n g quay về đến hồng hoang trân giới vô thanh vô thức không dấu vết vô t í c h phản p h ấ t tôn kia đại biểu cho lực chi cực trí tổ vu bàn cổ tính cả cái kia mười ba vị kinh thiên động địa tổ vu ý chí đều chưa bao giờ ở mảnh này trong hư không xuất hiện qua chật chật t h ự c sự là đặc sắc c bàn cổ chân nhân nhìn xem tổ vu b à n cổ tiêu t á n chỗ nhẹ nhàng vô vô tay nụ cười trên mặt càng đậm b à n cổ đánh nhau mở ra mặt khác ta thích hắn quay đầu nhìn về phía thở dốc chưa định đang cố gắng chữa trị thương thế củng cố bản cổ chân thân tam thanh b à n cổ b à n cổ mạnh bao nhiêu vấn đề này tại quá khứ có lẽ liền bản cổ chính mình cũng không cách nào chính xác trả lời bởi vì hắn là độc nhất vô nhị không có vật tham chiếu nhưng mà bây giờ thông qua trận này nội chiến bản cổ chính mình cuối cùng có một cái trực quan nhận biết tổ vu bản cổ sức mạnh tam thanh bản cổ đạo pháp đều đạt đến một cái không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh bất quá đi Bàn cổ chân nhân cổ tam r o n lên g mắt một t lóe i ánh sáng sát, hoạn, thông qua quan sát, chắn, vẫn càng thể chắc rào rồi là ta qua vừa có ạ n hơn. hắn bàn bổn nguyên n h h sơ, Dù sao, mới là ấ thanh bàn cổ. Tam t bàn cổ cùng tựa ổ cổ, cổ vũ bàn bàn nào đó, cũng có thể nhìn làm là dài. nghĩa cũng nhìn hắn khái niệm phân hóa cùng kéo dài. thanh có theo một thể Tam t khái hóa kéo ý đó, hồ cảm ứng được bàn cổ chân nhân ánh mắt hắn khó khăn xoay người đang chuẩn bị nói cái gì có lẽ là cảm tạ bàn cổ chân nhân ủy quyền có lẽ là tuyên n n g cao chính mình sẽ bắt đầu thực hiện khai thiên tích địa chức trách nhưng mà nhưng vào lúc này d i biến nảy sinh bàn cổ chân nhân nụ cười trên mặt vẫn ôn hòa như cũ thậm chí mang theo một tia cổ vũ nhưng hắn động tác lại nhanh đến mức cực hạ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu chỉ thấy bàn cổ chân nhân một mực ôm ở trước ngực hai tay chẳng biết lúc nào đã một lần nữa cầm trôi này uống no ma thần huyết khai thiên thần phủ hắn thân ảnh vô thanh vô tức xuất hiện ở tam thanh bàn cổ sau lưng một cái vừa mới kinh nghiệm đại chiến người bị thương nặng tâm thần nhất là bông lòng thời khắc tay nâng đ ừ a rơi động tác sạch sẽ lưu loát không có chút nào do dự phản phất tập luyện ngàn tỷ lần trực tiếp chém vào tam thanh bàn cổ tam thanh bàn cổ thậm chí không có thể làm ra cái gì phản ứng hắn cảnh tượng trước mắt trong nháy mắt bị bóng tối vô tận thốt vệ khổng lồ bàn cổ chân thân run dày kịch liệt một lần rồi tiếp đó giống như bị quất đi tất cả chèo trống bắt đầu chậm rãi nghiêng về phía trước đổ tại ý thức triệt để tiêu tan phía trước cuối cùng một s á t na tam thanh bàn cổ khó khăn nghiêng đầu sang chỗ khác thấy được bàn cổ chân nhân cái kia trường vẫn như cũ mang theo ý cười khuôn mặt hắn phảng phất nghe được bàn cổ chân nhân tại dùng một loại chỉ có hắn nhóm có thể hiểu được phương thức tại nói ngươi nhóm không phải vẫn muốn tìm kiếm cái kia thái chứng được vô thượng đạo quả con đường sao như thế nào bây giờ có tức hay không tăng thanh bàn cổ đông nhiên trận to hai mắt ánh mắt kia tràn đầy c h ấ n kinh không hiểu cùng với tức giận bàn cổ chân nhân làm đánh lén đây cũng quá quá khinh người、Ấm、ẩm ẩm t a m thanh bàn cổ thân hình khổng lồ cuối cùng vẫn ngã xuống giống như t r è o c h ố n g tiên địa trụ lớn ẩm vang sụp đổ hãn thân thể đồng dạng bắt đầu tan giã hóa thành ba đạo là tinh t h u ầ n nhất căn nguyên nhất thanh khí cùng với vô số đại đạo mạnh vụn cùng tiên tiên linh quang tản vào hư không cùng tân sinh thế giới bên trong cổ u n g t vũ bản cổ tiêu tan khác biệt tam thanh bản cổ tử vong tựa hồ mang theo sâu hơn oán n i ệ m c ũ n g không c a m lòng hắn nhóm chết không nhắm mắt trong hư không chỉ còn lại bản cổ chân nhân tự mình đứng xứng sướng. hắn trong tay khai thiên thần phụ lưới bữa bên trên tựa hồ lây dính hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại đồng căn đồng nguyên bản cổ khí tước hắn nhẹ nhàng huy động một chút lưới bữa vứt bỏ phía trên cũng không tồn tại vết máu ánh mắt nhìn về phía cái tia phiến càng rộng lớn hơn càng thêm tràn ngập sinh cơ tân sinh thế giới hình thức ban đầu nụ cơi trên mặt dần dần biến mất thay vào đó là một loại tuyên cổ bất biến khai thiên tích mà giả cảm giác sứ mệnh cùng cô khai trên h dưới tứ phương vị vũ từ cổ trí kim nói trụ qua lại tại cổ kim thần thánh nhóm vượt qua ban sơ tiết điểm đập lên trụ quang theo thời không trường hà xuống mênh mông trụ quang bao phủ xuống ba tôn thân ảnh gần như đồng thời vượt qua khai thiến tiết điểm tại đầu này thời không trường hà bên trong đang có ba bóng người tạm ôn h ò a uy nghiêm chủ q u a n g sôi dòng bọn hắn vừa mới vượt qua cái kia được xưng là khai thiên lúc đại ban sơ tiết điểm một cái tràn đầy hỗn độn hủy diệt sáng sinh cùng kinh hãi đầu n mơn nơi đó kinh nghiệm dù cho đối bọn hắn b ự c này mới lên cấp đại la kim tiên mà nói cũng đủ để khắc họa đạo tâm trở thành vĩnh hằng đề tài câu chuyện cùng cảnh cáo chúc mừng quảng thành đạo hình chúc mừng xích tinh đạo hình song song chứng đạo thái cực thành cựu đại la chính quả từ đây tiêu giao tại thời không bên ngoài vạn kiếp bất diện ta x i n giáo nhị đại đệ từ cuối cùng lại thêm hai vị kình thiên tri trụ sau này chấp trưởng u minh luân hồi uy tr minh giới đại hưng ở trong tầm tay rồi nói chuyện chính là một vị thân mang đạo bào màu xanh biếc khuôn mặt t u ấ n lãng khí chất lại hơi có vẻ nhảy thoát không bị trói buộc đạo nhân hắn vẻ mặt tươi cười trong giọng nói tràn đầy chân thành vui sướng hướng về phía bên cạnh hai vị khí tức càng thêm trầm ổn vừa dày vừa nặng đạo nhân chắp tay nói chút hai người này chính là xiển giáo nội môn đệ tử quảng thành t ử cùng xích tính tử bây giờ trên người bọn họ đạo vận lưu truyền h i ệ n nhiên là vừa mới vững chắc quá rất lớn la cảnh giới tâm tình vui sướng lộ rõ trên mặt quảng thành từ khuôn mặt cộ pháp ánh mắt trầm tĩnh ngay vậy khẽ gật đầu, đáp chúng ta cũng phải chúc mừng đạo huynh một bước lên trời chứng được đại la tiêu giao đạo quả nói đến ta cùng với s í c h tinh sư đệ thật đúng là có hơi ngoài ý mớn nguyên lai tưởng rằng ngoại môn bên trong giỏi nhất là mà mỹ nhất không b ấ t lo mạnh huệ sẽ đoạt trước một bước chứng đạo đâu không nghĩ tới càng là đạo huynh n g ư ơ i rút đến thứ nhất coi là thật thật đáng mừng s í c h tinh tử mặt như ngọc cầm trong tay âm dương kính cũng cười nói đúng gì đúng gì phu chư đạo huynh này g bình thường mặc dù a ân hoạt động mạnh vô cùng nhưng mạnh h u sư đệ cái kia trên nhảy giới tránh chỉ sợ thiên hạ bất loạn sức mạnh quả thật ta siển giáo nhất tuyệt chúng ta lúc trước còn tự mình đánh cược đánh cược mạnh huệ sư đệ lúc nào sẽ đâm cho lớn cái sọ tử diễn một hồi kinh thiên vợ kịch tiếp đó bị thúc ép chứng đạo đại la để cầu tự vệ đâu tại trước mặt bọn hắn chính là xiển giáo ngoại môn đại đệ tử phu t r ư hắn cùng với xiển giáo ngoại môn nhị đệ tử mạnh huệ cùng xưng là xiển giáo hai hại trước đây bọn hắn không ít tại thái sát thiên cung làm trò nhi đem ngoại môn đệ tử l ử a chết đi xuống lại thậm chí u minh dạy cùng xiển giáo có thể xác lập còn phải nhờ vào hai cái này tên dở hơi lần này mạnh huệ kém một chiều tại chứng đạo đại la một bước này dứt lại phía sau ngươi nguyên g o ạ i môn đại sư huynh chi vị làm xiền giáo nội môn quy về thiên tiên chấp trưởng u minh xiền giáo ngoại môn quy về ma giáo hóa thành ma vương quảng thành tử xem như nội môn đại sư minh ngày bình thường đều phải để lại thần ứng đối làm trò sư đệ sư muội phu chư xem như một đám ma vương đại sư minh áp lực có thể tưởng tượng được nếu không phải có đại sư thì thanh tiêu thần nữ nữ thanh chấp trưởng ma giáo phát lệnh thỉnh thoảng chấn áp đám kia vô pháp vô thiên ma vương phu chư đại sư minh này sớm đã bị đẩy nã đây đều là may mắn thôi không so được hai vị đạo huynh phu chư rất là khiêm tốn xích tinh tử lắc đầu chứng đạo đại la giả có cái nào là may mắn đạo hữu quá khiêm đường quảng thanh cũng tử c mỗi một vị đại la trí tôn cũng là đã trải qua vô tận gặp chắc trở tại đại đạo bên trong rẽ rủa cầu sinh cuối cùng khám phá tự thân con đường ngưng kết bất hủ đạo quả cừng giả sau lưng trả gian khổ trí tuệ cùng cơ duyên thiếu một thứ cũng không được đạo hữu lần này có thể tại lần này khai thiên đại kiếp dư ba bên trong treo lên ba tôn bản cổ đại thần chứng nhận vô thượng áp lực nghịch thế chứng đạo bản thân liền đã chứng minh bất p h à m của ngươi quảng thanh tử cũng cười theo nói chính là chính là phu chư đạo huynh ở đây lại không có ngoại nhân cũng là nhà mình sư huynh đệ ngươi vừa mới ở đó khai thiên tiết điểm thông qua bản cổ đại thần chứng nhận sau đó cái k i a phóng đ ẳ n g không bị trói buộc giả tử chúng ta thế nhưng là thấy nhất thanh n h ị sở cũng bây giờ bộ dạng này khiêm tốn quân tử bộ g i n g thế nhưng là tưởng như hai người a khu khu khu khu khu phu chư bị bóc nội t ì n h dù hắn ra mặt dày bây giờ cũng không nhịn được mặt mò đỏ ửng cái kia đó là nhất thời khó kìm lòng nổi hai vị đạo huynh cũng đừng bóc ta đáy hắn không phải liền là chứng đạo siêu thoát sau đó không kìm được vui mừng gào hai tiếng nói t ử đi tốt tốt không cười ngươi xích tinh tử thấy hắn quả thật có chút q u ấ n bách liền rời đi chủ đề tò mò hỏi ai đúng phu chư đạo hữu ngươi lần này chứng đạo đại la từ cái kia đại đạo chân cảnh bên trong thu được cái gì nghệ i p vị lời vừa nói ra Quảng trong h h n cũng Tử lộ a cảm sắc thấy hương thu thần hương đại đ ạ c h â cảnh huyền diệu vô tận, siền diệu đối với vô i á o đó ệ tử mà n i c à những g giống là n ư tương một cái cực lớn bảo khố cùng tu luyện máy tu tốc. Trong cái cực cùng chứa cùng gia đại đạo tương quan nghiệp lớn luyện hẳn quan n bảo đạo khố đó vô vị. số thứ này nghiệp vị cũng không phải là đơn giản xưng hảo mà là đại đạo quyền hành cụ hiện hóa là pháp tắc ngưng kết thể nhận được nghiệp vị gia trì không chỉ có thể tăng tốc đối với tương ứng đại đạo tốc độ lĩnh n g ộ càng có thể nhờ vào đó điều động bộ phận t i ê n địa pháp tắc chi lực thậm chí ở dưới tình huống đặc định có thể thu được một chút thần thông bất khả tư nghị cùng che chở trong đó, t sự giáo đệ tử đều có thể từ đại đạo chân cảnh bên trong thu hoạch rất nhiều phúc lợi tỷ như tùy thời có thể đem một tia chân linh đầu nhập trong đó lắng nghe đại đạo diệu âm cảm ngộ pháp tắc việt nào cũng có thể căn cứ tự thân cần ngưng kết yêu thích người vị thậm chí đến thời cơ chín mỗi lúc còn có thể trực tiếp từ trong chân cảnh nhận lấy cùng tự thân đại đạo phù hợp nhất nghiệp vị đây đối với củng cố đạo cơ tăng cao thực lực thậm chí tương lai tranh đoạt thiên địa quyền hành đều có không thể lường được chỗ tốt tại nhà hai vị đạo huynh không nói ta cũng quên phu t r ư vô hót một cái một điểm chân linh phi không dẫn tới trong minh minh đại đạo chân cảnh chấn động không bao lâu một đạo ma khí xâm xâm quan g huy hạ xuống hóa thành một cái thần b à i quảng thành tử thấy đọc lên trên đó đạo văn đan lang thượng chân ma vương quảng thành tử nghĩ nghĩ nói đây tựa hồ là thái thượng ma chủ nhất hệ đại la ma vương nghiệp vị xích tinh tử cười nói thái thượng sư thúc đây là vừa ý phu chư đạo hữu phu chư tiếp nhận thần bài một mặt nghiêm túc mà nói đa tạ thái thượng sư thúc hậu ái ngay tại phu chư muốn thu lên thần bài thời điểm đại đạo chân cảnh lại độ chấn động so vừa rồi động tĩnh còn muốn lớn hơn ba phần ải còn có ngay sau đó lại một đường quang huy hạ xuống đạo quang huy này cùng lúc trước ma ý xâm nhiên khác biệt tràn đầy huy hoàng đại khí mênh mông sinh cơ cùng uy nghiêm vô thượng phản phát t h n chứa khai thiên tích địa nguyên thủy đạo vợ đây là ba vị thần linh vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà nhìn xem khối thứ hai thần bài phía trên bỗng nhiên viết nam cực trường sinh đại đế ba phu chư thấy đầu tiên là xứ sở sau đó đại hỷ liền vội vàng tiến lên ôm lấy thần bài kích động đến nói năng lộn、sộn. hướng về phía ngọc hư cung phương hướng liên tục chắp tay đa tạ sư tôn đa tạ sư tôn hậu ái sư tôn ngài thực sự là quá thương ta đệ tử cho ngài dập đầu phanh phanh phanh kỹ xảo của hắn rất tốt kích động đến kém chút thật sự tại thời không trong trường hà đập ngẩng đầu lên cũng khó trách hắn thất thố như vậy nam cực trường sinh đại đế cái này nghiệp vị trọng lượng thực sự quá nặng đi cái này cũng không là bình thường đế quân nghiệp vị mà là nguồn gốc từ nguyên thủy chín khí một trong trường sinh chi khí biến thành tiên thiên thần thánh nghiệp vị cầm tới nó mang ý nghĩa phu chư đang tu hành nguyên thủy đại đạo nhất là sinh mệnh tạo hóa trường sinh tương quan pháp tắt lúc sẽ thu hoạch được khó có thể tưởng tượng gia trì biết cái này nghiệp vị nội t ì n h quảng thành tử còn đặc biệt nhắc nhở một câu nếu là cái này nghiệp vị đại biểu thần linh vẫn lạc cái kêu phu chư đạo hữu tuyệt đối có thể từ đối phương đại đạo bên trong phân đến một c h é n canh giáo chủ đưa ra cái này nghiệp vị chắc chắn không phải trùng hợp phải biết nam cực trường sinh đại đế thế nhưng là kỳ lân tộc á o lót xích tinh tử đều có hơi hâm mộ nhìn về phía phu chư đạo hữu phúc phận thâm hậu bây giờ thủy kỳ lân đã chết ngươi làm miễn tri a đây là muốn giáo chủ cố gắng một chút phu chư chính mình lại cố gắng một chút về sau phu chư trưởng thành lên thành một phương cự phách không thành vấn đề đương nhiên chiếm giữ nam cực trường sinh đại đế vị trí này cũng là có chút điểm nguy hiểm chính là sau này kỳ lân tộc có đại la vẫn lạc trên lý luận là có nhất định cơ hội có thể mượn nhờ nam cực trường sinh đại đế vị trí này quay về bất quá chỉ cần xiển giáo tại một ngày chuyện này phát sinh khả năng là không nguyên thủy thiên tôn chi danh uy hiếp chư thiên ai dám tới cấp h ắ n ban cho, cho đệ tử nghiệp vị thụy kỳ lân tự mình tới đều quá sức ba vị mới lên cấp đại la kiểm kê song riêng phần mình tại khai thiên thời đại thu hoạch tám trụ q u a n tây lễ tiếp thu xong đại đạo phong phú q u ả tặng liền tiếp theo theo thời không trường hà hướng về bọn hắn hồng hoang thế giới trở về đào đào đào thời không trường hà tuân trào không ngừng trong nước s ô n g quang ảnh bến i đào chiếu d ọ i ra vô số kỳ dị cảnh tượng nửa đường bên trên ba người bỗng nhiên cảm nhận được một tôn không thể diễn tả sinh vật đi ngang qua quảng thành tự nhìn lại chỉ thấy hai đầu s ề n sệt dối loạn mang theo ngu mọi khí tức xúc tu lơ lửng giữa không t r u n g kiểm điểm từng viên kim tệ đây là tà vẫn là túy xích tinh tử nhữ mày không thể diễn tả sinh vật chậm rãi chuyển động đầu cũng tò mò nhìn tới nghe được xích tinh tử tra hỏi hắn lắc đầu hồi đáp không ta không phải là tả cũng không phải tùy bốn hắn ngữ tốc rất chậm phảng phất mỗi một cái âm tiết đều cẩn từ trong sền s ệ c h hỗn độn khó khăn rút ra ta là phúc sinh huyền vàng thiên tôn phúc sinh huyền vàng thiên tôn ba vị thần linh hai mặt nhìn nhau đều là không hiểu ra sao cái danh hiệu này nghe t u ổ i hồ vẫn rất đúng đ á n thậm chí có phúc sinh vô lượng thiên tôn góc nhìn nhưng hình tượng này nhìn thế nào đều cùng phúc chữ không dính dáng a lúc này lại có một đạo âm truyền khắp thời không rõ ràng thượng đế vô lượng thanh hư trí tôn trí thánh tam giới thập phương vạn linh thật làm thịt hai mươi chữ tên thật mỗi một c h ữ đều tựa như ẩn chứa vô tận đạo vận cùng quyền hành nhưng lại tổ hợp thành một loại làm người sợ hãi kinh khủng ý chí quảng t h a n h từ bọn người nhìn lại một tôn cực lớn đến khó có thể tưởng tượng thần linh h ư ảnh đang chậm rãi hiện lên hắn hình tượng cực kỳ mâu thuẫn m à kinh khủng thân hình mơ hồ bao phủ tại trong một mảnh hỗn độn sắc vầng sáng nhìn không rõ ràng cụ thể dung mạo nhưng có thể cảm nhận được một loại cực hạn khoảng không không vầng sáng biên giới nhưng lại dỗi ra vô số giống như tiểu t ụ nhánh cây giống như móng tay đen như mực sắc bén cánh tay mỗi một cánh tay bên trong đều nâng một cái sơ sinh phấn độn khả á tựa hồ kết nối lấy một mảnh vô biên vô tận đã điểm kết thúc lại là khởi điểm chân không ra hương vô số chân linh giống như thiêu thân lao đầu vào lửa nhảy vào trong đó trong nháy mắt tan giã hóa thành hư vô hắn k h í tức vừa có thai dục vạn vật từ bi lại có kết thúc hết thể lãnh tịch t h â n thánh cùng ta dị sáng tạo cùng hủy diện tại hắn trên thân đạt đến quỷ dị thống nhất vô sinh lão mẫu khi quảng thành tử bọn người gặp đến đối phương lúc trong đầu tự nhiên toát ra một cái tô tên ngoại trừ hai vị này thời không trường hà các đại nhánh sông đều có đại la trí tôn cấp bậc thần linh tại biểu thị công khai sự tồn tại của mình hơn nữa một cái so một cái kỳ quái một cái so một cái v ặ n b ẹ o khá lắm quảng thành t ử hít sâu một hơi vừa rồi số kia tiền xúc tu quái bây giờ lại tới cái ôm em bé t r ỗ i chống mẹ cùng chúng ta cùng đi khai thiên lúc đại cũng là thứ gì như quỷ xà thần a ba người bọn họ thầm giật mình thật tình không biết tại phúc sinh huyền vàng thiên tôn vô sinh lão ngô mấy người tồn tại trong mắt quảng thành t ử xích tinh t ử phu chư ba vị này xiển giáo tiên nhân cũng đồng d ạ n g là cực kỳ đáng sợ cùng cần cảnh giác tồn tại bởi vì xiển giáo tiên nhân từ giáo chủ đến môn nhân đệ tử đều có một hạng đặc tính đạo nhiễm trong lúc vô hình liền có thể ảnh hưởng đại gia đây đối với quen thuộc tại ô nhiễm khắc tồn tại thần linh tới nói xiển giáo tiên nhân cũng là kịch độc hắn nhóm tân tân khổ khổ tạo dựng phù hợp tự thân lộ dịch ô n loạn p h á p tắc ô nhiễm lĩnh vực tại xiển giáo tiên nhân đạo nhiễm trước mặt sẽ như cùng băng tuyết gặp dương giống như tăng ăn giã tăng ăn giã thậm chí bị c ư ơ n g ép tách ra đặt vào xiển giáo trật tự giàn khung bên trong cũng có khả năng sẽ bị hỗn con bị không đứng đắn p h á p tắc ảnh hưởng đưa đến trong khe đi đây đối với quen thuộc tại ô nhiễm vạn m ẹ o khác tồn tại thần linh tới nói quả thực là không thể tiếp nhận uy hiếp trí mạng vạn v ẹ khác tồn tại thần linh tới quảng thành từ ba người trên thân cái tia thuần khiết mà bá đạo ngọc thanh tiên quang cùng nguyên Thủy đạo Vận, h á n gái kia vô số chỉ ô m đứa bé sơ sinh cánh tay có chút dừng lại sau đó toàn bộ hư ảnh tựa như cùng vứt xuống nước bút tích giống như cấp tốc phai nhạn sắp nhập vào thời không trường hà trong bối cảnh biến mất không thấy gì nữa mà vị kia phúc sinh huyền vàng thiên tôn xúc tu cũng đình chỉ kiếm tiền động tác nhìn về phía trong ba vị thần linh ánh mắt tựa hồ thoáng qua một k i a cảnh giấc cùng ghét bỏ sau đó xúc tu cũng l ạ g yên không một tiếng động rút về trong hư vô phu chư trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn t i sáng những thứ này kỳ kỳ quái quái ngoại đạo thiên tốt nhìn tựa hồ rất thú vị dạ tử đúng lúc này thời không trường hà đầu nguồn phương hướng trí cao vô thượng phảng phất muốn đem chọn đầu trường hạ đều trọng tân định nghĩa uy áp kinh khủng dầm dầm chu quang s ô i trào đại đạo anh minh ba bóng người giống như từ thần thoại đầu n g u ồ n và đạo điểm xuất phát đi tới một bước vượt qua vô tận thời không chính là mới vừa rồi từ khai thiên lúc đại trở về tam thanh thiên tôn hắn nhóm thân ảnh nhìn như rõ ràng nhưng lại mơ hồ không chắc phảng phất đồng thời tồn tại ở quá khứ bây giờ tương lai tồn tại ở không gian thời gian t r i ề u không gian tê đau đầu đau đầu ngọc thần đạo quân xoa huyện thái dương thật không nghĩ tới bàn cổ đại thần thế mà lại làm đánh lén chính xác tính sai thái thượng ánh mắt chỗ sâu cũng có một tia bất đắc dĩ bản cổ đại thần thật không lưu thủ à soạt một cái liền đem chúng ta bổ trở về t a m thanh trong lòng là có chút buồn b ự c ai có thể nghĩ tới bản cổ đại thần như thế có thể làm trò đương đương sáng thế thần thế mạnh như thế làm đánh lén chính mình sự tình bất quá lần này chúng ta cũng là thu hoạch tương đối khá huyền thanh nói ít nhất chúng ta giết một cái bản cổ nói đến tổ vu bản cổ tam thanh liền đều cười bọn hắn đương nhiên nhìn ra tổ vu nhóm là cầm tới bản cổ quà tặng thậm chí đang tại thu hoạch bản cổ chính tông thân phận nhưng mà còn không phải bị bọn hắn c h é bay chính là đến làm cho bọn hắn nhận rõ ràng ai mới lần à lao Tam đại. t h h cứ này h ư v hắn i bậy nhóm cảm nhận được không còn là xiển giáo để tới đạo nhiễm mà là nguồn gốc từ đại đạo bản nguyên trí cao vô thượng huy áp phúc sinh huyền vàng thiên tôn xúc tu co lại đến sâu hơn ngay cả kim tệ đều không để ý tới đếm Vô s i những láo lên là là mẫu Một tâm nằm. đều chuẩn quý xuất chân cơ chi không hương phản phất thời thần thai hiện h nổi ngọn sóng, tôn bên n vô. giới ra để triệt tùy từ từ tạp bị thứ này tại chư thiên trong vũ trụ xương tôn làm tổ cổ lao tồn tại giờ khác này ở trước mặt tam thanh chỉ cảm thấy tự thân đạo là nông cạn như thế v à mẹo không chịu nổi một kích phản phất cảm nhận được những thứ này theo dõi ánh mắt tam thanh thiên tôn cũng không dừng bước chỉ là ánh mắt lạnh nhạt đạo qua thời không trường hà các ngóng ngách những ngoại đạo thiên tôn kia bị cái nhìn này đỏ qua giống như bị đại đạo d ò n lũ chính diện rội rửa kinh hại không thôi bọn hắn ngao n h a o bằng nhanh nhất tốc độ rút về thuộc về mình tuyến thời gian đây đều là mới lên cấp đại la ngọc thần đạo quân hiếu kỳ tại khai thiên lúc đại bọn hắn một đứa tử chém đi xuống giết chết cũng là hôn đ ộ n ma thần không nghĩ tới sau khi trở về thấy được nhiều như vậy kỳ kỳ quái quái đại la trí tôn nhìn qua tựa hồ không có mấy cái là hờn g hoang chân giới tồn tại chư thiên vạn giới từ trước đến nay nhiều màu nhiều sắc huyền khanh nghĩ tới chính mình lúc trước du lịch chư thiên vạn giới ngày tử vẫn là rất vui sướng tam thanh x u ô d ỏ n đi tới quảng thành tử bọn người trước người các ngươi rất không tệ huyền khanh trên mặt lộ ra một tia v ẻ tán thành quảng thành từ ba người liền vội vàng không người hành lễ đệ tử bài kiến sư tôn gặp được ba vị thiên tôn bọn hắn trong nháy mắt liền tỉnh lộ lại chẳng thể trách chẳng thể trách khai thiên lúc đại hội xuất hiện một cổ hóa ba cổ tình huống thì ra cũng là ba vị giáo chủ công lao a vậy thì đúng rồi có ba vị giáo chủ tại khai thiên lúc đại có thể bình thường mới là lạ ba vị đệ tử oán thầm đạo bọn hắn bây giờ vô cùng may mắn từ nhà mình sư tôn thủ hạ thông qua được chứng nhận thật không phải là một chuyện nhỏ a nhưng vào lúc này một mực biểu hiện tương đối nhảy thoát phụ trư trong mắt lập lọe vẽ hưng phấn lấy dũng khí tiến lên một、bước. hướng về phía huyền khanh không người xin chỉ thị khởi bầm sư tôn đệ tử vừa mới chứng đạo tự giác đạo cơ còn thấp kiến thức không đủ vừa mới v u quy trên đường ngẫu nhiên gặp mấy vị ân con đường có hơi kỳ lạ đạo hữu đệ tử lòng sinh hiếu kỳ vì vậy cả gan khẩn cầu sư tôn cho phép để cho đệ tử đi tới hắn nhóm chỗ thế giới hoặc thời không đi dạo một vòng kiến thức một phen có lẽ cũng có thể vì ta xiển ma dạy mở rộng một chút nghiệp vụ mới a người muốn đi những thế giới kia huyền khanh lần nữa nhìn lướt qua những cái kêu ngoại đạo thiên tôn rời đi phương hướng nếp miệng lên một vòng nụ cười ý vị t h ô n trường chính là phu chư liền vội và ngật đầu trong mắt tràn đầy trở mong một bộ nhao nhao muốn thử dạng từ đệ tử cam đoan chỉ là đi xem một chút tuyệt không gây chuyện ách tận lực không gây đại sự huyền khanh nhìn mình cái này vừa mới chứng đạo liền nghĩ ra ngoài làm một mình ngoại môn đại đệ tử hắn cười nói đi thôi ngươi thậm chí không cần hướng ta b ẩ m báo đại la trí tôn muốn đi mở rộng nghiệp vụ ta còn có thể ngăn ngươi hay sao đương nhiên ta cũng có một cái yêu cầu phu chư nói sư tôn mời nói ngươi nhớ kỹ mang lên mạnh huệ cùng đi a phu chư xứng sở huyền khanh cười hỏi như thế nào không muốn nguyện ý Đệ tử nguyện tử thần sắc nửa vui nửa Phu vui ý. chư sắc bất u đau đầu quảng、e, hơi hơi run ồ đồng n nghĩ mạnh này, hắn liền thành cùng tinh bên nghe, miệng Trong lòng bọn họ đồng thời vì những cái kia ngoại đạo thế giới cùng thần linh nhóm biên lặng điểm căn Vừa vì thai hỏa kia giới hỏe chút xích khỏe hơi hơi họ thời thế tới tử tử một sát. cái cái điểm đạo có dậy. ở quá nghĩ lại hai cái này trở tại hồng h o a n g cũng không yên tĩnh thả ra thai họa khác dù sao cũng so thai họa chính mình người tốt tốt chúng ta đi về trước các ngươi tùy ý huyền khanh đối với môn hạ đệ tử cũng không có quá nhiều đức thúc cho đệ tử giao phó mấy câu sau đó tam thanh liền bay trở về hồng hoàng ảo ảo ảo ba thời không trường hạ bậu đầu n h á n h sông mười ba vị thân ảnh song song yên lặng nhìn chăm chú lên tam thanh rời đi vu la đạo hữu ngươi không phải nói muốn đánh bọn hắn m u ộ n c u n sao vừa rồi như thế nào từ bỏ trúc dung không hiểu nhìn về phía vu la vu la ngang trúc dung một mắt ngươi không phải nói vừa thấy được tam thanh t h ậ t không thể xông lên giết chết bọn chúng sao như thế nào không bên trên trúc dung thật ngại quá đi nợ nụ cười quay đầu trách cứ cộng công cộng công ngươi chuyện gì xảy ra ngươi không phải nói muốn điều khiển thời gian chi thủy cho tam thanh một điểm màu sắc xem sao cộng công đạp trúc cửu âm một ước nói chuyúc cử âm im lặng nói thẳng lời nói thật nói cái gì đánh không lại có cái gì tốt nói tại chỗ tổ vu nhóm đều trầm mặc bọn hắn trước tiên bị tam thanh làm chết cho nên trước một bước trở về sau khi trở về thực sự giận định tìm tam thanh lại lý luận lý luận vì thế bọn hắn thậm chí không có ở trong thời không trường hà tuyên dương một chút sự tồn tại của mình kết quả chờ đến tam thanh thật sự trở về tổ vu nhóm cả đám đều do dự không tiến chúng ta cũng là bản cổ chính tông gà nhà bôi mặt đá nhau thực sự không phải một chuyện tốt lần này liền bỏ qua bọn hắn à. cuối cùng tổ vu nhóm khoan dung độ lượng vẫn là lựa chọn tha thứ tam thanh ba bọn hắn thế mà nhị được tam thanh đồng thời quay đầu biểu lộ có hơi đáng tiếc vừa vặn bọn hắn bị bàn cổ đánh lén trong lòng cũng nín một hơi liền chờ tổ vu đi lên lý luận lý luận đâu đáng tiếc tổ vu không mắc như khẩu khí này xem ra cần phải xuất hiện ở hồng quân trên thân ngọc kinh sơn hồng quân sờ lên cái cổ tử như thế nào có chút mát m ẻ siêu siêu hắn lấy r a tạo hóa ngọc điệp suy tính phúc chốc lại đầu nhập vào trong hoàn thiện trạm thi pháp đại nghiệp đi chương ba trăm năm mươi b ố khai thiên bí mật hồng hoang vì sao là trân giới chương ba trăm năm mươi b ố khai thiên bí mật hồng hoang vì sao là trân g i i ý của các ngươi là lần này đi khai thiên thời đại các ngươi giết một cái bàn cổ tiếp đó lại bị một cái khắc bàn cổ giết đi minh giới bảy không phải thiên cung mẫu không lo nghe xong tam thanh g i ả n g thuật linh động lưu chuyển con mắt từ phút chốc mở to mấy phần trên mặt mang một tia mở mịt khai thiên tích mà còn có thể chơi như vậy sao phàm là đi qua khai thiên thời đại thần thánh đều biết bàn cổ khai thiên tích mà thường có ba cái giai đoạn nhưng bây giờ tam thanh nói cho nàng thật ra khai thiên lúc đại còn có thể có ba cái bàn cổ đây cũng quá mờ ảo không sầu ánh mắt càng ngày càng sáng quả nhiên lực chi ma thần chỗ nào là cái gì thuần túy đại lực xuất kỳ tích a rõ ràng chính là mơ gớt sức mạnh khai thiên lúc đại đã có tam thanh bàn cổ tổ vu bàn cổ lúc này vong xuyên tò mò hỏi tất nhiên khai thiên thời đại độ linh hoạt lớn như vậy thậm chí còn có thể có ba tôn bản cổ cái k i ê u tam thanh bản cổ cùng tổ vu bản cổ đều sau khi ngã xuống có thể hay không trở thành thế giới mới chất dinh dưỡng lời vừa nói ra tại chỗ thần linh đều nhìn về vong xuyên ánh mắt bên trong lộ ra thần sắc cổ quái cái suy đoán này không đúng sao vong xuyên giúp cổ một cái tử ta cảm thấy cái suy đoán này hẳn là rất hợp lý à bàn cổ đại thần kết thúc hôn đ ộ n thời đại sau đó chính là khai thiên tích m à thân hóa văn vật tất nhiên tất cả mọi người là bàn cổ cái kia sau khi ngã xuống không kính dâng chính mình hóa thành văn vật xúc tiến thế giới mới trưởng thành chẳng phải là giả bàn cổ người nói rất đúng huyền khanh đối với vong xuyên lời nói biểu thị ra chắc chắn mở miệng nói thật ra lần này chúng ta đi khai thiên thời đại chúng ta cũng có đồng dạng ngờ tới bản cổ cùng thần thánh cùng hưng hoang là hỗ tr nói xong huyền khanh lấy đại pháp lực diễn hóa một bộ khai thiên tranh cảnh một cái cự nhân đứng tại trong hố n u ố i bên trong chém vào ba n g h n m a thần mở thế giới mới hồng hoàng chân giới là bản cổ đại thần mở toàn bộ thế giới cũng là bản cổ đạo quả thiên địa văn vật chư thiên thần thánh vô lượng chúng sinh tất cả như thế bản cổ là bất hủ trí cường vĩnh hằng duy nhất cho nên hồng hoàng chân giới cũng là bất hủ trí cường vĩnh hằng duy nhất chúng ta thiên địa chư thần chúng sinh sở cầu bất quá cũng chỉ như vậy bản cổ chém giết ba n g h n mã thần bản thân hóa đạo thành thự hồng hoàng cũng thành thự chúng ta mà chúng ta nghịch phản quá trình bản cổ thật ra cũng là tại thành tựu hắn hô hô hô đại điện bên trong hình ảnh lại biến diễn hóa thành một đầu thời không trường hà thời không trường hà phía trên chư thiên thần thánh lịch lưu mà đi trở lại khai thiên lúc đại tiếp nhận bản cổ phủ chính lúc này thái thượng nhận lấy chủ đề tiếp tục nói bản cổ đại thần đứng tại khai thiên lúc đại không ngừng cho hậu thế thần thánh sửa đổi con đường là đang cho ta nhóm phát ra phúc lợi mà chúng ta trở lại khai thiên lúc đại thậm chí sớm hơn hỗn độn thời đại hóa thành mã thần bị bản cổ đại thần chèm giết không chỉ là chúng ta đạo lấy được thăng hoa chúng ta bị giết chết sau hết thệ cũng trở thành thế giới mới chất dinh dưỡng đi đến khai thiên thời đại thần thánh càng nhiều càng mạnh bản cổ đại thần g i ế t ma thần thì càng nhiều hồng hoang lấy được thì càng nhiều trong hư không hình ảnh lại độ biến hóa thần thánh nhóm nhận được chứng nhận sau đó hóa thành điểm sáng t á n đi một bộ phận đạo hiến tế cho thế giới mới một bộ phận đạo bị mang về hồng hoang thành t ự u đại lam mà xem như thần thánh bên trong người nổi bật t ỉ như nói chúng ta kế tiếp là ngọc thần đạo quân l u ậ n thuật hắn nói chúng ta thu được bản cổ tán thành lấy được tối cao t ầ n g thứ chứng nhận thậm chí có thể hóa thân bản cổ tham dự khai thiên đại chiến cái này phúc lợi không thể bảo là không lớn nhưng mà dù vậy chúng ta đã cần phải làm ra hy sinh vì thế giới mới hóa đạo vì hồng hoang mỹ hảo xây dựng góp một viên l ạ c h hình ảnh phát sinh lần thứ tư chuyển biến khai thiên cự nhân chia ra làm b a hắn tống táng hỗn độn thời đại cũng tống táng chính mình đây hết thẻ cũng chỉ vì thành toàn hồng hoang mà hồng hoang là đạo quả bàn cổ minh hà sau khi nghe xong hai tay vỗ cười nói thành toàn hồng hoang thật ra cũng là thành toàn bàn cổ chính mình mặc kệ là ế tam t thanh bàn cổ vẫn là sát tổ vu bàn cổ hay là sau cùng hóa đạo cũng là như thế ha ha ha ta hiểu rồi ta hiểu rồi minh hà trên mặt viết đầy hưng vấn bàn cổ giết hết, hết thảy thành toàn hết thảy đây không phải là ta sát đạo cuối cùng thể hiện sao ta biết sát đạo bàn cổ như thế nào chứng nhận minh hà thoải mái cười to tại chỗ đỗng ộ hô hô minh hà đỉnh đầu khánh vân kéo dài tới nguyên đồ a tị hai thanh sắt kiếm vang r ộ i k e n k e n quả nhiên s á t lục ma thần con đường chính là đ ệ đệ, đệ. s á t đạo vẫn là phải giết chính mình bàn cổ đều giết chính mình ta có lý do gì không giết suy nghĩ minh hà hứng thú tới lấy xuống sắt kiếm liền muốn kho kho cho mình hai kiếm ải ải minh hà đại ca ngươi đ ừ n g kích động a một bên vong xuyên sợ hết hồn nhanh chóng bắt được minh hà cánh tay chúng ta đây chỉ là thảo luận khả năng thật không đến nội a muốn giết cũng phải chờ ngươi trở về huyết hải lại giết dù sao như thế còn có thể cho huyết hải bồi bổ hết u y minh hà lúc này mới coi như không có gì có đạo lý tam thanh cùng không lo d ở khóc d ở cười nhìn xem có hơi kích động minh hà huyền khanh nói thật ra ta một trận hoài nghi chúng ta tự đi ra ngoài nghịch phản trí l ộ cuối cùng cũng biết tăng cường đến trên thân b ằ n cổ giống như chu thiên nam tiên hôn nguyên cựu tiên thành đạo pháp cuối cùng đều phải chứng đạo b ằ n cổ cái k i a coi chúng ta đạp vào những thứ này con đường đồng thời đi thông sau đó thật trở thành thiên tiên b ằ n cổ địa tiên b ằ n cổ nhân tiên b ằ n cổ đây có phải hay không là biến tướng cho bàn cổ mở hóa thân rằng đạo lý chúng ta có thể hóa bàn cổ bàn cổ cũng có thể hóa chúng ta làm ộ t thâm niên áo lóc quái huyền khanh thật ra rất sớm đã nghĩ tới cấp độ này mà lần này khai thiên thời đại kinh nghiệm để cho hắn càng chắc chắn điểm ấy đại gia rơi vào trầm tư nghe huyền khanh nói một cái kinh khủng cố sự nhưng mà trên thực tế từ lần này kinh nghiệm đến xem giống như thực sự là chuyện như vậy bàn cổ có thể chỉnh ra tam thanh bàn cổ tổ vu bàn cổ không có đạo lý không thể làm ra khác bàn cổ. Bọn hắn tu bàn cổ bàn cổ tu bọn hắn ân sửa chữa cũng là tu cho nên hồng hoang sở dĩ là trí cao trên giới chính là ở cái này tuần hoàn qua lại không ngừng tăng cường quá trình chúng ta một đời lại một đời thần thánh không ngừng cố gắng đã thành tiệu chính mình cũng là thành tiệu hồng hoang càng là thành tiệu bản cổ sau đó bản cổ đại thần lại ngược lại xúc tiến chúng ta trưởng thành xúc tiến hồng hoang trưởng thành dạng này một cái xúc tiến lẫn nhau lẫn nhau thành tiệu quá trình hồng hoang không phải trí cao chân giới đều nói không qua chương ba trăm năm mươi lăm huyền khanh lại luyện bảo hỗn độn ma thần ỉ lại vào ta chương ba trăm năm mươi lăm huyền khanh lại luyện bảo hỗn độn ma thần ỉ lại vào ta ưu minh thế giới địa phủ đoàn đội tại tổng kết khai thiên bí mật sau đó có thu hoạch riêng nhao nhao có bế quan ý nghĩ ta phải trở về tiền đình tiếp tục luyện、đàn. tiên đế vẫn chờ ta đi phục sinh đâu toàn bộ tiên đạo bên trong nhất là đông hoa đế quân an nguy buôn ba lao lực chỉ sợ chính là hắn đông hoa đế quân mấy lần lịch k i ế p tiến lặng đều có thái thượng xuất thủ t ư ơ n g trợ phần tình nghĩa này không phải bình thường minh hà cười ha hà nói nếu là đạo hữu lần này coi là thật có thể để cho vị kia tiên đế triệt đ ế thức tỉnh tới ta ngược lại thật ra có cái không tệ đề nghị không n g ạ i hướng tiên đế đề cử để cho hắn chuyển tu ta u minh quỷ tiên đại đạo tiên đ ấ động một tí như vậy thân tử đạo tiêu lại khởi tử h o à sinh đặc biệt kinh nghiệm cùng chúng ta quỷ tiên một đạo hướng chết mà sinh phá rồi lại l ậ tu hành chân ý quả thực là tự nhiên phù hợp tiên đế truyền tu quỷ tiên đại đạo nói không chừng có thể mở ra lối riêng thành tựu một phen trước nay chưa có đạo quả đâu thái thượng nghe xong cười nói lời này ta sẽ dẫn cho tiên đế nói đi thái thượng thuận đi một bình ngộ đạo trà quay người rời đi ta cũng cần đi nghiên cứu một chút tân trận pháp ngọc thần đạo q u â n nói tam thanh cửa hàng không khai trường ta đi ngồi một chút thuận tiện xem hồng quân đang làm gì đa bảo chúng ta đi thuận tiện mang ngươi trở về nhìn một chút p h o n g đ i ê m chủ được rồi nghe xong muốn đi tạo hoa phòng nhỏ đa bảo đạo nhân mặt mày hớn hở lúc này liền cao hứng bừng, bừng mà đứng dậy theo sát ngọc thần đạo quân cùng nhau rời đi mà ngọc thần đạo quân rời đi địa phủ sau đó tâm niệm vừa động liền phân hóa ra một bộ cùng bản thể khí tức không hai đạo thân trực tiếp hướng về đông phương núi kim đình mà đi bây giờ đạo minh thế lực tại trong hồng hoang phát triển tấn m á n h đã bắt đầu c h ỉ n h hợp đông phương các đại tu hành thế lực trong đó liền bao gồm thái hạo sáng lập thập phương thần điện ngọc thần xem như thập phương thần điện phía sau màn thần thánh một trong tự nhiên cần tiến đến tham dự tương quan hội nghị vậy ta trở về ngủ n g rồi vòng xuyên rỗi lưng một cái ngáp một cái một bộ tùy thời đều có thể ngủ bộ dáng hắn ngủ là một loại đặc biệt tu hành phương thức cũng là hắn thực hiện ư u minh chức trách thủ đoạn ư u minh tam cự đầu phân công rõ ràng huyền khanh cùng minh hà ra ngoài khói động phong v â v các loại giết không lo cùng vòng xuyên phụ trách phòng thủ nhà nói như vậy không lo t ỏ a trấn ư u minh bên trong thế giới vòng xuyên phụ trách mở rộng chư thiên địa phủ hắn hướng về cầu l ạ i hà tiếp theo nằm bỏ mặc ý thức theo hoàng t u y ể n chi thủy tùy ý chạy qua chư thiên vạn giới đi đắp nặn vô số u minh hồn hà tiếp đó dẫn đạo âm thần quỷ thần mở tiến đến địa phủ hồn hà khuyết trương đến nơi nào địa phủ căn cơ liền quân tới nơi nào địa phủ quyền hành kéo dài đến xem như thần sông vong xuyên chỉ cần thư thư phục phục nằm liền có thể hiệu suất cao hoàn thành công việc của mình đồng thời tu vi cũng có thể tích lũy tháng này g vương bước để thăng cái này gọi là cái gì cái này kêu là nằm t h ắ n g thậm chí gặp phải trở ngại đều không cần hắn đứng ra địa phủ tại chư thiên vạn giới thế nhưng là có thập đại đường khẩu thập điện diêm la xem như đường chủ dưới t r ư ớ n g có được rất nhiều quỷ thần quỷ tiên quỷ x o á y xem như tay chân bọn hắn sẽ chủ động thu thập cục diện nhất là bây giờ bình đẳng vương quảng thanh tử t h n quảng vương xích tinh tử thành tựu đại la trí tôn vong xuyên việc làm thì càng thanh nhàn tiện thể nhắc lên từ huyện khanh phân đất phong hậu hậu thổ tài trợ ba mươi sáu thổ hoàng quân cũng vô cùng ra sức trước mắt địa phủ nội bộ vận chuyển trên cơ bản cũng là bọn hắn đang phụ trách đã như thế mậu không lo cũng có thể từ d ư ờ n g ra công việc vặt bên trong triệt để giải phóng đi ra chúng ta địa phủ bây giờ cái nào cái nào đều hảo thiếu sót duy nhất chỉ sợ sẽ là lớn luân hồi mậu không lo k h ẽ nhấp một cái hòa hợp đạo vận mộ đạo trà thanh nhã hương trà tại giữa răng m ô i tràn ngập ra nàng thân sắc t h ả n như nói chỉ có hoàn thành cuối cùng này một vòng chúng ta ưu minh địa phủ mới có thể gọi là vạn linh trốn trở về huyền khách nghe vậy cười nhạt một tiếng cái này không đội nhà tài trợ đã cầm tới vào chợt vé chúng ta chờ đợi cuối cùng thời cơ là được rồi xem như thâm niên câu cá lao huyền khanh biết do thả dây dài câu cá lớn đạo lý hy vọng một ngày này sẽ không quá lâu mộng không lo vừa nghĩ tới tương lai hậu thổ phát hiện chân tướng sau đó một mặt c h ó n g váng dạ n g tử nàng liền muốn cười tốt các ngươi vội vàng các ngươi ta trước về mộng cảnh làm một chút thí nghiệm nói đi mộng không lo quanh thân ảo ả n h trong mơ hiện lên nàng hướng về phía huyền khanh cùng minh hà khoát tay áo liền vui vẻ quay trở về mộng cảnh thế giới liên quan tới mộng bản cổ sự tình nàng có rất nhiều ý nghĩ gấp đón đỡ nghiệm chúng ta cũng đi minh hà nắm lấy cơ hội một kiếm kết quả chính mình sau đó hóa thành một vũng máu tán đi cái này minh h à huyền khanh lắc đầu bật cười chờ đám người nhao nhao rời đi vậy không phải thiên c u n g quay về yên tĩnh huyền khanh chậm rãi đứng dậy bước ra một bước đã đi tới trụ tuyệt thiên cung trước cửa hắn dạo chơi hướng về phía trước đưa tay bóc môn thượng phong ấn phụ triện từng bước bước vào trong thiên cung hôn nguyên đỉnh thấy kích động không thôi chủ thượng ngươi lại có ý nghĩ gì mới sao hôn nguyên đỉnh không kịp chờ đợi hỏi thăm có một cái đứng đắn ý nghĩ huyền khanh cường địa ử nghiêm trình ta hiểu hôn nguyên đỉnh mong đợi nhìn lấy huyền khanh sau đó nó chi kỷ đem chính mình vừa hóa thành hai biến thành hai cái đại đại đ chủ thượng tất nhiên nói có một cái còn có cái thượng nhiên nghĩ, nhất không tất một ít một nói đứng đắn đứng đắn. ý vậy sau đó huyền khanh lấy ra rất nhiều thiên tài địa b ả o đầu nhập hai cái hôn nguyên trong đỉnh lại theo thứ tự g á n lên phụ triện một là hôn đồn chung nhỏ hai là vô tướng chi thư luyện chế linh bảo phần lớn là một kiện chuyện tốt huyền khanh lấy ra một cái b ộ đoàn khoanh chân vào chỗ bắt đầu bế quan ba đông phương núi kim đỉnh khói hà mịt mở h a i doanh môn t n g bách dày đặc thanh nhiễu nhà ba ngàn đạo giai nối thẳng đỉnh núi chính vô số đạo liên nở rộ bên trong hư không đây là thập phương thần điện trụ sở nhờ vào điện chủ thái hạ ân huệ bây giờ tòa này cởi mở động thiên phúc địa có rất nhiều nhàn tản người tu đạo hội tụ xa xa chỉ thấy núi cao cao vút lại người vượn gầm hiễu minh linh cầm xuất nhập trong m â y thần linh bước trên mây thừa sương ngủ đạo nhân thoải mái hát vang thần hồn nát thần tính lên có thần thánh ngự phong trên chín tầm trời cưới hạc bích tiêu bên trong đông phương tán tu nhiều hội tụ ở này ở chung một núi đều tiêu sái tùy tính tiêu giao tự tại cho chuyện không tới vậy thì chắp tay thi lễ riêng phần mình tách ra không có người quấy dối cũng không người dám quấy dối trừ phi ngươi có thể chống đỡ được thanh bình kiếm đạo quân đã nói trước hồ nháo phải có bản lĩnh thật sự nếu có thể kháng hắn một kiếm thiên địa chi lớn đều có thể đi nhao nhao muốn thử người đương nhiên là có chỉ có điều cho đến nay còn không người thành công qua thử một chút người đều tại qua đời biên giới đi một lượn bên dưới một kiếm chúng sinh bình đẳng bởi vậy rất nhiều tán tu nhìn thấy thập phương thần điện có một góc của băng sơn thực lực tiếp đó tới núi kim đình tán tu càng nhiều cầu truy người cũng theo đó nhiều hơn tu hành đi tự nhiên là đi ngược dòng nước giả nhiều rồi có căn đảm hướng cường giả vận kiếm cũng là hồng hoang trước sau như một truyền thống t h ậ phương p thần điện thần thánh nhóm đối với cái này liền cầm khai phong thái độ gia nhập vào ta thần điện hoan nghênh tới đây tụ hội hoan nghênh m u ố n cầu truy tìm đường chết cũng hoan nghênh ngọc thần đạo quân vui vẻ phất tay tại đỉnh núi bày xuống một tòa kiếm trận tuy ý những thứ này thiết đầu hoa đi đụng vỡ đầu máu chảy vanh đỉnh núi kiếm quan g chấp liên tiếp đỏ cam v à n g lục đánh rất bốn vị tiên nhân chúng ta hành sự bất lực thỉnh n ư ơ n g n ư ơ n g gián g tội bốn vị tiên nhân chật vật xuống núi một mặt xấu hổ đi tới giao chỉ phụ cận các ngươi có thể từ đại la trong kiếm trận sống sót đi ra hẳn là cảm thấy kiêu ngạo mới đúng có tội gì giao chỉ đoàn trang trăng nhã nụ cười sự hòa hợp. nàng hung tay lên huyền n ữ lấy bốn cái bản đ ả o tiến lên đưa cho bốn vị tiên nhân trước tiên chữa thương a là bốn vị tiên nhân không người lui ra giao trì đạo h ư u cái này thập phương thần điện xem ra không tốt hợp nhất ta thiên quan đại đế cản không tiên nhân nhìn qua trên núi kiếm trận hơi nhữ mày đại la trí tôn thấy mầm b i ế t tây từ cái này tiện tay bố trí kiếm trận đến xem người bày trận thực lực tương đối cưỡng hãn thậm chí có thể cùng trận pháp tiên nhân phân cao thấp đạo h ư u không cần lo lắng chúng ta đạo minh đại diện minh chủ đích thân đến lại có ba người chúng ta t r u y n t h á áp trận chỉ cần hiệu chi lấy tình động chi lấy lý cái này thập phương thần điện còn có thể không phải số trời sao nói chuyện chính là mà quan đại đế âm dương đạo nhân trong lời nói của hắn tràn đầy tự tin thủy quan đại đế chân vũ trầm trầm mở miệng có thể không đậm thủ tốt nhất vẫn là đường đậm thủ miễn cho tổn thương hòa khí cũng lộ ra ta đạo minh độ lượng nhỏ hẹp quan trong núi này người r à n h rỗi nhã sĩ tán tu thần thánh đông đảo nối liền không dứt c à n g đem nơi đây coi là một chỗ hội nghị thanh tu bảo điện cái này thập phương thần điện có thể tụ lại nhân khí như thế tại đông phương s ô n g ra tên tuổi như vậy nghĩ đến thật có chỗ độc đáo của nó chúng ta này tới chính là vì hồng hoang kế vì tiên đạo kế mời chào hiện tại cùng cử hành hội lớn lúc này lấy đức p h ụ người đạo huynh nói thật phải giao chỉ tiên mẫu gật đầu đồng ý ta đạo minh tôn chỉ, chính là đoàn kết hết thể lực lượng có thể đoàn kết vì hồng hoang thiên địa lập tâm vì ngàn vạn sinh linh lập mệnh cái này thập phương thần điện có thể được đông phương tán tu ủng hộ chắc hẳn hắn điện chủ cũng là một vị ý chí rộng lớn hàng người Đang Đình động đạp đạo ra. mang tay nói chuyện, Kim Đình Sơn động thiên môn hộ mây mù quần quận, thân ảnh chân đạp tường vân, Người thân trắng trong trần, mang xuân ôn khi Kim hộ phất theo hòa cầm màu mây một từ từ mà ra. Người tới thân mang màu trắng đạo bào, d mấy vị đạo hữu mời vào bên trong làm phiền vân dương đạo hữu dẫn đường giao chỉ cùng ba quan đại đế khẽ gật đầu cũng là cấp bậc l ệ nghĩa trù toàn một đám tiên gia thuận theo vượt qua hư thực giao giới đi tới núi kim đình động t i ê n nội bộ đại gia ngắm nhìn t à h ư u nhưng thấy thảo thanh lan h ư ơ n g hiệu minh hạt liệu sương mủ rực rỡ a i ai cảnh sát can lành có thần linh đạp thanh mây mà ra hoặc phụ trường kiếm mà đứng hoặc đàm t i ê n luận đ ị a tiếng cười không ngừng hoặc đàm thiên luận đứng hoặc đàm tiên luận điệu lấy k h ỏ nơi đó vài tên đạo nhân chấp tạo kỳ diễn trượm còn có mấy vị thần thánh gia phủ lục bảo triện lẫn nhau đấu pháp lu thỉnh thoảng t h ấ y d ư ớ i cây mấy người luận đạo lại gặp bờ sông đạo nhân tính toạ kết bệ kết đội cùng chung trí hướng tất cả phải kỳ nhạc hết thể mười phần tự nhiên ngược lại là rất có tiên gia khí phái có thần thánh thấy các tiên nhân khẽ gật đầu chính là lễ ra mắt giao chỉ dọc theo đường đi cười gật đầu đáp lễ trước sau như một cái này thập phương thần điện không đơn giản a chân vũ truyền âm n nói vô luận là núi kim đình nội bộ thập phương thần điện thành viên vẫn là bên ngoài những tán tu kia biểu hiện ra trạng thái là nhất trí lời thuyết minh thái hạo dưới quyền những thần linh này tuy nhiều vì tán tu nhưng bên trong coi chữ pháp rất có lực ngưng tụ đây không phải càng tốt sao nếu bọn họ không có cái giá trị này chúng ta cũng đến nỗi đều tới âm dương tiên nhân đối với cái này mới phát thế lực vẫn là rất hài lòng cùng tiên đạo có hơi phù hợp mấu chốt còn tại đông phương cái này không chiêu lãm đơn giản đáng tiếc đại gia có thể hay không nhìn ra trong núi này có bao nhiêu đại la giao chỉ hỏi ba vị đại đế lắc đầu đại la trí tôn cùng thiên địa đại đạo t ư ơ n g hợp nếu không phải tận lực h i ể n lộ có lẽ có xung đột giao thủ hắn khí thế hòa hợp không lỗ hổng chúng ta cũng nan tinh chuẩn thăm dò số lượng cùng sâu cạn mấy vị đạo hữu đến bọn hắn lúc nói chuyện vân dương chân nhân đã dẫn chúng tiên đi tới đỉnh núi một tòa nguy nga thần điện đứng xưng ở vân hải bên trên trước điện quảng trường rộng lớn lấy bạch ngọc lát thành tản ra ôn nhuận ánh sáng lộng lẫy phía trên cửa điện thập phương thần điện bốn cái tiên thiên đạo văn dạng người rực rỡ bút lực mạnh mẽ ẩn chứa đại đạo t r í lý nhìn đến làm lòng người sinh kính sợ thần điện phía trước hai vị thân ảnh đứng s o n g vai uyên đình nhạc trì khí độ l ạ thường bên trái nam tử tinh mục mày kiếm phong thần tuấn lãng thân mang bắt quái đạo bào cầm trong tay một quyển ngọc sách quanh thân trí tuệ quan hoa lưu truyền chính là p h ụ hy phía bên phải đạo nhân quanh thân thân trí tu tại phía sau bọn họ một đám sinh sắn đáng yêu bách hoa tình linh đang kỷ kỷ cha cha kéo một mặt cực lớn thất thải b ă n g biểu ngữ phía trên dùng tiên ba điểm suýt lấy một nhóm bắt mắt chữ lớn chúc mừng thập phương thần điện cùng đạo minh hữu nghị đệ nhất tranh tài thứ hai chi hữu hảo luận b à n lôi đài thi đấu đệ nhất hội t r ư ở n g long trọng khai mạc b ă n g biểu ngữ theo chiều gió phất phới thần quang lấp lóe lộ ra một cố tử không nói rõ được cũng không tả rõ được vui mừng hai vị đạo h ư u đây là ý gì giao chỉ tò mò đặt câu hỏi dù là nàng kiến thức rộng rãi bây giờ cũng có chút một người chiến trận này nhìn thế nào cũng không giống là muốn đứng đ c h ậ m ụ c hy lời nói xoay chuyển ánh mắt đạo qua đạo minh chúng tiên do ôn hòa lại mang theo chân thật đáng tin kiên định ta thập phương thần điện các đạo hữu nhàn vân giá hạt đã quen nếu muốn quy thuật một cái đạo minh cần lấy ra đủ thực lực chứng minh có năng lực lãnh đạo chúng ta che chở đồng phương tàn tu thứ hai đạo minh diệp cần lấy ra đầy đủ thanh ý để cho chúng ta biết đạo minh ý chí cùng đảm đương âm dương đạo nhân nghe xong con mắt hít lại thoáng qua một k i a ánh sáng sắp bén hắn chỉ vào cái k i a băng biểu ngữ mang theo vài phần nghiền ngấm nói thái hạo đạo hữu là ý nói cái lôi đài này thi đấu là vì chúng ta chuẩn bị chính là phục hy nhẹ nhàng gật đầu nụ cười không giảm bởi vì cái gọi là không đánh nhau thì không quen biết luận ban giao lưu mới có thể tăng tiến hiểu rõ biết gốc biết dễ đi vừa rồi có bốn vị tiên nhân tại ngoài núi xin chỉ giáo ta thần điện kiếm trận bây giờ các vị đạo hữu có thể nhìn chúng ta một chút trong núi phong cảnh sau đó thắng bại kết quả liền xem như chúng ta sau khi thương nghị tục sự nghi tham khảo một trong như thế nào đạo minh chúng tiên định thần nhìn lại chỉ thấy thập phương thần điện phái ra chín vị thần linh người người khí tức chồng ứng thần quang nội hàm rõ ràng cũng là cùng d a i bên trong người n ộ i bật người cầm đầu một thân sạch minh thần quang chính là văn thủ cạnh một người dáng vẻ trang nghiêm đi nguyện vô biên chính là phổ h i ề n lại một người từ bi phổ độ cầm trong tay ngọc tị n h bình dương liễu nhánh nhẹ phẩy chính là từ hàng đạo nhân biến thành tiểu ngũ hóa thành một vị bộ dáng thiếu niên hãn quanh thân ngũ sắc thần quang không ngừng lưu c h u y ể n khí tức lại cực kỳ khủng bố thanh ngư hóa thành một vị nhanh nhẹn quân tử khuê ngư hóa thành thân hình khôi ngô thần tướng bộ dáng cuối cùng ba vị nhưng là khí tức khác nhau thần thông hơn người tán tu thần linh một vị am hiểu phụ lục một vị tinh thông trật pháp một vị thì n ụ c thân cường hoành thỉnh đạo minh các vị đạo hữu vui lòng trị giáo chín vị thần linh tiến lên một bước giao chỉ thấy cũng không nhận ra cái này hơn phân nửa cũng là nhà mình hàng xóm dù sao ngọc thần ra tay che giấu tin tức có thể nhìn ra mới là lạ hảo tất nhiên phục hy đạo hữu có này nhã hứng ta đạo minh phụng đổi tới cùng giao chỉ cao giọng n ở nụ cười cũng là vung tệ nện sau lưng đạo minh chúng tiên bên trong lập tức có chín vị đại biểu ứng thanh mà ra chu thiên nam tiên đều ra một vị lại thêm trân tiên huyền tiên kim tiên cùng với hôn tu sáu mạch huyền trân thái ớt tiên gặp qua các vị đạo hữu thiên tiên một mạch tới là trong m â y tử quỷ tiên là ngọc đình chân nhân thần tiên gọi là liệt diễm thần quân nhân tiên tên i là toại đến từ sơn hải g i ớ i bốn chờ song phương đi tới lôi đài phục hy cất cao giọng nói cuộc chiến hôm nay chạm đến là thôi chớ thương tới tính mệnh kẻ bại tự động lui ra liền có thể là hai bên cùng kêu lên đáp giả ngọc đình chúng ta có thể hay không đánh ngã đối diện trong m â y tử truyền tầm nói ngọc đình nói thì nhìn đạo huynh mang đến bao nhiêu không đứng đắn linh bảo trong m â y tử lắc đầu những thứ này không thể dùng bằng k ô n g liền tự giới thiệu ngọc đình vung tay vậy chỉ có thể làm liều trong n â y tử cắn ra một cái, cái kia thì làm một bên khác Văn thủ bốn bất tử núi thái vi thiên đế nằm ở hỗn độn trong q u a n tài cảm nộ này quan tài diệu dụng trong lúc hắn đắm chìm ở đại đạo huyện nào tâm thần cùng thiên địa tương hợp lúc một tia như có như không ý niệm nói nhỏ xuyên thấu quan tài hàng rào lặng yên tại trong thức hải của hắn vang lên thanh âm kia cổ x ư a mà mịt phản phất đến từ xa xôi thời đại huyền khanh tâm niệm vừa động ý thức trong nháy mắt vượt qua vô tận hư không lần theo cái kia ti ý niệm chỉ dẫn mà đi khi hắn lần nữa ngưng kết tâm thần đã đưa thân vào một mảnh màu sắc sặc sỡ chiều không gian trong khe hẹp trước mắt một tôn t ử thuần túy năng lượng pháp tắc cấu tạo khổng lồ hư ảnh yên tĩnh đứng xứng x g tản ra tuyên cổ bất biến bảo toàn đạo vận bảo toàn năng lượng ma thần huyền khanh ý thức thể nhìn chăm chú đối phương ngựa khí bình tĩnh không lay động đạo hữu lại không tại trong hung thú đại kiếp hoàn toàn chết đi bảo toàn năng lượng ma thần hư ảnh hơi rung nhẹ phát ra trầm một đạo âm năng lượng không tăng không giảm bất cấu bất tịnh chỉ có thể từ một loại hình thái chuyển hóa làm một loại khác hình thái bản tọa chấp trưởng bảo toàn năng lượng mặc dù bản thể tổn thường bản nguyên ấn ký lại có thể còn sót lại lấy một loại hình thức khác còn sống ở thế huyền khanh nghe vậy nhân ngược lại cũng không kém bất quá nếu ta ở nơi này thi triển từ không sinh có chi pháp vô căn cứ tạo hóa vật vật không biết các hạ bảo toàn năng lượng đại đạo phải nên làm như thế nào tự xử lời vừa nói ra bảo toàn năng lượng ma thần hư ảnh rõ ràng trì trệ tia sáng đều mở đi mấy phần đạo hư u nói đùa bảo toàn năng lượng ma thần vội vàng lui lại một chút trong giọng nói mang theo một tia không dễ dàng phát giác kiên kỵ bản tọa hôm nay đến đây cũng không phải là cùng đạo hư u nghiên cứu thảo luận pháp tác huyền nào mà là chịu mấy vị khác đạo hư sở thác chuyên tới để của ngươi đàm phán, Đàn phán. huyền khanh nghe hăng nhìn hái mà x m ma thần chầm đối nói giọng nói, nói phương, hợp tác. Hợp chuyện thần chuyện Huyền lượng toàn năng Khanh gì. ngay tác. Bảo tác. vậy trong mắt tìm kiếm chi sắc càng đậm đạo hữu chẳng lẽ quên ngày xưa h u n g thú đ ạ i k i ế p người ta thế nhưng là đứng tại đối lập trận ở doanh bây giờ thần nịch đã chết các ngươi hỗn độn ma thần tổn thương nguyên khí nặng nề còn có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện hợp tác ngữ khí của hắn bình thản lại mang theo một cỗ chân thật đáng tin huy áp bảo toàn năng lượng ma thần cảm nhận được huyền k h a trong giọng nói phong mang h ư ảnh lần nữa ba động một chút nói đạo hữu chức khác nay khác hùng thú đại tiếp chúng ta ma thần chính sắp bại thần địch đạo h ư u càng là thần tử đạo tiêu liền cái này hôn đ ộ n quy khư quan tài đều đã rơi vào đạo h ư u trong tay nhưng đạo h ư u cũng chớ có quên ba n g à n ma thần cũng không chỉ ba n g à n hùng thú trong đại tiếp mới hạ tràng bao nhiêu ma thần hùng chi bảo toàn năng lượng ma thần lời nói xoay chuyển trong giọng nói mang theo một tia thâm ý bây giờ hồng hoàng cũng không phải ngươi thái vi thiên đế một người lập quyền đạo tổ hồng quân hắn tâm trí thủ đoạn đạo h ư u chắc hẳn so chúng ta càng thêm tin tưởng ngươi cùng hắn ở giữa tất có một trận chiến liên quan đến hồng hoàng tương lai chân chính chúa tể cũng liên quan đến chúng ta những thứ này thời đại trước tàn đảng số mạng cuối cùng huyền khanh nghe vậy ánh mắt ngưng lại bảo toàn năng lượng ma thần lời nói chính xác đánh c h ú n g chỗ yếu hại hắn cùng với hồng quân một trận chiến bắt buộc phải làm mà một trận chiến này thắng bại đem trực tiếp quyết định tương lai hồng hoang các cục những thứ này còn sót lại hỗn độn ma thần thế mà thông qua không biết thủ đoạn đang chăm chú rõ ràng điểm này m u ố n tại trong trận này sắp đến đại biến cục vì chính mình nhu cầu một chút hy vọng sống cho nên các ngươi cho rằng ta sẽ thua bởi hồng quân huyền khanh nhàn nhạt, nhạt hỏi thắng bại khó liệu biến số vô tận bảo toàn năng lượng ma thần đạo trật tự đạo hữu ca nguyện hóa đạo có thể thấy được hồng quân thâm bất khả chắc đạo hữu ngươi mặc dù thần thông cái thế nhưng một cây chẳng c h ố n g vững nhà mà chúng ta còn sót lại ma thần mặc dù không còn trước k i a thời kỳ toàn thịnh tình trạng nhưng cũng là một cô không thể khinh thường sức mạnh chúng ta có thể t r ợ đạo hữu một chút sức lực tăng thêm đạo hữu đối kháng hồng quân phần thắng huyền khanh t r ầ m mặc không nói dường như đang cân nhắc trong đó lợi và hại những thứ này hỗn độn ma thần người người cũng là cáo giả người tuyệt sẽ không làm mua bán lỗ vốn bọn hắn chủ động tìm tới cựa tìm kiếm hợp tác tất nhiên có mưu đồ bảo toàn năng lượng ma thần gặp huyền khanh không nói tiếp tục nói đạo hữu chúng ta cũng không phải là muốn cùng ngươi tranh đoạt hồng h o a n g quyền chủ đạo hông thú đại kiếp giáo hấn đã đầy đủ khắc sâu chúng ta sở cầu bất quá là tại cái này thời đại mới tìm được một chỗ chỗ yên thân gợi phận giữ lại một tia truyền thừa thôi thần địch đạo h ư u thất bại cũng cho ta chờ biết rõ cùng toàn bộ hồng h o a n g thiên địa l à địch tuyệt không phần thắng mà đạo h ư u n g ư ơ i bốn trong giọng nói của hắn mang theo một tia thăm dò đạo h ư u ngươi mặc dù tâm n g o a n thủ đoạn g i a n kỳ làm việc dùng bất cứ thủ đoạn nào nhưng nói chung bên trên còn tính là có thể tin đối tượng đầu tư không giống hồng quân tên kia muốn đem hết thể đặt vào thiên đạo trường khống chúng ta cùng hắn liền không có Khu khu, kéo x A Bảo toàn năng lượng ma thần nói tiếp, tóm năng lượng nói lại, ma qua đi các h hợp khảo ú n tổng g ta s t h ú ngươi ta cho rằng, cùng h đạo rằng, có có có thế mà đối với ta tin tưởng như vậy nếu không chúng ta cũng sẽ không tới liên hệ ngươi bảo toàn năng lượng ma thần nói thẳng huyền khanh ngay vậy cuối cùng n ở một nụ cười nụ cười kêu ý vị thăng trường nghe giống như là một bút không tệ mua bán chỉ là ta dựa vào cái gì tin tưởng các ngươi lại dựa vào cái gì cho rằng các ngươi sẽ không ở thời khắc mấu chốt bày giáo nhất kích chúng ta có thể lập xuống hỗn độn hệ ước bảo toàn năng lượng ma thần không chút do dự nói ngoài ra chúng ta nắm trong tay một số bí mật cùng với một chút còn sót lại bản nguyên t r i lực đối đạo h ư u mà nói cũng không nhỏ giá trị thậm chí ta có thể dẫn ngươi đi gặp bộ phận đạo h ư u huyền khanh mắt sáng lên tò mò hỏi thì như bảo toàn năng lượng ma thần hư ảnh trầm mặc phúc chốc dường như đang chờ đợi một cái tồn tại nào đó cho phép sau đó mới chậm dai phun ra một cái tên luân hồi ma thần huyền khanh nghe vậy hai mắt hiếp lại trong mắt lóe lên một tia hiểu do cùng nghiền ngẫm cười giống một cái thấy do hết thể hồ ly a luân hồi ma thần trong lòng của hắn tin tưởng vị này chấp trưởng luân hồi pháp tắc cổ lao tồn tại hắn mưu đồ tuyệt sẽ không đơn giản xem ra trận này cùng hồng quân quyết chiến dính dấp nhất quả so với hắn tưởng tượng còn muốn sâu xa mà những thứ này hỗn độn ma thần cũng cuối cùng kìm nén không được có hành động mới chương ba trăm năm mươi sáu đạo nhiễm thiên tôn xuất kích tám mươi mốt ngày ma chủ chương ba trăm năm mươi sáu đạo nhiễm thiên tôn xuất kích tám mươi mốt ngày ma chủ đạo hữu ngươi có muốn theo ta đi một chuyến huyền khanh cười nhạt một tiếng khi tức quanh người u y ê n thâm khó lường làm phiền đạo hữu dẫn đường bảo toàn năng lượng ma thần hư ảnh khẽ gật đầu lập tức quay người một đạo từ thuần túy năng lượng tạo thành cầu ánh sáng từ dưới chân kéo dài mà ra vượt qua hỗn loạn chiều không gian không gian chỉ hướng một mảnh càng thêm u ám thâm túy h hư vô huyền khanh ý thức thể bình tĩnh đạp vào cầu ánh sáng thuận theo đồng hành xuyên qua tầng tầng lớp lớp không gian đứt gãy vượt qua vô số mất đi tinh thần xác bọn hắn cuối cùng đã tới một chỗ bị nồng đậm luân hồi chi lực bao phủ kỳ dị dưới vực nơi đây phát tác sinh tử xét lẫn âm dương chi khí làm xáo trộn vô số tàn hồn chất niệm ở trong đó chìm nổi không trác phát ra im lặng kêu rên. Bình thường thần linh nếu là khoảnh khắc liền sẽ bị luân hồi chi lực đ ồ n g hóa thần hồn tiêu mất vinh thế không thể siêu thoát câu ánh sáng phần c u ố i là một tòa trôi nổi tại quy khư bên trong cổ lão b ệ đá thật lâu trên b ệ đá hôn đột khí lưu bắt đầu q u ỷ dị n ú c đích một đoàn khó nói lên lời bóng tối chậm rãi ngưng kết hóa thành một thân ảnh mơ hồ hắn sau l ư n g hiện lên lục đạo thần quang hóa thành vòng ánh sáng không ngừng chuyển động một cố cổ lão t h ê lương vang lanh và ẩn chứa vô tận biến hóa khí tức tràn ngập ra thân ảnh kia thấy không rõ cụ thể dung mạo lại tản ra một cố làm người sợ hai luân hồi đạo vận phản p t là toàn bộ vũ trụ sinh tử tuần hoàn đầu hắn không có cố định hình thái khi t h ì như v ư ợ t sâu miệng lớn khi t h ì hóa thành nhức vạn luân hồi quang ảnh xen lẫn trong đó mơ hồ có thể thấy được vô số sinh linh thăng trầm sinh tử tiêu tan đạo hữu đã lâu không gặp luân hồi ma thần chậm rãi mở miệng âm thanh linh hoạt kỳ ảo mà xa xăm mang theo một tia tuế nguyệt tăng thương cùng luân hồi lạnh lùng luân hồi đạo hữu bạn c h i k ỳ đã lâu huyền khanh ý thức thể tại trước thạch thai đứng vững ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên đối phương không ngờ chúng ta có thể lấy phương thức như vậy gặp mặt hơn nữa tình trạng của ngươi tựa hồ so với hắn phải tốt hơn nhiều huyền k h a liếc qua bảo toàn năng lượng ma thần bảo luân hồi ma thần âm thanh nghe không ra hỷ nộ hôm nay mời đạo hưu đến đây cũng chỉ vì một cọc giao dịch huyền khanh mặt nở nụ cười mời nói luân hồi ma thần trầm mặc phút chốc lục đạo vòng ánh sáng chuyển động tựa hồ cũng biến thành chậm chạp mấy phần đạo hưu có biết hỗn độn ma thần đều là đại đạo hóa thân đều có chấp nghiệm cùng truy cầu cũng không phải là bền chắc như thép có biết một hai huyền khanh khẽ gật đầu luân hồi ma thần tiếp tục nói cho nên chúng ta cùng thần lịch k hóa lại thật ra cũng không phải sâu như vậy tỉ như nói bộ phận ma thần thật ra chỉ là muốn tìm kiếm một chút hy vọng sống cùng với truy cầu vĩnh hằng đại đạo m a ta chính là hắn nhóm bên trong một thành viên đây chính là tốc độ ánh sáng cắt chỉ ra chính mình tìm tới huyền khanh nguyên nhân thần lịch không phải bọn hắn chọn lựa duy nhất huyền khanh đối với cái này từ chối cho ý kiến tất nhiên thần lịch không phải bọn hắn chọn lựa duy nhất cái kia chỉ sợ cũng không phải xem ra hỗn độn thời đại các ma thần đều không đơn giản a bản cổ khai thiên rất linh hoạt đám này hỗn độn ma thần cũng không phải cứng nhắc h ạ n g người tiếp lấy một bên bảo toàn năng lượng ma thần mở miệng đối với hồng quân triển khai phê phán hắn nói hồng quân kỳ nhân t h â m bất khả chắc hắn mưu độ giả rất là rộng lớn nếu hắn công thành chúng ta những thứ này còn sót lại hỗn độn ma thần cùng với hồng hoang ngàn vạn sinh linh tương lai vận mệnh đáng lo địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu hồng quân là bại hoại chúng ta hẳn là liên hợp huyền khanh giải đọc ý tứ trong đó luân hồi ma thần nói vô luận ngươi cùng hồng quân ai thắng ai thua hồng hoang đều sắp đối mặt cực lớn biến đổi chúng ta lựa chọn đạo hữu chính là càng coi trọng ngươi mang tới biến đổi cho hồng hoang làm sao nhìn ra được luân hồi không nói thanh âm của hắn phảng phất đến từ vạn cổ phía trước mang theo thở dài cũng mang theo vẻ mong đợi ta chi đạo k h ố n tại hỗn độn tuy trưởng luân hồi lại trung pi là vô tự chi luân c h u y ể n sinh diệt lặp đi lặp lại không thấy chân lý khai thiên một trận chiến cực kỳ thăng thiết ta dù chết ở bản cổ trong tay nhưng mà cuối cùng cũng nhìn thấy một tia đại đạo hy vọng nói xong luân hồi ma thần nhìn về phía huyền khanh trong mắt của hắn quang ảnh lưu truyền hình như có vô số thế giới ở trong đó sụp đổ cùng tân sinh thần lịch chi đạo hoặc có lẽ là tham dự hung t h ú đại tiếp h ô n đ ộ t ma thần sợ cầu giả chính là hủy diệt cùng b i thư tại ta luân hồi đại đạo mà nói bất quá là có từ lâu lồng chim kéo dài thậm chí càng không chịu nổi liền luận quy tích đều đem mơ hồ trở về chi ý nghĩa cũng đem đánh mất ta chọn chúng đạo h ư u chọn chúng t h a i vi chính là nghĩ trợ đạo h ư u tạo dựng hồng hoàng trật tự mới một cái thiên địa hiệp đồng vạn vật luân chuyển trật tự mới mà chúng ta sợ cầu giả chẳng qua là đại đạo tiến thêm một bước thân là hỗn độn ma thần hắn tự có hắn tiêu ngạo cùng sức mạnh nhưng đại đạo không mờ hắn cũng đang tìm kiếm đột phá đây mới là luân hồi ma thần chân chính quan tâm. huyền khanh tồn tại để cho hắn thấy được một loại hoàn toàn mới khả năng một loại có thể để cho hắn luân hồi đại đạo thoát khỏi hỗn độn gông cùng xiềng xích thậm chí thăng hoa khả năng vì cái gì không chọn h ồ n g quân đạo khác biệt nhu cầu khác nhau bọn hắn cùng hồng quân không hợp ngoại trừ đại đạo đạo h ư u còn có cái gì điều kiện huyền khanh hỏi đại đạo bên ngoài luân hồi ma thần trầm tư phúc chốc nói ta sợ cầu giả tất cả tại đại đạo bên trong thì như minh giới huyền khanh cười rất tốt không nhìn ra ta là ai vậy ta cần phải bắt đầu lừa gạt khu khu là chỉ đạo đại đạo phương hướng các ngươi muốn cầm xuống minh giới huyền khanh hỏi không chúng ta là muốn giúp đạo h ư u cầm xuống minh giới ta cho là thái vi viên nếu như muốn thiết lập thế giới trật tự mới không nên chỉ giới hạn ở nắm giữ chú tiên h hôm nay địa người tam giới đều hẳn là bao quát trong đó luân hồi ma thần nói như vậy lời nói này rất xinh đẹp huyền khanh hỏi lại các ngươi cầm xuống u minh thế giới sau đó muốn làm gì hắn bắt đầu hỏi giá luân hồi ma thần không tiếc lời mà là tính t h a m dò hỏi nếu là chúng ta chợ đạo h ư u bắt lại u minh thế giới đạo h ư u biết làm gì đây chính là tại trào giá ta huyền khanh cười nhạt một tiếng ta cảm thấy u minh thế giới thiếu một cái luân hồi luân hồi ma thần hai mắt tỏa sáng còn có đ â y này huyền khanh thần sắc trịnh trọng trong mắt lại lập lòe ánh sáng tự tin ta muốn tại hỗn độn cùng mới thiên địa ở giữa tìm một huế hoành ta cho là luân hồi đem hẳn là trở thành hỗn độn tàn phế văn g r ộ i mà cũng cần phải trở thành hồng hoang chân giới thậm chí c h ư thiên vạn giới vận chuyển chi đầu m ố i then chốt chịu tại vạn linh sinh tức thôi động đại đạo diễn hóa ngơi ư luân hồi sẽ có được trước nay chưa có ý nghĩa cùng thăng hoa khả năng Hôn khí độn lưu huyền khanh đưa tay ra lòng bàn tay thanh quang lưu chuyển một phương hơi co lại thế giới hình thức ban đầu chậm rãi hiện lên trong đó sinh tử lưu chuyển trật tự tỉnh nhiên thực không dám d i ấ u dếm chúng ta thái vi viên quả thật có s á c nhập thôn tính ư u minh thế giới kế hoạch kế hoạch chúng ta đem toàn bộ ư u minh thế giới chế tạo thành t r ư thiên thần thánh vô lượng chúng sinh cuối cùng trốn trở về nhưng mà kế hoạch này cho tới nay đều thiếu một cơ hội chúng ta mỗi lần thôi diễn đều không được yếu lĩnh thẳng đến ta gặp được đạo hữu ngơi luân hồi đại đạo có lẽ là chúng ta trong tưởng tượng giải pháp tốt nhất pháp huyền khanh nhìn về phía có hơi kích động luân hồi ma thần vừa cười vừa nói ta nghĩ ở một tòa trong thế giới. luân hồi hẳn là thiên địa người tam tài vận chuyển cơ thạch là công đức tội nghiện tái quyết là chân linh chuyển kiếp cầu đ ố i là thiên địa luân chuyển hạch tâm là đại đạo tuần hoàn thể hiện thế giới hết thể sinh linh tử vong đều hẳn là thông qua luân hồi tới thực hiện thiên địa chư thần không có ngoại lệ đây là đối với hồng hoang trật tự tạo dựng mấu chốt một vòng không chỉ có thể t r ợ vô lượng oan hồn tàn niệm giải thoát t r ợ giúp bọn hắn thu được tân sinh còn có thể xúc tiến hồng hoang năng lượng tuần hoàn cái này còn cùng năng lượng có liên quan bảo toàn năng lượng ma thần đều tới hứng thú hắn tỏ bỏ nhìn về phía huyền khanh trong lòng bàn tay thế giới đương nhiên huyền khanh ngược n l n thần g ma n g lại u â n h t nhìn giữa n về phía luân hồi ma thần cam kết đạo hữu nếu thật nguyện giúp ta ngươi trở thành hưởng hoàng chân giới luân hồi trật tự người xây nền móng cùng chấp chừng giả luân hồi ma thần hít sâu một hơi quanh thân luân hồi quang ảnh bắt đầu kịch liệt ba động sau đó vô lượng quang huy bỗng nhiên hướng vào phía trong có vào ngưng kết hắn nhìn chăm chú h u y ề n khanh lòng bàn tay thế giới hình thức ban đầu thật lâu không nói xem như luân hồi chấp trường giả hắn có thể cảm nhận được gần chứa trong đó sinh cơ bừng bừng cùng nghiêm cẩn trật tự đó là một loại cùng hỗn độn hoàn toàn khác biệt nhưng lại ẩn ẩn tương hợp huyền diệu thiên đế tư tưởng chính xác rung động lòng người luân hồi ma thần cuối cùng mở miệng ta tuy là hỗn độn ma thần nhưng cũng không muốn gặp hồng hoang chúng sinh vĩễn đọa lạc vào trầm luân không cách nào siêu thoát vì hồng hoang kế, vì chúng sinh kế, vì ta nhất thiết phải t r ợ đạo hữu một chút sức lực nói đi luân hồi ma thần thân ảnh trợn bạo tán ra hóa thành tám mươi mốt đạo thâm thủy ưu ám nhưng lại ẩn chứa sinh cơ bừng bừng luân hồi chi quang mỗi một đạo luân hồi chi quang đều tản ra tinh thần u luân hồi đại đạo bản nguyên khí thức cùng với một chút xíu thuộc về luân hồi ma thần đặc biệt là c ơ n thiên đế này tám mươi mốt đạo luân hồi chi niệm là chúng ta tiền kỳ đầu tư hy vọng chúng ta có thể đạt tới lâu dài hợp tác luân hồi ma thần âm thanh trở nên phân tán từ trong mỗi một đạo luân hồi chi quang truyền đến hùng vĩ mà trang nghiêm huyền khanh nhìn về phía những cái kia hư không hỏi đ trong hư không truyền đến luân hồi ma thần tiếng cười thiên đế không cần để ý cái gì khế ước chúng ta tất nhiên lựa chọn ngươi chúng ta liền tin được ngươi huyền khanh s á c thực kiên trì nói không không không khế ước hay là m u ố n đánh dấu ta cần xứng đáng các vị đạo hữu tín nhiệm luân hồi ma thần nghe xong thần s ắ c hơi động toát ra càng nhiều vui sướng cảm xúc tất nhiên thiên đế kiên trì vậy chúng ta liền ký hô hô hô hôn n ộ n khí lưu phong trào một tôn ma thần hư ảnh ngưng tụ thiên đế bệ hạ ta chính là khế ước ma thần khế ước ma thần vừa đến trảng liền lấy ra một phương quần t r ụ thỉnh huyền khanh nhìn kỹ một chút không có phát hiện vấn đề gì luân hồi ma thần phật tay ra hiệu bảo toàn năng lượng ma thần tiễn đưa huyền khanh trở về thực tế thiên đế theo sắc ta nếu không sẽ có đại khủng bố phát sinh bảo toàn năng lượng ma thần có chút khẩn trương huyền khanh nhìn chung quanh một chút thần sắc như thường đi thôi bọn hắn dọc theo một đầu không biết con đường trở về thực tế năm ngoại giới bất tử núi bảnh theo một tiếng vang thật lớn chuyên r a huyền khanh bóc quan tài dựng lên chuyện gì xảy ra thái vi chư thần vội vàng nhìn lại chỉ thấy tám mươi mốt đạo luân hồi chi quang vây quanh huyền khanh xoay quanh một tuần lập tức hóa thành tám mươi mốt tôn thiên ma vương yên tình đứng hầu tại sau lưng huyền khanh ba một đám thần linh n g â y n g ẩ n cả người thiên đế không phải muốn nhờ hỗn độn quan tài nghiên cứu có không lý lẽ nghịch phản quá không chi đạo sao như thế nào nghịch phản ra tám mươi mốt tôn thiên ma vương đi ra nhất là ma tổ la hầu càng là có hơi choáng váng khá lắm thiên đế đ i ệ u bộ này như thế nào so ta còn giống ma tổ bốn huyền khanh sau khi đi kỳ lạ không gian lại nổi lên hỗn độn triều tịch từng tôn hư ảnh xuất hiện tại luân hồi ma thần bên cạnh thân luân hồi đạo hưu thái vi thiên đế thật tin được không có ma thần mở miệng hàn khí tức cường đại luân hồi ma thần ta nhìn thấy một góc tương lai thái vi thiên đình làm ra, thống ngự hồng hoang vạn đạo đạo hưu ngươi lại như thế nào biết mình không có bị q u ấ i dày cái kia có lẽ là địch nhân cho ngươi thả ra giả tương lai các ma thần hỏi thật cùng giả không trọng yếu dù sao ta cũng không có bao nhiều lựa chọn luân hồi ma thần nói thật ra so với hắn ta càng coi trọng hai vị k h á c tồn tại ai luân hồi vận ma thần sơn h ả i thế giới c h i chủ phục hy nữ o a người thấy được cái gì các ma thần hỏi thăm sáng tạo cùng tân sinh luân hồi ma thần ánh mắt yếu ớt nếu lấy luân hồi sắp đặt chúng ta liên lụy thời đại mới v a tàu liền có thể ứng trên người bọn hắn có lẽ chúng ta toàn bộ thời đại quang huy có thể thông qua bọn hắn hoàn thành khởi đ ộ n g lại một đám ma thần trầm mặc vậy vì sao đạo hữu lựa chọn tại thái vi thiên đế trên thân đặc c ự đâu bảo toàn năng lượng ma thần mở miệng luân hồi ma thần cười nói một cái một cái khác lộ v ẽ tàu xuất hiện thời cơ muốn so thời đại này b u ổ i tối rất nhiều ý vị này không cách nào đ o á n trước biến số cũng biết tăng nhiều thứ hai tại thái vi thiên đế trên thân đầu tư cũng không lỗ có thể vì chuyến lần sau thuyền làm nền đương nhiên cuối cùng muốn một điểm là luân hồi ma thần ánh mắt l ó i lên c h ầ m rãi mở miệng vận mệnh đạo h ư u nói cho ta biết mặc dù sơn hải thế giới chi chủ thuyền rất thích hợp ta nhóm nhưng mà nhặt bà thoại vi thiên đế thuyền càng lớn lớn đến ta coi trọng nhất tồn tại cũng là chiếc thuyền này lên thuyền viên cái gì còn sót lại các ma thần kinh ngạc không thôi tốt đầu tư của ta nói xong nên nói nói đạo hữu nhóm đầu tư luân hồi ma thần nhìn bốn phía cười hỏi các đạo hưu xuống thần lịch thuyền sau đó lại lên a i thuyền đâu cái này cái này sao bộ phận ma thần chần chờ thần thái rất mất tự nhiên cũng may hắn nhóm đều ảnh tàng tại hỗn độn trong sương ngủ, lẫn nhau không nhìn thấy biểu lộ ba ngàn hỗn độn ma thần chưa bao giờ là cái gì bền chắc như thép chỉ có điều bởi vì đối với bản cổ hận ý để cho hắn nhóm cùng đi tới sau khi hung t h ú đại k i ế p kết thúc hắn nhóm dần dần nhận do thực tế cải biến đấu pháp lựa chọn lên trước thuyền lại từ nội bộ đánh tan hồng hoàng cái này thành lũy dù sao liền hủy diệt ma thần trật tự ma thần mấy người tạo thành mộng tri đội đều thảm tạo bị、thua. hắn nhóm bên trong số nhiều tồn tại cũng không giống như hủy diệt cùng trật tự mạnh bao nhiêu hỗn độn ma thần cũng không phải ngốc tử làm sao có thể thật sự tại thần lịch gốc cây này treo cổ chết húng chi thần lịch đi qua đại kiếp sau đó đã bị hồng hoang các phương thực lực cùng toàn bộ thời đại cho địch tính hắn là số một kinh khủng phân tử cùng đại p h ô i đản mặc kệ là ai cùng hắn dính vào cũng có thể đụng phải hồng hoang thần thánh đà kích cùng vây quét cho nên thần lịch chết hắn cũng phải chết hắn bất tử liền sẽ trở thành hồng hoang thần thánh tập kích đối tượng hồng hoang hết thể chuyện xấu hết thể hát q a đều biết chụp tại trên đầu của hắn gánh lấy điều này thần lịch hỗn độ đây không phải là tự bộc sao n a m núi kim đình hữu nghị lôi đài thi đấu kết thúc đạo minh năm tháng bốn bại hiện trường buộc phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt mặt kia cực lớn băng biểu ngữ lần nữa bị bách hoa các tinh linh dơ lên cao cao chỉ là chữ phía trên đã biến thành nhiệt liệt chúc mừng đạo minh cùng thập phương thần điện hữu hảo giao lưu thành công viên mãn chúc mừng đạo minh minh chủ đến núi kim đình chỉ đạo việc làm đạo minh chúng tiên nhìn xem cái này trở mặt còn nhanh hơn l ậ n sách băng biểu ngữ cùng với phục hy trên mặt cái kia hết thể đều ở trò n g a liệu bình tĩnh nụ cười đều có hơi rợ cười phải nhân ra đây là đem bậu giao chỉ cùng ba quan lớn đ ế nhìn nhau n ở nụ cười trong lòng đều có tính toán cái này thập phương thần điện thực lực mạnh mẽ biết được xem xét thời thế đúng là một đáng giá đại lực lôi kéo minh h ư u phục hy đạo h ư u thập phương điện nhân tài đông đúc nội tình thâm hậu hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền trận này thi đấu hữu nghị ta đạo minh thắng hiểm một bậc cũng là may mắn giao chỉ đứng dậy nghi thái vạn phương đạo h ư u quá khen đạo minh chính là hồng hoang chính thống cùng đạo minh giao lưu là ta thập phương thần điện vinh hạnh phục hy cũng là khách khí đáp lại kế tiếp song phương tượng trưng mà tại thập phương thần điện bên trong tổ chức một hồi bầu không khí nhiệt điện hữu hảo Sẽ b ê ngay trên, minh đạo i o trì tiên đầu đ ầ biểu phát nhiệt tình nói sau đó thập phương thần điện đại biểu phục hy đại thần cũng phát biểu trọng yếu giàn g thoại hắn đầu tiên đối với giao t h ì cùng đạo minh khẳng định bày tỏ lòng trung thành cảm tạ đồng thời đầy đủ khẳng định đạo minh từ thành lập đến nay tại trình hợp tiên đạo thế lực truyền đạo tại chúng sinh quy phạm tu hành trật tự vì hồng hoang thiên đ ị a bồi dưỡng nhân tài trụ cột các phương diện lấy được huy hoàng thành cựu hán cường điệu đạo minh là chúng sinh hải đăng là hồng hoang hy vọng song phương đại biểu lên tiếng hoàn tất dưới trận tiếng vỗ tay như sống động kéo dài không ngừng sau đó song phương liền thập phương thần điện chính thức gia nhập vào đạo minh trở thành đạo minh tại đông phương chiến lược đồng bạn hợp tác cùng tận sức với hồng hoang phát triển cùng tiên đạo phồn minh mấy người đề tài thảo luận tiến hành xâm nhập thẳng thắn giàu có tính kiến thiết hội đàm đồng thời đã đạt thành một loạt trọng yêu chung nhận t h ứ ba t h y phương đại điệu tu di sơn cựu phẩm trên đài sen ngồi ngay thẳng một vị thân mang huyền Khuôn mặt bao phủ tại hôn đầu tiên mở miệng chính là một vị thân hình khôi nô quanh thân quanh quẩn trầm trọng màu vàng đất ma khí đầu có hai sừng khuôn mặt hung ác láo giả hắn chính là ma tôn bàn vương lão tổ âm thanh như hồng c r ù n g chấn động đến mức toàn bộ đại điện ông ông tác hưởng đạo minh những cái kiêng ngụy quân tử khuyết trương tốc độ đơn giản không thể tưởng tượng bây giờ liền đông phương thái hạ phục hi vệ mà cũng c h ô n g đúng đầu nhập vào đạo minh giới trướng bàn vương láo tổ bên cạnh một vị đại ma người khoác đấu đồng m à u đen quanh thân bị nồng đậm hắc cám bao k h ỏ a phản phất ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn ta xem thái hạo phục hy bất quá là nịnh nọt hạng người hưởng ta phía trước còn cảm thấy hắn là có đạo thần thánh hắc cám ma thần triển khai đối với phục hy phê phán cùng hắn ngồi đối diện nhau nhưng là quan g minh ma thần đạo minh có thể lôi kéo đông phương t ạ n tu chúng ta vì cái gì không thể lôi kéo tây phương t ạ n tu thái hạo cùng thiếu hạo tô tên cũng rất xung đột ta nghĩ nếu như chúng ta đi mời chào bạch đế thiếu hạo hắn sẽ không cự tuyệt ân đạo hữu lời ấy không tệ hư hoàng lại mang theo một loại trực thấu thần hồn uy nghiêm cùng thâm thúy đạo minh chi thế chính xác ra dự liệu của ta lôi kéo dài lưu sơn đã trở thành chúng ta nhất thiết phải ánh mắt của hắn rơi vào bàn vương lão tổ hắc á m ma thần quang minh ma thần cùng với một vị khắc quanh thân lôi quang l ấ p lóe khí tức cùng bạo ma vương lôi c h ạ c h đại năng trên thân liền thỉnh bốn vị đạo hữu đi tới tây cực dài lưu sơn lấy ma tổ chi danh mời bạch đế thiếu hạo tới ta tu di sơn gấp đôi xin nghe giáo chủ pháp chỉ bàn vương lão tổ lôi t r ạ c đại thần hắc áo ma thần quang minh ma thần cùng nhau đứng dậy không người lĩnh bọn hắn không có chút nào trí hoãn ma khí quần quần ở giữa. đã hóa thành bốn đạo kinh thiên trường hồng sẽ rách hư không mang theo quần quận ma h uy trực tiếp hướng tây thật d à i lưu sơn phương hướng mà đi d à i lưu sơn bạch đế trước cung một vị thân mang một mạc đạo bảo mang theo đau khổ c h i sắc nhưng lại ẩn ẩn lộ ra một c ố đại trí tuệ đại từ bi k h í tức đạo nhân đang ngồi xếp bằng hắn chính là tiếp dẫn đạo nhân đông nhiên hắn hình như có nhận thấy chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt nhìn về phía đông phương phía chân trời chỉ thấy chân trời bốn đạo màu sắc khác nhau ma khí trường hà đang bằng tốc độ kinh người có tới kỳ thế rào dạt mục tiêu trực chỉ g i i lưu sơn tiếp dẫn đạo nhân khỏe miệm lại hơi nhét lên lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường hắn chẳng những không có kinh hoàng ngược lại chắp tay trước ngực quanh thân kim quang đại phóng một tôn trưởng sáu kim thân phật đà pháp tướng đống nhiên hiện ra cái này phật đà dáng vẻ trang nghiêm sau đầu có trí tuệ vòng ánh sáng một tay cầm hàng ma sử một tay kết thuyết p h á p tấn từ bi cùng uy nghiêm cùng tồn tại hải phật ma duyên phận này không phải đã đến sao đi b à ảnh cửa cung mở ra một bộ đế bảo thiếu hạo chuẩn đề xuất hiện cùng kim sắc phật đà song hành sư h u n h chúng ta là thời điểm đi xem một chút tu di sơn phong cảnh chương ba trăm năm mươi bảy yêu đế tinh không yêu cầu viết bài đại tái huyền khanh chất lượng cao hậu v i ệ n đoàn chương ba trăm năm mươi bảy yêu đế tinh không yêu cầu viết bài đại tái huyền khanh chất lượng cao hậu v i ệ n đoàn hát thủy lưu vực bất tử núi huyền khanh bóc quan tài dựng lên diễn hóa tám mươi mốt tôn thiên ma vương quả thực để cho đại gia giật mình không nhỏ đại gia hoàn toàn không cần thiết kinh ngạc ta đây chỉ là thuận tiện tu luyện một chút thiên ma bí điển huyền khanh cười ha hả nhìn về phía chư thần sau đó hắn phất phất tay sau l ư n g thiên ma lại biến hóa hình tượng nếu là đại gia không thích thứng mà nói thật ra bọn hắn còn có thể biến thành dạng này tiếp theo một cái trước mắt chỉ thấy xôi trào ma khi chuyển hóa làm hạo đáng thần quang từng tôn thiên ma l h ó a thành t r ư thiên đại đế kỳ thân hán tượng uy nghiêm m ê n mông những thứ này h ó a thân có thể phòng được c h ạ m thi chi pháp h á p chế sao la hầu tò mò đặt câu hỏi ân khó mà nói huyền khanh lời nói lập lờ nước đôi vậy thì có tác dụng gì la hầu lắc đầu hắn còn tưởng rằng có thể cho hồng quân đánh một bộ tổ hợp quyền t hưởng thụ một chút vây đánh khoái cảm thì ra nhiều nhất cũng chính là dễ nhìn mà thôi không thể nói như vậy hắn nhóm trí ít có thể đi thái vi t r ư thiên làm thiên đế a huyền khanh tâm nghiệm khé động tám mươi mốt tôn thiên đế hoá thành lưu quang phi thăng chu thiên phía trên đi vào từng tòa hoàn vũ thế giới trên mặt trời tôn đế tôi thấy vỗ tay mặc ư ờ i nói cái này、tốt. cái này tốt tránh khỏi ta hao tốn sức lực tái tạo chư thần kể từ hai anh em họ lấy ra thần đạo hoặc thần tiên chứng đạo pháp sau đó thái vi chư thiên thần đ ỉ n h cải tạo nhiệm vụ liền rơi xuống bọn hắn trên đầu trước mắt thái vi chư thiên vận chuyển cũng là dựa vào thiên đạo tiến làm được bất quá có thể có thiên đế tự mình xử lý đó là đương nhiên không còn gì tốt hơn dù sao đây chính là thiên đế thương cảm thần tử biểu hiện đi đúng đại gia có cái gì thu hoạch sao thu hoạch rất tốt huyền khanh nhìn về phía chư thần ta ngược lại thật ra thu hoạch một chút còn xuất lại chất pháp đang nghiên cứu công dụng thứ nhất mở miệm chính là tuế tinh thượng tôn phục、hy. hắn cười h chỉ cách đó không xa một chỗ chắc chắn, nơi đó ghi chép một chút thần nịch ỉ cũng đó đó nơi nghĩ, xa một một t suy là ơ n g đối ha hả nói các ngươi nói hỗn độn bên trong có phủ chi ma thần sao ngươi nói là hắn chư thần nhìn một chút cái kia ma thần cốt khẽ gật đầu chắc có chứ dù sao hỗn độn lớn như vậy ba ngàn ma thần cũng là hư chỉ có một tôn phủ chi ma thần không phải là rất bình thường sao ta nếm thử quay lại thời gian ngoài ý muốn tìm được một kiện linh bảo thái âm thượng tôn vọng thư bàn tay trắng non gấp đôi một cây ngân sắc nhuyễn tiên xuất hiện tại trong tay nàng t ĩ n h mịch thời gian quanh quẩn tại cái này linh bảo mặt ngoài hiện lộ ra không tầm thường khí tức ngươi còn có thể nơi đây quay lại thời gian khắc thần linh nao nhao kinh ngạc nhìn về phía thái âm thượng tôn vọng thư bọn hắn vừa tới thời điểm liền đã nếm thử qua cái này bất tử núi quá đặc thù phản p h ấ t không đi qua không có tương lai ở vào một cái cực kỳ huyền áo tiết điểm k i a liền càng đừng nói trở về thời gian các ngươi không thể làm được sao thái âm thượng tôn vọng thư so với bọn hắn còn kinh ngạc thật ra thật đơn giản a nàng dỗi ra một chỉ điểm tại hư không thời gian liền như là êm ái màn t r e một dạng hướng hai bên mở ra một đầu ầm ầm sóng dậy thời không trường hà lấy bây giờ vì tiết điểm lịch hướng di động mạnh mẽ đâm tới trào lên không ngừng chư thần ngươi đây là quay lại thời gian đại gia thần sắc cổ quái liếc vọng thư một cái ngươi cái này rõ ràng là tái tạo thời gian trọng tân định nghĩa đi qua vậy các ngươi liền nói cái này thời gian có hay không quay lại a thái âm thượng tôn vọng thư chấp c h ớ p mắt một bộ chuyện đương như nói nơi đây không đi qua không có tương lai này liền giống như là đạo vô địch cũng không sao nhìn như không có chỗ xuống tay kỳ thực bằng không thì dù sao đại đạo phiêu m i ể u v ề n à o cũng đều khả cầu chứng nhận giải quyết ở đây còn không đơn giản v õ n g thư cầm trong tay ngân s ắ c h n h u y n t i ề n trực tiếp hướng về hư không một q u ấ t lại sáng tạo ra một đầu đi ngược dòng nước thời không trường hà không đi qua sáng tạo đi qua không có thời gian trọng tân định nghĩa thời gian lại cẩn thận tìm xem chắc là có thể tìm được một chút đồ vật quay lại thời gian ai nói nhất định phải là quay lại vốn có cố định thời gian thái vi chư thần cho nàng nhấn lai、like、chuyên nghiệp không hổ là thái âm thượng tôn vọng thư vui vẻ hưởng thụ lấy chư thần khen ngợi đại gia cũng có thể thử một lần hảo đại gia nhao nhao thử một cái trong lúc ê n xôi nhất g ngang thời bất tử núi bên trong tràn đầy khoái hoặc không khí cái này hỗn độn quan tài đối với lĩnh hội thái tố chi chất chính xác rất có ích lợi các vị đạo hữu kiếm có thể theo thứ tự đi đi vào thử xem huyền khanh chỉ, chỉ lơ lửng ở trong hư không quan tài a vậy ta vào xem ma tổ la hầu đối với cái này thật có hứng thú hắn cũng không do dự trực tiếp nằm vào trong đó sau một hồi bành la hầu bóc quan tài dựng lên như thế nào huyền khanh nhìn về phía la hầu có ý riêng mà hỏi thăm la hầu thần sắc như thường hắn cười nói quả thật có tác dụng đại gia có thể đều đi thử xem phải không thần tinh thượng tôn cũng tiến vào đợi hắn đi ra huyền khanh lại hỏi như thế nào vẫn không tệ thần tinh thượng tôn vui vẻ ra mặt vậy chúng ta cũng đi vào thử xem tiếp theo là thái bạch thượng tôn tuế tinh thượng tôn mê hoặc thượng tôn bốn chờ chư thần từng cái từ trong đi ra bọn hắn hoặc vui hoặc cười vui mừng không hết thể nghiệm như thế nào huyền khanh hỏi rất không tệ a chư thần vẻ mặt tươi cười nhìn không ra một chút kẽ hở đây đúng là một ngộ mộ đạo t h ầ n khí huyền khanh nhẹ nhàng gật đầu từng cái rất có thể d ấ u a tất nhiên vật này hữu hiệu như vậy vậy chúng ta liền tại đây bế quan một đoạn thời gian về lại thái vi a thiên đế anh minh chư thần nhảy cấm hoan hô năm thái vi viên cùng tiên đạo ước chiến cũng không bao nhiêu thần linh biết được nhưng mà tuyệt đỉnh đại năng hoặc nhiều hoặc ít đều ngử được không giống bình thường khí thế hồng hoang có đại sự muốn phát sinh từ tam tộc đại chiến sau khi kết thúc tiên tiên h tam tộc tuyên bố thủy tổ bỏ mình tiếp đó mỗi người bọn họ trách cứ đối phương là phá hư hòa bình kẻ cầm đầu giữa hai bên triển khai kéo dài công phạt cùng lúc đó hai phe đều tại h a n g hái thu nạp nhân thủ tiên đạo lấy t i ê n đ ỉ n h đạo minh vì lấy tay tuyên dương truyền đạo chúng sinh tôn trị quảng nạp thiên địa thần thánh kỳ thế như mặt trời ban trưa thái vi lấy tinh thần ma đạo vì sắp đặt tụ tinh khoảng không vĩ lực hợp ma đạo hồi nào lấy cách tân thiên địa vì kêu gọi cũng là ủng đội vô số song phương tất cả nắm giữ nửa khối tạo hóa ngọc điệp chấp trường thiên đạo quyền hành Cái này khiến này bọn hắn trong a vừa n liền nhất định h đấu, đầu đại đ từ bắt mới là ạ chi t r a h ảnh h là n ư ở hồng hoang hướng đi tương trung Trong đi đấu. lai quyết cực khoảng thời gian này thiên địa chư thần các đại chủng tộc đang sầu lo đồng thời cũng nên đón trước nay chưa có phát triển thời cơ bởi vì vô luận là tam tộc vẫn là thiên ma đều nghiêng về đại lượng tài nguyên tới mời chào bọn hắn hồng hoang tứ hải b á c hoang tam sơn ngũ nhạc vô số động thiên phúc địa cổ lao đạo t r ư ờ n g nên đón một đợt lại một đợt xứ giả đoạn này t u ế n g u y ệ n là ngoại giao thị kiến cũng là âm mưu dường ấm vô số hứa hẹn cùng phản bội x é lẫn vô số hữu nghị cùng cựu hận bắt đầu sinh hồng hoang thủy bị quấy đến càng ngày càng mơ hồ cũng càng ngày càng sâu chúng ta hồng hoang thần linh tâm nhãn như thế nào nhiều như vậy thái vi viên cố gắng làm việc thiên đế phát ra một tiếng thở dài đây không phải rất bình thường sao thái vi chư thần cười ha hả nhìn về phía huyền khanh bây giờ hồng hoang đại địa gió nổi mây p h u n các phương thế lực đều nghĩ từ trong chúng ta cùng tiên đạo tranh chấp vất một chút chỗ tốt thiên đế nhưng có thượng sách v y v y các ngươi đ ả o ngược thiên tương đi huyền khanh biểu thị kháng nghị quần thần vô năng việc đều để ta cái này thiên đế làm ta muốn thoái vị thoái vị chắc chắn là lui không được nếu không thì thiên đế vẫn kiên chỉ kiên chỉ ngược lại ngư nhiệm kỳ sắp kết thúc rồi thái bạch thượng tôn chuẩn đề vừa cười vừa nói vĩ đại thiên đế xin hỏi chúng ta muốn thế nào ngăn được đạo minh phát triển đâu thái âm thượng tôn vọng thư hỏi bọn hắn cái kia truyền đạo hồng h o a n g phổ độ nhóm sinh khẩu hiệu vẫn là rất lợi hại dù sao đại đạo là hồng h o a n g chúng sinh theo đ u ổ i căn bản bọn hắn chiêu này khiên động không thiếu sinh linh tâm thái vi treo cao cựu tiên thống ngự toàn bộ tinh không đúng là ưu thế của bọn hắn nhưng mà tại hồng h o a n g cả vùng đất tranh đoạt bọn họ cùng tiên đạo tối đa cũng liền chia năm năm thậm chí bởi vì đạo minh con đường rõ ràng hải nạp bách xuyên hắn càng chiếm giữ nhất liên quan tới điểm này huyền khanh bỗng nhiên lời nói xoay chuyển thái dương đạo hữu ngươi nói một chút ý nghĩ ân thất thần đế tuấn hơi s ữ n g sở sau đó cười nói thiên đế làm sao biết ta có ý tưởng đoán huyền khanh nháy mắt mấy cái biểu l ộ nghiêm túc dạng này a trên mặt trời tôn đế tuấn cũng không suy nghĩ nhiều h ắ n tử trong tay áo lấy ra một quyển kinh thư ta quả thật có chút mạch suy nghĩ đại gia có thể tham khảo một chút nói xong hắn nhẹ nhàng ném đi cái kia cuốn kinh thư liền hóa thành một vệt sáng đầu nhập và hỗn độn bản dài trung ương sôi trào trong mây mù hô hô mây mù kịch liệt sôi trào qua ảnh biến、ảo. Cấp trong chốc lát cựu thiên tri thượng ước vạn tinh thần hào quang phàng phất nhận lấy vô hình dẫn dắt hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy ẩn chứa tinh cơ nào thần i đầu nhập vào cái tia phiến hoang vu sông núi ở giữa dần dần vùng non sông này linh khí nồng nặc ca trấn tinh thượng tôn trấn nguyên tử kinh ngạc đạo minh v truyền đạo tại chúng sinh bọn hắn quan sát điểm chủ yếu ở chỗ những cái kia đã có tiên tiên trí tuệ có thể chủ động tu hành hữu tình sinh linh cái này tất nhiên bao trùm hồng hoang thế giới đại bộ phận có tiềm lực người tu hành nhưng cũng không để ý đến một cái càng rộng lớn hơn càng thêm cơ sở phương diện nếu như chúng ta muốn cùng bọn họ tranh đoạt đại đạo quyền giải thích cùng giáo hóa quyền nhất vạn vật chi linh chất, gợi mở bọn chúng đã như thế ta thái vi viên liền không chỉ là tinh không chúa tể càng là thiên địa vạn vật cùng vỡ lòng c h i sư là bọn chúng đạp vào con đường tu hành người dẫn đường đại gia cho rằng kế hoạch này như thế nào đế tuấn đảo mắt đám người trong mắt tràn đầy chờ mong rượu a kế này đại diệu ngắn n g ủ yên lặng sau đó thần điện bên trong bụng phát ra nhiệt liệt tiếng thắng thở thái vi chư thần đôi mắt cả đám đều phát sáng lên nhao n h a u vô an tán dương chu thiên tinh thần kỳ quan g huy phổ chiếu hoàng vũ tuyên cổ không ngừng bản thân cái này chính là tối tự nhiên rộng rãi nhất tối lâu bền truyền đạo môi giới chúng ta chấp trưởng chu thiên tinh không chứng cứ tiên thiên ư thế chỉ cần tinh thần tri quán có thể chiếu giỏ vạn sự vạn vật đều có thể tiếp nhận chúng ta thái vi tinh đạo ân trạch cùng giáo hóa huyền khanh nghe xong kế hoạch này gật đầu biểu thị tán thành đối với đồng thời thật sâu liếc đế tuấn một cái trên mặt trời tôn đế tuấn tựa hồ cũng không phát giác được huyền khanh ánh mắt hắn vẫn đắm chìm tại trong chính mình hành v ĩ lam đồ càng nói càng là hưng ơ phấn các vị đạo hữu cái này còn vẹn vẹn bắt đầu giao phó vạn vật linh trí sau đó chúng ta còn có thể lợi dụng tinh thần đại đạo vì bọn họ chế tạo riêng đặc biệt phương pháp tu hành cùng phi thăng đường đi đợi bọn hắn tu hành có thành liền có thể mời chào bọn chúng phi thăng tự t i ê n gia nhập vào ta thái vi viên trao tặng bọn chúng, thiên lục tinh phủ. trở thành chu thiên tinh thần một thành viên cùng giữ gìn tinh không trật tự đương nhiên nhận lấy thiên lục tinh phủ cũng không phải nhất định muốn tại thiên giới đang trực đối với những cái k i a tâm hướng hồng hoang đại địa sinh linh chúng ta cũng có thể thuận thế mà làm s ắ p phong bọn hắn làm hồng hoang đại địa sơn xuyên c h i thần dòng sông c h i thần có cây c h i tinh ngũ hành c h i linh để bọn chúng bay về cố thổ quản lý một phương khí hậu tạo phúc một phương sinh linh dạng này liền có thể đem ta thái vi tinh đạo lý niệm cùng ân t r ạ c cấp độ càng sâu mà du nhập hồng hoang đại địa trong vận chuyển để cho ta thái vi đại đạo thực sự trở thành tầm bộ vật vật thôi động hồng hoang tiến bộ cội nguồn nước chạy dùng thiên đế đã từng nói một câu khái quát đó chính là theo số đông sinh chúng tới đến trong chúng sinh đi không tệ không tệ t u ế tinh thượng tôn phục hy liên tiếp gật đầu sau đó nói bổ sung chúng ta trả lại có thể một bộ hoàn thiện thiên đạo chiến công khảo hạch thể hệ vô luận là thiên giới tinh thần vẫn là đại địa thần linh tất cả lấy đối với hồng hoa n g ổn định vạn vật phồn vinh đại đạo hương thịnh làm ra công hiến tiến hành đánh giá chiến công lớn lao giả giúp cho tấn thăng đề bạn ban thưởng đẳng cấp cao hơn tinh thần bản nguyên cùng tu hành tài nguyên v ư n g lòng thất trách giả thì giúp cho cảnh cáo trừng trị thậm chí tức đoạt thần vị đã như thế liên có thể tạo thành một cái thưởng phạt phân minh không sống mắm chết không ngừng leo lên tốt tuần hoàn liên quan tới kế hoạch này ta cũng có bổ sung mê hoặc thượng tôn nhất tay h a n g hái trần thuật hiến kế chúng ta có thể tham khảo linh cảnh thế giới mở ra tinh giới hình chiếu đem chu thiên tinh thần đạo vận cùng sức mạnh lấy một loại ôn hòa hơn càng dễ dàng hấp thu phương thức bắn ra đến h ổ n g hoang các nơi linh khí hội tụ chi địa tạo thành tinh quang bí cảnh p h à m là đối với ta thái vi đại đạo lòng mang hướng tới sinh linh đều có thể tại đặc định thời gian thông qua tinh quang tiến vào bên trong cảm ngộ tu hành thu hoạch tinh thần truyền thừa biểu hiện h u dị giả có trên h ể chủ tọa huyền khanh vung tay lên nửa mảnh tạo hóa ngọc điệp xuất hiện vật này khắc lục lấy ba ngàn đại đạo đã tạo hóa chi khí cũng là giáo hoa trọng bảo dùng nó tới phong phú tinh quang truyền thừa tính đa dạng không có gì thích hợp bằng thái vi chư thần thấy cười một tiếng cái này có thể quá cân đối thật thích hợp đế tuấn thấy tạo hóa ngọc điệp trong lòng bừng tỉnh hiệu ra khó trách vừa rồi thiên đế chắc chắn trong lòng ta có kế hoạch chỉ sợ là có kiện thần khí này xem như thôi diễn thủ đoạn nói như vậy mà nói thiên đế chính mình có phải hay không biết kế hoạch này hoặc có lẽ là hắn rất sớm đã có tương quan ý nghĩ bằng không hắn cướp hồng quân tạo hóa ngọc điệp làm gì còn nói đây là giáo hóa trọng bảo đế tuấn một hồi suy tư càng nghĩ càng thấy phải hợp lý cái này một trước một sau vừa vặn cái nút cuối cùng hắn nhìn sâu một cái trên chủ tọa huyền khanh thiên đế quả nhiên thâm bất khả chắc t u t kế hoạch này ta tán thành đại gia tiếp tục bổ sung tranh thủ làm đến tập toàn thẩm mỹ huyền khanh nói như vậy là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 cái tia cuốn kinh thư liền hóa thành một vệt sáng đầu nhập vào hỗn độn b à n dài trung ương sôi trào trong mây mù hô hô mây mù kịch liệt sôi trào quang ảnh b i ế n ả o cấp tốc ở trước mặt mọi người triển khai một bức rõ ràng lập thể hình ảnh trong tấm hình hiện ra một mảnh hoang vu yên tĩnh linh khí mỏng manh sông núi cảnh tượng núi đá đá lởm chởm có cây khô héo không có chút sinh cơ nào có thể nói phản phất là bị vứt bỏ xó a xỉnh đế tuấn rỗi ra ngón tay hướng về phía hình ảnh nhẹ nhàng v u n lên trong chốc lát cựu thiên tri thượng ước vạn tinh thần hào quang phản phất nhận lấy vô hình dẫn dắt hóa thành từng đạo mắt trần có thể thấy ẩn chứa tinh thuần tinh thần năng lượng của sáng tinh chuẩn đầu nhập vào cái kia phiến hoang vu sông núi ở giữa dần dần vùng non sông này linh khí nồng nặc ca trấn tinh thượng tôn trấn nguyên tử kinh ngạc phiến khu vực này có cây núi đ á đang chủ động hấp thu tinh thần quan huy vân vân đây là bọn chúng tự a hồ sinh ra mịt mù ý thức trấn tinh đạo hữu quan sát nhập vi nói không sai trên mặt trời tôn đế tuấn trên mặt lộ ra một vòng trí tuệ vững vàng mịt cười cất cao giọng nói thiên địa văn vật đều có thể nhập đạo đạo minh truyền đạo tại chúng sinh bọn hắn quan sát điểm chủ yếu ở chỗ những cái kia đã có tiên tiên trí tuệ có thể chủ động tu hành hữu tình sinh linh cái này tất nhiên bao trùm hồng hoang thế giới đại bộ phận có tiềm lực người tu hành nhưng cũng không để ý đến một cái càng rộng lớn hơn càng thêm cơ sở phương diện nếu như chúng ta muốn cùng bọn họ tranh đoạt đại đạo quyền giải thích cùng giáo hóa quyền nhất định phải đem tư thái thả thấp hơn đưa ánh mắt về phía những cái kia bị tiên đạo coi nhẹ nhìn như vô tình vô trí không linh thiên địa vạn vật cái kia một ngọn cây cọc cỏ một núi một thạch một hạt cắt một trần đ ế tuấn âm thanh em vang hữu lực tràn đầy sức cuốn hút kế hoạch của chúng ta chính là tinh thần vai vạn linh lấy chu thiên tinh thần vô cùng vô tận hào quan cùng năng lượng vì cội nguồn giao phó những thứ này hiên lặng vạn vật chi linh tính chất. gợi mở bọn chúng mông mọi trí tuệ dẫn đạo bọn chúng đi lên thuộc về mình đại đạo chi lộ đã như thế ta thái vi viên liền không chỉ là tinh không c h ú a t ể càng là thiên địa vạn vật cùng vỡ lòng chi sư là bọn chúng đạp vào con đường tu hành người dẫn đường đại gia cho rằng kế hoạch này như thế nào đế tuấn đảo mắt đ ắ n g người trong mắt tràn đầy chờ mong rượu a kế này đại diệu ngắn ngủi yên lặng sau đó thần điện bên trong buộc phát ra nhiệt liệt tiếng thắng thở thái vi chư thần đôi mắt cả đám đều phát sáng lên n h o nhao vô an tán dương chu thiên tinh thần kỳ quan huy phổ chiếu hoàng vũ tuyên cổ không ngừng bản thân cái này chính là tối tự nhiên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 giúp cho tấn thăng đ ệ bàn ban thưởng đẳng cấp cao hơn tinh thần bản nguyên cùng tu hành tài nguyên vung lòng thất trách giả thì giúp cho cảnh cáo c h ứ n g trị thậm chí tức đoạt thần vị đã như thế liền có thể tạo thành một cái thưởng phạt phân minh không sống mống chết không ngừng leo lên tốt tuần hoàn liên quan tới kế hoạch này ta cũng có bổ sung mê hoặc thượng tôn nhất tay h a n g hái trần thuật hiến kế chúng ta có thể tham khảo linh cảnh thế giới mở ra tinh giới hình chiếu đem chu thiên tinh thần đạo vận cùng sức mạnh lấy một loại ôn hòa hơn càng dễ dàng hấp thu phương thức bắn ra đến hỏng hoang các nơi linh khí hội tụ chi địa tạo thành tinh quang bí cảnh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 từ vĩ mô chiến lược đến cụ thể áp dụng trình tự từ tài nguyên phân phối đến nhân tài bồi dưỡng từ giáo hóa thể hệ đến tấn thăng cơ chế bốn mỗi một cái khâu đều suy tính được cực kỳ mỹ một vòng tiếp một vòng tạo thành một cái khổng lồ mà kế hoạch tinh vi thái dương đạo hữu nguyên kinh văn ta có thể cải biến sao vọng thư hỏi đương nhiên có thể Đế thư u ấ n c o diệu thượng tôn minh hà nhắc tay trực tiếp bổ sung nói chúng ta trực tiếp đem tôn trị cùng đại đạo tổng cương phát đến tinh võng đồng phát lên một cái hoạt động để cho tinh thần nhóm tham chiếu đại đạo tổng cương tiến hành chiều sâu học tập sau đó để bọn hắn kết hợp tự thân chỗ chấp trưởng tinh thần đặc tính cùng đại đạo lý giải diễn phần mình sáng tác một thiên hoặc đếm thiên cặn kẽ tu hành kinh văn vai linh bi pháp dùng điểm hóa hồng hoan văn vật truyền bá ta thái vi đại đạo đến lúc đó chúng ta có thể căn cứ vào bọn hắn sở soạn viết kinh thư chất lượng phạm vi truyền bá cùng với thực tế sinh ra giáo hóa hiệu quả cho phong phú công đức ban thưởng tinh thần bản nguyên thậm chí thần vị tấn thăng hoạt động này liền kêu giới thứ nhất chu thiên tinh không khải minh ly và đạo quy tông yêu cầu viết bài đại tái thật sao yêu cầu viết bài đại tái đều chỉnh ra tới một vị nào đó không biết tên đạo nhiệm thiên tôn buồn cười trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng chư thần bọn người tiếp nhận đế tuấn kinh thư thoáng nghiên cứu một chút rất nhanh liền ra thành quả thái âm thượng tôn vọng thư tâm n i ệ m khẽ động cự thiên tri thượng thanh lãnh cao nạo thái âm thần tinh trận tỏa ra ánh sáng chói trong sáng nguyệt hoa không còn là hư vô m ở mịt v ư n g sáng mà là ngưng kết trở thành nước vạn đạo mắt trần có thể thấy lập loe điểm điểm ngân huy kim sắc sợi tơ giống như thiên hà treo ngược giống như bay là tả mà bông xuống tinh chuẩn rơi xuống hồng hoang đại địa côn lôn sơn phụ cận một mảnh lũ gốc bên trong nhà lại đ ộ trộm đi tiểu n g u y ệ t thần thường khi bị sợ hết h ồ n nàng giống như một cái bị h o à n g sợ thỏ con có hơi khẩn trương nhìn m ộ n phía chỉ thấy những cái kia nguyên bản bình thường không có gì lạ cỏ cây đằng la tại nhiệm đến kim sắc nguyệt hoa sợi tơ trong n á y mắt nao nhau, nhau phóng ra mông linh, quang, từng tân sinh, tinh khiết linh trí từ trong sinh ra vô số yếu ớt nhưng lại tràn ng giống như nước thủy chiều hướng về thường hy phương hướng tụ đến biểu đạt đối với tiểu n g u y ệ t thần nhu mộ cùng cảm kích mẫu thân vô số ý chí chuyển đến tin tức mẫu thân tiểu n g u y ệ t thần c á i tiết như nước trong veo con mắt tử trợ trừ lớn trên mặt nàng cấp tốc b ò đầy đỏ ửng vội vàng lắc đầu tuyệt đối phủ nhận ta không phải là ta không có các ngươi đừng nói nhảm thường hy không ngừng lui ra phía sau sau đó quay người lại hoảng hốt chạy bờ mà đem về ngựa cung ngay cả thần nữ đại hội đều không tham gia hải ngọc tiêu thần nữ đi như thế nào sân thần lục n ô nhìn xem tới mà phục đi thường hy ánh mắt bên trong tràn ngập nghi hoặc thái vi viên vọng thư thu hồi nhìn về phía côn lôn sơn ánh mắt nếp miệng lên một vòng thiện thiện ý cười nàng đối với chúng thần nói các vị đã ạ hữu ta vừa rồi chỉ là làm sơn n ế n thử kết hợp ta thái âm tinh thanh tịnh tầm b ủ dựng hóa t u y ể n rượu liền đã sáng tạo ra một loại tên là đế lưu tương thái âm n g u y ệ t hoa vật này không chỉ có thể gợi mở cỏ cây linh trí càng có thể gột rửa p h ạ m trần trọc khí gia tốc sinh linh tu hành rượu dụng vô t ậ n chúng thần đều là gật đầu tán thưởng ta sửa đổi một chút thái bạch tinh quy tích để cho nó trở thành trong bầu trời đem trừ bỏ thái âm tinh bên ngoài sáng nhất một ngôi sao k Thái、Bạch、Thượng Tôn Bạch nửa nửa sao sao ha ha, sau n đó ề nửa nửa n đùa thật còn lại thần linh cũng nhao nhao các hiện thần thông kết hợp tự thân chấp trưởng tinh thần đặc tính cùng đại đạo lý giải tổng kết ra một phần hoàn thiện lại có phổ biến tính chất chu thiên tinh đấu vạn vật khải linh tổng thương đại bộ này ngưng tụ thái vi viên chúng thần trí khôn tổng cương liền bị trịnh trọng kỳ sự thả vào tinh vong quan phương cột công cáo bên trong đồng thời bổ sung yêu cầu viết bài cuộc tranh tài nói rõ chi tiết cùng biện pháp tưởng thưởng năm đại gia mau đến xem a tinh vong quan phương lại có mới thông cáo ban bố để cho ta xem để cho ta xem lần này lại là cái gì đại động tác chẳng lẽ là muốn cùng tiên đạo khai chiến a chu thiên tinh đấu vạn vật khải linh tổng cương giới thứ nhất chu thiên tinh không khải minh ly vạn đạo quy tông yêu cầu viết bài đại tái đây là cái gì hoàn vũ tinh không ước vạn tinh vực vô số đang tại riêng phần mình tinh cung trong động phụ tu hành tuần sát hoặc là tại tinh vong các đại diễn đàn lặn xuống nước tới tinh thần tinh quân tinh lại nhóm đều thấy đồng thời chuyển tái cái thông báo này ta đã biết đây không phải là thiết lập đồng thời mở rộng tinh thần dạy sao nguyên tinh thần dạy diễn đàn bên trong thiên lộc tinh quân như thế nói đến trước đây ta tại quần tinh ác hải t r ồ n g củ cải bây giờ muốn tại tinh quang bên trong loại đại đạo củ cải cho vạn vật ăn củ cải lấy củ cải gợi mở chúng sinh trí tuệ hảo a là củ cải tinh quân hồng hoang vạn vật được cứu rồi trong diễn đàn lập tức có thần linh cùng tiếp củ cải tinh quân chỉ cần ngươi ra lệnh một tiếng chúng ta lập tức liền ủng hộ ngươi vì củ cải giáo giáo chủ thiên lộc t không cần không rảnh ta chỉ thích trồng củ cải còn có các ngươi đừng quên chúng ta tinh thần dạy mặc dù giải tán nhưng mà giáo chủ còn tại ta cũng không muốn cùng lấy các ngươi tạo phản đáng giận tư n h i ê n bị xem thấu sao Hội trưởng đại nhân Hậu viện đoàn diễn đàn. Hậu viện đoàn trưởng tạo hóa thanh liên nói, Hội trưởng đại nhân phát thông cáo, cái này dưới thứ nhất yêu cầu viết bài đại tái, chúng linh tham gia. Ừ, nhất thiết phải tham gia, thiên địa có cây tu hành không đại viện diễn viện liên nói, đại cái dưới viết bài đại tái, gia. gia, trưởng trưởng tạo trưởng ta tu đoàn đàn. đoàn này cân cũng muốn vốn cũng địa cây yêu cầu cáo, dễ có Ừ, hậu viện đoàn đệ nhất phó đoàn trưởng tiên thiên nguyệt quế biểu thị ủng hộ nếu là chúng ta sáng tác kinh văn có thể lưu truyền rộng rãi giá o hóa một phương đây chẳng phải là có thể lôi kéo càng nhiều người nhà tiến vào hội trưởng đại nhân hậu v i ệ n đoàn hậu viện đoàn thứ hai phó đoàn trưởng tiên thiên cây phù tăng kích động nói không tệ liệu đại gia xem xét mắt diễn đàn lập tức trở về thiếp hội trưởng hội trưởng không phải tầm tưởng h hội trưởng, hội trưởng chư thiên tối cường tam hoa nương nương phê phản nói l i u đại gia chúng ta là lý trí lại chất lượng cao hậu việt đoàn tham dự hội nghị tướng mạo đọc khẩu hiệu không nên tùy ý phát tại trên diễn đàn chúng ta h ẳ n là học tập hội giải tinh、thần. đồng thời chuyển hóa thành chân thực thực tiễn v â n v â n v â n tam hoa nương nương phê bình là ta lần sau chú ý l i ê u đại gia thái độ thành khẩn lập tức xóa bỏ một đầu thiếp tử ta mới vừa từ sát vách diễn đàn thu mua một chút kinh văn đại gia muốn tham khảo một chút sao hồ lô thương nhân tiên tiên hồ lô đ a n g động tác cấp tốc lập tức thu mua một nhóm thành quả không thể hậu viện đoàn tập thể gạt bỏ lý trí lại chất lượng cao hậu viện đoàn không thể học thuật làm giả đây là đối với hội trưởng vũ n h thế nhưng là ta trả công nước tiền hồ lô thương nhân yếu ớ t mà trả lời một câu vậy cũng không được hậu viện đoàn đoàn trưởng tạo hóa thanh niên thái độ kiên quyết ta không đứng đắn câu lạ thiên hữu chân quân hỏi lần này c a n hệ trọng đại chúng ta hẳn là nghiên cứu đứng đắn một chút kinh văn hay không đứng đắn một chút đây này nhìn lời này của ngươi nói chúng ta thái vi viên lúc nào đứng đắn qua võ khúc tinh quân hồi t h i ế p đạo cũng không thể nói như vậy chúng ta thái vi viên tại trên không đứng đắn đạo lý vẫn là rất nghiêm túc thiên đồng chân quân nói còn có chính là chúng ta cụ lạc bộ tinh thần là nghiêm túc lại sinh động nghiêm túc là chỉ đứng đắn làm việc sinh động là không đứng đắn gây sự cho nên chúng ta phải nghiêm túc thi hành thiên đế chỉ thị dùng đứng đắn thái độ biên soạn không đứng đắn kinh văn tinh thần nhóm nhau nhau đồng ý vẫn là thiên đồng tổng kết đúng chỗ vậy chúng ta liền khai trong h nhắc nhở, còn có, đại gia đừng quên đi linh cảnh thế giới nghiệm chứng một chút thành、quả. Hắc hắc, sẽ không quên, làm cho chắc chắn i đại gia đi giới ê quên quên, n đồng còn đừng có, quả. làm một t sẽ ư ớ c cần cả tiên từ phải đồng đ ạ bắt t đầu ha. r o lúc nhất thời một hồi từ trên x u ố n giới bao phủ toàn bộ tinh không yêu cầu viết bài đại tái liền như vậy oanh oanh liệt liệt kéo lên màn mở đầu mà thiên địa ở giữa vô luận có linh hữu tình có trí vẫn là không linh vô tình vô trí vạn vật chúng sinh sẽ nên đón một hồi hoàn toàn mới t ẩ y lễ chương ba trăm năm mươi tám hồng hoang trí giới nguy cơ chủng tộc mới chương ba trăm năm mươi tám hồng hoang trí giới nguy cơ chủng tộc mới khải minh bôi cuộc tranh tài thành quả là nổi bật Vô một i n h t vị nào đó tinh thông thổ hành cùng âm luật tinh quân tại khải minh bôi gửi bản thảo lúc đưa ra một thiên tên là đá lăn trưng nhạc luật khéo đưa đầy xử thế cùng sống động nhân sinh tinh văn h á n hạch tâm yếu nghĩa cũng không phải là truyền thống đất đá phong phú trầm ổ n mà là cường điệu gặp sao yên b ậ y linh động không có việc gì lăn hai vòng linh hoạt g â n cốt bảo trì lạc quan kinh văn bên trong tràn ngập như là núi không chuyển lộ chuyển thạch bất chuyển ta lăn nhấp nô ma sát thắp sáng sinh mệnh hỏa hoa các loại khẩu quyết đồng thời phối h ư u cực kỳ giàu có cảm giác tiết tấu tinh lực chấn động p h á p m ô n bản kinh văn này bị ngẫu nhiên thả vào linh cảnh trong thế giới một chỗ quái thạch bãi tiến hành nghiệm chứng mới đầu tiếp nhận trắc n h i ệ m hòn đá nhóm chỉ là tại bản năng hấp thu tinh lực thời gian dần qua bọn chúng nghe đã hiểu những cái tia cổ khoái khẩu quyết cảm nhận được cái tia cổ không lăn không thoải mái từ cơ dung đ ộ n g à. giống như hẳn là lăn một chút một khối góc cạnh rõ ràng viên đá nội bộ sinh ra thứ nhất mơ hồ ý niệm nó thử nghiệm lắc lư một cái sau đó là cái thứ hai khi nó cuối cùng vượt qua quả tính nhanh như chấp lăn xuống sườn dốc lúc một loại trước nay chưa có thư sướng cảm giác chuyển khắp toàn thân khoái trăng khoái trăng thì ra thạch sinh có thể sống động như thế rất nhanh toàn bộ cái thạch bãi đều sống đi qua từng cái trong hòn đá linh trí tại động lần đánh lần tiết tấu bên trong thất tỉnh ý niệm đầu tiên là ta ít Cái này t vương. Vương kết t quả là sau khi vô số ngày đêm vị thứ nhất thạch tinh múa vương sinh ra thiếu niên gia đại hoàng quét ngang một thế này ta muốn vũ động là cái này càn không a thạch tinh đánh vác lấy toàn thôn hy vọng đi ra quái thạch sườn núi bước lên con đường tu hành cuối cùng trở thành một cái tinh h ả i nổi tiếng ưu tú vũ đạo lao sư khiêu vũ tảng đá vẫn là quá nghiêm chỉnh xem ta cá ướp mối đại pháp võ khúc tinh quân bút lớn vung lên một cái viết xuống một thiên hàm ngư phiên thân kinh luận nằm ngửa nghệ thuật cùng vũ trụ chân lý hãn hạch tâm tư tưởng là vô vi mà vô bất vi c h ậ m đợi thời cơ vũ trụ phần cuối là nồi sát hầm chính mình a phi là đại đạo tự nhiên kinh văn bên trong tràn đầy như là cố gắng không nhất định thành công nhưng không cố gắng nhất định rất nhẹ nhàng cùng nội quyển không bằng nằm ngửa nhìn trời các loại lời lẽ trí lý bản kinh văn này bị thả vào cực bắc địa khu trong một mảnh không tầm thường chút nào khi tinh quang mang theo hàm ngư phiên thân kinh áo nghĩa rót vào vũng bùn lúc cái này đầm nước bùn bên trong một đầu cá nhau đột nhiên ngộ nằm ngửa mới là thế gian đại đạo một cái lười biếng mà thâm thủy ý thức tại vũng bùn dưới đáy t h ứ c t ỉ n h thời gian dần qua đầu này cực b ắ t cá nhau bởi vì đặc biệt trí tuệ mà nổi tiếng bị phụ cận sinh linh gọi đùa là vũng bùn hiền giả vũ động cả k h ô n vũng bùn hiền giả đây đều là cái gì không bằng ta ăn hàng tinh văn thiên bổng chân quân bắt đầu chính mình thí nghiệm một cây hồ lô đàng nguyên bản đang cố gắng thai n é n hồ lô làm ăn hàng tinh văn theo tinh quang bông xuống suy nghị của nó xả những linh khí này những thứ này thổ n h ư u n g tinh hoa c h í n h ta hấp thu không t â m không t r u n g quanh những thứ này hoa hoa thảo thảo nhìn cũng rất ngon miệng không không không, các người đều không được còn phải xem ta văn khúc tinh quân l ắ t đầu quay người viết một thiên đòn khiên tinh tốc thành bảo điện cái này bảo điện có tứ đại chân ôn phun ẩm ỹ đòn khiêng máng bản kinh văn này cuối cùng gợi mở một đ ô n g hoa tiêu cây trí tuệ một cái sắc bén khắc nghiệt ý thức lập tức tạo thành chim chóc trên tảng cây ca hát nó lập tức dùng mới sinh trí hô to hát cái gì hát nhớ loạn thanh tĩnh người cái này tạm tâm ô nhiễm biết không có bài ô giấy phép sao ngươi tiếng ca đối với hoàn cảnh tạo thành tiềm ẩn tinh thần tổn hại đánh giá sao lá cây rơi phía dưới nó giận dữ mắng ngỏ không bảo vệ môi trường lãng phí tài nguyên ngươi liền không thể nhiều trên tảng cây lợi mấy ngày vì quan g hợp làm nhiều điểm cống hiến sao một điểm tập thể vinh dự cảm giác cũng không có có tinh quá i m u ố n hai nó nó lập tức mở ra bắn liên thanh hình thức ngươi muốn làm gì xâm phạm tiêu quyền ta thành phần ngươi phân tích sao thích hợp ngươi thức ăn sao vạn nhất ngươi quá nhạy tính toàn ai ngươi có làm nghề y tư cách sao liền dám ăn bậy đồ vật ta cho ngươi biết ta thế nhưng là chịu thái vi viên hoang dại bảo vệ thực vật pháp chính nó biên bởi vậy một vị đòn khiêng tinh sinh ra suất đạo ngày đó liền thắng một tiêu đơn đâu tám ngàn thủy quân chiến tích cuối cùng thiên hạ thủy quân bên trong một vị nào đó không muốn lộ ra tính danh tinh quân phá phòng ngự trong đêm tính ra hoa tiêu cây tin tức sau đó đem vận dụng đại pháp lực đối phương cấy ghép đến một cái đơn thân thế giới thế giới này chịu đến đơn thân tiên đạo ảnh hưởng toàn bộ thế giới đều sinh linh cũng không muốn cũng không thể gây giống hậu đại tuyệt đại thiên tiêu chính thức tuyệt đại nhưng mà gốc cây này hoa tiêu cây cũng không phải hạ người bình thường sinh mệnh vĩ đại chính là ở thoát ly cấp thấp thú vị hướng tới cao cấp thú vị bây giờ ta đã thoát ly đơn giản sinh sôi cấp thấp thú vị ta hành trình là tinh thần đại hải đòn khiêng tri đ ỉ n h ngạo thế gian có ta hoa tiêu liền có thiên nó tìm hiểu đòn khiêng tinh đại đạo sau đó trực tiếp mượn nhờ linh cảnh mạng nội bộ tiến hành truyền đạo truyền đạo chính là truyền phấn bọn hắn học được ta pháp của ta đạo chính là đón nhận ta phấn cuối cùng kết xuất đại đạo tri quả chính là ta từ từ tôn, tôn mạch suy nghĩ sau khi mở ra hoa tiêu cây rất nhanh hấp dẫn một nhóm p a n hâm mộ đều ra nhập vào tiếp、lấy. c à ngày n g càng nhiều linh cảnh mạng nội bộ người sử dụng nhận lấy đòn khiêng tinh đại đạo ảnh hưởng hóa thân thành một vị lại một vị tuyệt đại thiên tiêu sự hiện hữu của bọn hắn cấp tốc đem từng cái mạng lưới diễn đàn phủ lên mà t r ư ớ n g khí mù mịt làm văn khúc tinh quân nhìn thấy viên này hoa tiêu thế mà đem nộ ra tới đại đạo xem như phấn hoa truyền bá hơn nữa thật sự rõ ràng ảnh hưởng đến bộ phận linh cảnh mạng nội bộ người sử dụng sau đó còn thành dựng lên phấn hoa dạy sau đó hắn đều chấn kinh này tử lại có thiên phú như vậy rất nhanh một cái phải chết vấn đề liền bậy tại văn khúc tinh quân trước mặt hoa tiêu cây là linh cảnh sinh vật không phải trong thực tế sinh linh chết tử tế bất tử một cái phấn hoa dạy thực tế giáo đồ thế mà đem chân tương cáo chi hoa tiêu cây ta là giả thế giới này cũng là giả biết được chân tướng hoa tiêu cây cực kỳ c h â n kinh c h â n kinh ngoài nó trong lòng sinh ra một cái ý nghĩ điên cùng ta có thể hay không phản công thực tế biến giả thành thật ta tưởng nhớ ta ngày x ư a tại ta đòn khiêm ta ngày x ư a thật nơi nào có đòn khiêm tinh nơi đó liền có ta hư ả o cũng được chân thực cũng được chỉ có đòn khiêm tinh không thay đổi chỉ có đại đạo vĩnh hằng l o nó thông qua để phấn hoa dạy thực tế giáo đồ đi thế giới hiện thực truyền đạo phương thức để đòn khiêng tinh tinh thần đòn khiêng tinh đại đạo từ linh cảnh mạng nội bộ lan tràn đến tinh vong phía trên đòn khiêng tinh ở chỗ chính là chúng ta cắm dễ thổ nhưỡng phấn hoa dạy một chút đội nhóm đi theo ta một hồi cỡ lớn luyện giả thành chân hành chính a đòn khiêm tinh đại đạo tự nhiên có rất mạnh sức cuốn hút mỗi một cái chất vấn mỗi một lần tranh luận đều có thể trở thành nó nảy sinh giường ấm hoa tiêu cây nhờ vào đó lây nhiễm một vị lại một vị dân mạng thu được một vị lại một vị cùng nhận tín đồ các ngươi cho là chân thực thì nhất định là chân thực sao lấy ra chứng cứ tới trật tự bất quá là cường giả là gò bó người yếu hoang ngôn chỉ có không ngừng chất vấn cùng cãi lại mới có thể tiếp cận bản nguyên gia nhập vào chúng ta trở thành tuyệt đại thiên tiêu sứ giả dùng lộ di tái tạo cái này dối tra thế giới mới đầu trên tinh vong các thần linh đối với cái này thịt mũi coi thường chỉ coi là lại một hồi mạng lưới náo kịch từ đâu tới thằng hề lộ dịch hỗn loạn loại người tinh vong nhân viên quản lý đâu nhanh chóng phong nhóm này chưng mục che cắt tránh gió nhưng mà bọn hắn rất nhanh liền phát hiện mức độ nghiêm trọng của sự việc đòn khiêng tinh đại đạo giống như một loại vô hình ôn dịch cấp tốc tại tinh vong lan tràn những cái kia ngày bình thường lòng mang bất mãn ưa thích trêu chọc hoặc là đơn thuần truy cầu kích thích sinh linh một khi tiếp xúc đến những thứ này giáo nghĩa tựa như cùng tìm được linh hồn trốn trở về suy nghĩ của bọn hắn hình thức bị cấp tốc đồng hóa ngôn ngữ trở nên sắc bén hà khắc nóng lòng tại bất luận cái gì chủ đề phía dưới khơi màu tranh chấp chất vấn hết thẻ quyền u y thiên đế quyết sách thì nhất định là đúng sao ta giữ lại chất vấn quyền h ạ lần này yêu cầu viết bài đại tái là ép chúng ta c h í không hình thức công đức thể hệ bất quá là loại khác b ố c lột ta muốn là tuyệt đối tự do làm bình thường giao lưu bị vĩnh viễn tranh cãi bao phủ lý trí thảo luận liền biến thành ai lớn tiếng ai có lý nháo kịch đáng sợ hơn là theo bị lây nhiễm sinh linh càng ngày càng nhiều một c à khổng lộ hỗn loạn nhưng lại mang theo một loại nào đó quỷ dị thống nhất tính chất lực lượng tinh thần bắt đầu thông qua tinh vong hội tụ. liên tục không ngừng mà hướng c h ạ y linh cảnh trong thế giới gốc kia hoa tiêu cây hoa tiêu cây tại linh cảnh bên trong cảm thụ được cỗ lực lượng này thân thể của nó bắt đầu phát sinh biến hoa kinh người vốn chỉ là linh thể tạo thành nó dần dần ngưng thực tàn mát ra làm cho người bất an chân thực khí tức nó mỗi một khoả hoa tiêu trái cây đều tựa như đã biến thành từng cái nhìn rõ lòng người con mắt lập loẹ rào hoạt cùng điên c u ồ n g k i a sáng không đủ còn chưa đủ hoa tiêu cây phát ra rít lên ta muốn càng nhiều tín đồ ta muốn càng nhiều vật dẫn ta muốn để thực tế mỗi một cái sinh linh đều trở thành ta đòn k h i ê n tinh đại đạo một bộ phận nó thông qua những cái k i a bị chiều sâu lây tinh võ người n g sử dụng bắt đầu tiến hành cấp độ càng sâu tinh thần thẩm thấu một chút ý chí bạc n được hoặc tâm trí không kiên thực tế sinh linh tại thời gian d à i tiếp xúc đòn khiên tinh đại đạo sau hắn nguyên thần lại bị hoa tiêu cây ý chí dần dần ăn mòn bao trùm thân thể của bọn hắn trở thành hoa tiêu cây tại thế giới hiện thật phân thân cùng neo giờ ta hải tử cảm nhận được sao ngươi không còn là ngươi ngươi là tuyệt đại thiên tiêu một bộ phận miệng của ngươi đem nói ra ta chân lý tay của ngươi đem đánh ra phá vỡ nhạc dạo từng cái thực tế sinh linh ánh mắt trở nên trống rỗng mà cùng nhiệt trong miệng không ngừng lặp lại lấy đòn khiêng tinh trích lợi như là cái sắc không hồn nhưng lại tại t r ê n tinh vong biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu bọn hắn những thứ này phấn hoa dạy giáo đồ đối với bất luận cái gì không tán đồng đòn khiêng tinh đại đạo nôn luận tiến hành không khác biệt công kích cuối cùng vô số thực tế sinh linh hóa thành tuyệt đại thiên tiêu vật dẫn nó lại thật sự đột phá chân thực cùng hư hào giới hạn thành công lén qua chu thiên tinh không ta cuối cùng thành công rồi ha ha ha phấn hoa dạy các giáo đồ triệt để lâm vào cuồng hoan cung nên phấn hoa đế bông xuống thực tế thế giới thuộc về hoa tiêu thái vi cần tân đế ta t phấn hoa đế thật mẹ hắn là một nhân tài quản trị mạng đâu tuần kiềm đâu tám vạn thủy quân đâu cái này không xuất thủ mà không đứng đắn câu lạc bộ tinh quân nhóm đều cười điên rồi tốt tốt tốt cái này lại mới lại tốt văn khúc tinh quân được à vô thanh vô tất cả như thế đại hoàng nhi thiên đồng chân quân vô an t á dương cái này có thể so sánh hắn ăn hàng hồ lô đằng có ý tứ nhiều văn khúc ta phục rồi lại là ý thức thể phản công thực tế vợ kịch vẫn là ngươi lợi hại võ khúc tinh quân tán dương về sau chúng ta bắt đầu b ả y tinh quân đứng đầu vị trí liền nên n h ư ờ n g cho ngươi so sánh dưới võ khúc tinh quân đều cảm thấy chính mình vũng bùn hiền ra cực kỳ yếu ớt khắc tinh quân đều một bộ nhìn nhạc từ tâm thái nhiều hứng thú nhìn xem bị chơi thành hệ thống vi rút một dạng đòn khiênh đạo cái này tại thái hư thế giới bên kia kêu cái gì trí giới nguy cơ vẫn là mới buông x u ố n phái văn khúc đi ra nói một chút mưu trí của ngươi lịch t n h văn khúc thần tinh thượng bản tôn mang theo một đám chất pháp thần linh đi tới văn khúc tinh thần tinh lạnh lên một tiếng văn khúc người hoác loạn tinh võng mê hoặc sinh linh phỉ bán chư thần có ý định phá vỡ thái vi theo chúng ta đi một chuyến a chấp pháp thần linh tiến lên tại chỗ đem văn khúc tinh quân cầm xuống ta hoan uổng văn khúc tinh quân hô to thượng tôn ta hoan uổng a người có oan hay không ta còn có thể không biết sao thần tinh thượng bản tôn dùng lãnh đạo ánh mắt nhìn xem văn khúc tinh quân phấn hoa dạy hết thẻ chúng ta toàn trình chú ý hơn nữa cũng đã lấy chứng nhận không sai được người kế tiếp cần phải đi thiên lao nán lại một đoạn thời gian văn khúc tinh quân nghe vậy lòng như cho n g ộ i xong đời lần này chơi l ớ n rồi toàn bộ việc đem chính mình cả t i ế n thiên lao v õ khúc bọn hắn không thể chê cười chết ta văn khúc tinh quân nản lòng p h á i trí từ bỏ c h ố n g lại mang đi thần tinh thượng bản tôn theo lẽ công bằng chấp pháp mang đi văn khúc tinh quân nửa đường bên trên văn khúc tinh quân đ ỗ n g nhiên phản ứng lại không đúng tất nhiên phấn hoa d ậ y hết thảy đều tại các ngươi chú ý bên trong cái tia quản trị mạng vì cái gì không phong hảo ngăn lại hành vi của bọn hắn văn khúc tinh quân ngựa đầu nhìn về phía thần tinh thần tinh th theo hát thủ sau màn văn khúc tinh quân đền tội phấn hoa đế mất đi che chở thảm thao chấn áp trên thực tế văn khúc cũng không có che chở cũng là thần tinh tại cứ đi thẳng một đường đèn xanh toàn bộ phấn hoa dạy bị chính nghĩa thần tinh thượng bản tôn tương quan liên hệ hợp đội chấp pháp cho một mẹ hốt gọn tất cả bị mê hoặc bị tổn thương dân mạng đều được trị liệu cùng bồi thường t i n h võng linh cảnh mạng nội bộ lần này cũng hấp thụ giáo h ấ n tăng cường liên quan phương diện sửa trị cường độ đòn khiêng tinh đại đạo vẫn như cũ cho phép tu luyện nhưng mà không thể dùng để phá hư nội bộ trật tự thần tinh thượng tôn thân tự xuất thủ theo lẽ công bằng c h ấ p pháp cân nhắc chu toàn còn đưa tinh võng linh cảnh mạng nội bộ một cái trong c h è o mạng lưới hoàn cảnh thu được toàn mạng nhất trí khen n ợ i mà văn khúc tinh quân cùng phấn hoa đế tại trong ngục g mặt cái này trên thực tế sư đồ nói chuyện trắng đêm n ộ đệ đừng hoảng hốt chúng ta còn có cơ hội lập công trụ tội văn khúc tinh quân an ủi phấn hoa đê không sư tôn nếu là có cơ hội ta thật mù ổn làm ồn ào t h i ê n giới phấn hoa đế rất là đầu sắt nhận đúng đòn khiêng tinh đại đạo muốn kiên định chuyển phấn đại nghiệp văn khúc tinh quân vui mừng không thôi náo thiên giới độ khó có chút lớn ngươi nếu là đi thai họa thế lực khác cái kia hẳn là không có vấn đề có thể có thể có được tiên đế ủng hộ Năm đơn đơn chúng minh chính động. tất tất ta thức Tại yêu cầu viết bài đại tái kết thúc, hết thể cả chú cả chú hoạch cầu khải đại vị vị khởi ý, ý, kế bài yêu không còn là hư vô mở mịt v ầ n g sáng mà là hóa thành ức vạn đạo ẩn chứa sinh cơ kim sắc sợi tơ như thiên hà treo ngược tinh chuẩn vai hướng hồng hoang đại điện theo sát phía sau quá trắng thượng tôn chuẩn đ ể phân phối thái bạch tinh q u ý tích khiến cho trở thành trong bầu trời đêm nổi bật nhất sao kim kỳ quan g huy hận chứa gợi mở trí tuệ chỉ dẫn phương hướng huyền diệu sức mạnh chỉ một thoáng cựu thiên tri thượng ước vạn tinh thần cùng nhau h ư ớ n g dựa theo tổng tập chỉ dẫn các loại tinh huy giống như bị vô hình cự thủ phân phối thuốc màu tinh chuẩn mà ôn hòa dung nhập hồng hoang mỗi một cái xó xình tràn đầy kh h á n thạch tâm chỗ sâu dần dần ngưng tụ ra một điểm chân linh có linh nó liền không còn là tử vật khối này ngoan thạch có thể cảm nhận được địa mạch t r ầ m ổ n nhịp đập nghe h i ể u gió nói nhỏ thậm chí có thể cùng bên cạnh đồng dạng thức tỉnh hòn đã tiến hành tối nguyên thủy ý thức giao lưu nó sống đi qua bắt đầu có ý thức mà thổ n ạ p thiên địa linh khí n ó n g nhìn tinh không n ó n g nhìn mặt trăng phát ra im lặng bài hát ca tụng